Bọn họ phẫn hận nhìn bùi nhược thần, ánh mắt liếc đến ngự thiên dung thời điểm trong đó một người lại âm hiểm cười lên, tiểu tử, nàng là ngươi nữ nhân đi. Ha ha, này muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, thật đúng là không tồi, tuy rằng là đầu bạc yêu mắt, lại vẫn là không tồi mặt hàng, không biết ngươi có hay không khai bao, vừa mới chúng ta huynh đệ hai cái sờ soạng mấy cái, kia cảm giác thật đúng là a Nếu ngươi còn không có khai bao, chúng ta đây thật đúng là muốn nói thanh xin lỗi lạc. Đúng vậy, đúng vậy, thật là đáng giá dư vị. Đáng tiếc ngươi tới không khéo, chúng ta còn nói hàng trụ nàng lúc sau dùng để hảo hảo hưởng lạc một phen đâu, ngươi tới thật không phải thời điểm A, bại hoại chúng ta huynh đệ hứng thú đâu. Một cái khác người trẻ tuổi phụ hòa nói, bùi nhược thần sắc mặt tức thì hàn nếu băng sơn, như kiếm ánh mắt khóa ở bọn họ hai cái trên người, nếu các ngươi muốn tìm cái chết, ta cũng không miễn cưỡng. Yên tâm, kỳ thật các ngươi không cần phải phép khích tướng, chỉ cần ngươi nói một câu muốn chết, ta liền lập tức thành toàn của các ngươi. Phi Ngươi một cái tiểu tử năng lực bao lớn, dám ở chúng ta mê Nguyễn cung kiêu ngạo, không giết các ngươi vì thất ca báo thủ, chúng ta thể không bỏ qua. Hảo, thực hảo a. Bùi nhược thần cúi đầu nhìn thoáng qua ngự thiên dung, bọn họ quả thực đối với ngươi. Ngự thiên dung khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ tay chân đích sắc không sạch sẽ, không đủ, còn không có bản lĩnh đụng tới ta, đương nhiên, ngươi không tới cũng không biết. Đó chính là nói bọn họ thật sự suy nghĩ, lại còn có làm, chỉ là không có thực hiện được mà thôi. Cái này kết luận ngừng ở Bùi Nhược Thần trong lòng, làm hắn tức khắc có cổ tà khí bốc lên tới, tưởng chạm vào nàng. Hừ, một đám con kiến, cư nhiên dám như thế làm càn, cũng không trước hỏi thăm hỏi thăm nàng là ai người. Ngươi lốc tại nơi này nhìn. Bùi Nhược Thần mang theo cười lạnh ngạo nghệ đứng ở Mê Viễn Cung mọi người trước mặt, "Muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi." Đại hộ pháp âm thầm rậm chân một cái, "Này hai cái đồ ngu, các ngươi là người ta đối thủ sao?" Chương 242 không nên thương ta người. Ngự Thiên Dung đứng ở ngoài vòng, mắt lạnh nhìn, chỉ là như vậy 15 phút thời gian không đến, kia còn thừa cao thủ cư nhiên toàn bộ ngã xuống, vẫn là hoa lệ lệ ngã xuống, mỗi người trong mắt đều lóe không thể tin tưởng. Đúng vậy, không thể tin tưởng, bọn họ mười mấy cao thủ đứng đầu cư nhiên lập tức đã bị người chính diện đánh ngã. Trừ bỏ vừa mới tử thương 5 người, bọn họ còn có 13 người, cư nhiên như thế bất khám một kích. Kia hai cái mở miệng kích bùi nhược thần người, đã dư lại liền bạch cốt đều hóa. Chỉ là lưu lại ái hai, hai kiện quần áo còn chứng minh bọn họ vừa mới tham gia chiến đấu. Phần văn đi vê núp vê núp vê núp tì nguyện bạ con còn lại 11 người cũng là 8 chết 4 thương. Mê Huyễn cung hộ vệ xa xa nhìn kết quả này cư nhiên không dám động. Bọn họ mê Nguyễn cung hộ pháp đều trọng thương nga xuống. Bọn họ còn có thể đủ ra trận sao. Không thể, liền tưởng đều không cần tưởng. Một khi ra tay chỉ là toi mạng mà thôi. Kia đại hộ pháp hối hận nhìn bùi nhược thần. Công tử dùng cái gì ra tay như thế ngon độc. Thật khi ta mê Nguyễn cùng không người sao. Các ngươi có hay không người ta không biết, bất quá, ta vừa mới giết bất quá là mấy cái cầm thú thôi, đối ta còn dám có hà niệm, nói vậy vừa rồi khi dễ nàng thời điểm liền càng thêm vô sỉ đi. Đại hộ Pháp sừng sốt nói không ra lời, hắn này đó huynh đệ, trong đó mấy người thật là có cái kia. Khu khu, nữ sắc yêu thích, nam nhân sao, rất nhiều đều có sắc tâm, chỉ là bọn hắn tương đối quá kích điểm. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ nhân cơ hội chiếm một ít mỹ lệ nữ tử tiện nghi. Bất quá, nhà mình huynh đệ, dù sao đều phải giết, hắn cũng liền không ngăn lại. Không thể tưởng được hôm nay gặp được cương địch, ai, phong thủy thay phiên chuyển A. Bùi nhược thần lạnh leo ánh mắt cơ hồ làm đại hộ pháp bản nhân cũng tưởng bỏ chạy chạy trốn. Đáng tiếc, hắn trốn không thoát, cũng không chuẩn bị chạy thoát, bởi vì hắn muốn báo thủ. Phanh. Một tiếng, một đạo pháo hoa chui vào giữa không trùng, phát ra vang lớn Đây là mê nguyễn cung đạn tín hiệu, vẫn là khẩn cấp cầu cứu tín hiệu. Một lát, bùi nhược thần còn không có tới kịp rời đi, liền phát hiện có mấy người chiều nơi này chạy đến, hơn nữa nghe kia sức của đôi bàn chân liền biết là cao thủ bên trong cao thủ. Lại xem kia mấy người, đã rất xa chạy ra, trường kiếm phòng bị bùi nhược thần chờ cứu tinh. Đi đến ngự thiên dung bên người, nhẹ giọng nói, nếu có người dám đối phó người, giết không tha, không cần lưu tình, Ngươi đối phó bọn họ những người này, vốn là không nên lưu tình. Ngay từ đầu liền phải sát. Bằng không, ngươi cũng đừng gây chuyện. Ngự thiên dung tắp lưỡi, người này giống như đem giết người nói được cùng sắt rau giống nhau. Veo veo vài tiếng, mê huyên cung đại viện trước xuất hiện năm thân ảnh. Tất cả đều là sáu 60 tuổi lão nhân, nhưng là, mỗi một cái đều là huyệt thái dương cao cao cố lấy. Đó là nội công tu vi rất cao tiêu chí. Mấy người nhìn thoáng qua, sôi nổi lộ ra một tia kinh ngạc. Trong đó một cái lao giả áo xám mở miệng nói, đại hộ pháp, đây là tam trường lão. Này hai cái tiểu bồi tới ta mê huyễn cung quái rối, đáng tiếc chúng ta công lực vô dụng, mặt khác huynh đệ đã. Lão giả áo xám ánh mắt soát điệu thay đổi hạ, lạnh lùng nhìn chằm chằm bùi nhược thần bọn họ hai cái, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở bùi nhược thần trên người, liền ngươi tiểu tử này. ngôn ngữ chi gian tựa hồ có chút hoài nghi, không trách hắn hoài nghi, bởi vì bùi nhược thần cùng Ngự Thiên Dung hai người nội lực là dựa vào dược thảo phiên bội tăng lên, này tăng lên công lực liền cùng giống nhau tu luyện không giống nhau, sẽ không hiện sơn hiện thủy. mà la ẩn nấp ở trong thân thể, cũng bởi vậy dễ dàng làm đối thủ khinh địch. Tam trưởng lão, kia yêu nữ sẽ siêu hồn kiếm, tiểu tử này sẽ ma sáo. Nga, siêu hồn kiếm, ma sáo. Các ngươi là khớp huyết ma sáo kia lão quái đồ đệ. Bất quá, kia lão quái khi nào lại học xong siêu hồn kiếm, chẳng lẽ mấy năm nay tuyệt tích giang hồ chính là đi tìm siêu hồn kiếm? Kia tam trưởng lão nhíu mày lại hỏi lại nói thầm. Lão tam, quản hắn cái gì lai lịch, cư nhiên giết chúng ta Mê nguyễn cung nhiều người như vậy. nên đền mạng một cái khác hoàng bào lão giả hung thần ác sắt nhìn bùi nhược thần nói đồng thời còn không tự kìm hãm được xoa tay hầm hẻ tựa hồ rất muốn nhanh lên khai chiến nói cũng là lão tứ ngươi xung phong đi nhất bên cạnh kia áo tím lão giả mở miệng phân phó nói ngự thiên dung xem những cái đó bị thương người trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình trong lòng liền đoán được những người này khẳng định so với bọn hắn lợi hại nhiều không thể tưởng được này mê nguyễn cung thật đúng là tàng long hoa hổ đại gia ngoài ý muốn Hiện nhiên bùi nhược thần trước kia được đến tin tức là có người cố ý làm bộ mục đích là cái gì hẳn là che giấu thực lực đi giống hôm nay như vậy là có thể đủ đánh vào xâm giả một cái trở tay không kịp bất quá trên giang hồ môn phái không phải hy vọng chính mình uy danh càng lớn càng tốt sao này mê nguyễn cung như thế nào liền cam nguyện che giấu thực lực ở giang hồ không có tiếng tăm gì đâu quái còn có kia đại hộ pháp như thế nào sẽ muốn triều đình eo bài điểm này càng quái năm cái đều là cao thủ bên trong cao thủ Bùi nhược thần có thể hay không lướng phó? Liên ở ngay lúc này, bùi nhược thần bỗng nhiên xoay người đối nàng ôn hòa nói, Ngươi đi về trước chờ ta đi. Ta bồi bọn họ mấy cái lão nhân ra chơi chơi ở đi. Ách! Lời này nói được quá có tự tin đi. Kia làm gì còn muốn nàng đi trước? Tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng đi, Ở lão phu năm người trước mặt, còn không có người có thể nói đi là đi. Nói nữa, ngươi nếu tự tin có thể thắng chúng ta, Hà tất nhiên làm cái này nha đầu đi trước đâu. áo tím lao giả ôn hòa nói nhìn bùi nhược thần ánh mắt lại có điểm thưởng thức hương vị phải biết rằng hắn xưa nay liền thích trọng tình trọng nghĩa người tiểu tử này tuy rằng giết hắn mê nguyễn cung người bất quá điểm này vẫn là đáng giá thưởng thức bùi nhược thần đạm nhiên đối mặt nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái ý bảo nàng tìm được cơ hội liền đi trước miễn cho trở thành hắn trói buộc ngự thiên dung xem hiểu hắn ý tứ lúc sau lại tức lại lo lắng người này như thế nào liền thích đả kích nàng đâu nhưng là liền hắn đều lo lắng nói Đã nói lên những người này thật sự rất khó đối phó rồi, nàng như thế nào có thể ném xuống hắn bỏ chạy đâu. Tiền bối nói sai rồi, ta chỉ là không hy vọng nàng nhìn đến quá nhiều máu tanh thôi, đến nỗi nói có thể hay không thắng các ngươi sao, vạn bối tin tưởng dù cho không địch lại, ta cũng có thể đủ an toàn lui ly. Nói còn cô ý vô tình nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, ngự thiên dung minh bạch hắn ý tứ, chính là, vẫn là không yên tâm, không đủ, bùi Nhược thần quyết định hẳn là sẽ không sai. ngự thiên dung nhíu nhíu mày rốt cuộc lắc mình rời đi áo tím lao giả đối mặt khác hai người nháy mắt ra dấu, ngay sau đó liền có một cái thanh bảo lao giả cùng một cái nâu bảo lao giả đuổi sát mà đi bùi nhược thần trưởng kiếm ra khỏi vỏ thẳng đánh bọn họ muốn ngăn lại lại bị áo tím lao giả huy trưởng ngăn lại ngươi cần gì phải lo lắng ta bất quá là làm các sư đệ đi đem kia cô nương thỉnh về tới ta xem nàng cũng bất quá là hai mươi suất đầu lại là đầu bạc ba nghìn thật sự là làm người tiếp hận ha hả ta tưởng Nàng tất nhiên là dùng nào đó dược thảo giải độc dẫn tới xuất hiện ngoài ý muốn đi. Bùi nhược thần chấn động, nhìn chằm chằm hắn, ngươi biết. Áo tím lao giả ha ha cười, lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, duyệt nhân vô số, tuy rằng không dám xưng là vạn sự toàn hiểu, lại cũng có thể đủ nhìn thấu một ít nguyên cơ. Mà kia nữ hoa nguyên nhân bệnh, ta lại là đã từng gặp qua tương tự ví dụ cho nên biết. Nói như vậy, tiền bối cũng biết như thế nào cứu lại. Ha ha, tự nhiên biết, bất quá, đối tượng là địch nhân nói liền không quá lạc quan. Áo tím lao giả trong miệng nói địch nhân hai chữ, trên mặt lại vẫn là vẻ mặt đạm nhiên, chút nào không thấy động khí, tựa hồ kia tử thương người hắn cũng không để ý giống nhau. Bùi Nhược Thần ánh mắt biến đổi, như thế nào, mới không xem như địch nhân. Chương 243 tưởng dụ. Ha ha, sảng khoái, nói cho ta các ngươi thân phận, vì sao tới Mê Nguyễn Cung quái dối, ta suy xét một phen, nếu không phải Mê Viễn Cung đại địch, ta đảo vui thành toàn các ngươi. Bùi Nhược Thần ánh mắt lạnh lùng này bàn tính đánh đến thật đúng là tính a lao ra ra ngươi lời này nói được quá thông minh nhu nhu thanh âm truyền đến đánh gãy bọn họ đối diện bùi nhược thần nhìn đến đi mà quay lại thân ảnh hơi hơi sửng sốt ngay sau đó trừng mắt nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái phẩm văn đi đút ve đút tỉ nhoẻn bạ con ngự thiên dung vô tội nhún nhún bay đường chúng ta ta cũng là không có biện pháp a bọn họ hai cái lao ra ra vẫn luôn đuổi theo ta. ta như thế nào cũng ném không xong đành phải vòng trở về a vừa dứt lời liên thấy vừa rồi đuổi theo hai cái trưởng lão cũng đã trở lại, lại là tóc có điểm hỗn độn, quần áo cũng có chút dấu vết, thoạt nhìn như là bỏ quá bụi gai lâm giống nhau. hai người nhìn về phía áo tím lao giả ánh mắt đều có điểm xấu hổ. đại sư minh, nha đầu này quá quỷ tinh, dẫn chúng ta vào kia phiến cây thấp lâm. áo tím lao giả đánh giá ngự thiên dung liếc mắt một cái, phát hiện nàng thế nhưng là toàn thân chỉnh tề, chỉ là sợi tóc có điểm loạn, bất quá nàng vốn là chỉ là tùy ý chát đầu tóc. Dối loạn một chút cũng không có cái gì đặc biệt. Không thể tưởng được tiểu nha đầu cũng là một cao thủ, xem ra chúng ta mấy cái lâu không ra giang hồ đã ôm yếu nông cạn à. Cũng thế, nha đầu, ngươi vừa mới nói lao phu, vì sao? Ừ, ta xem ngươi tuổi đại tôn xưng ngươi một tiếng lao ra ra, chính là ngươi kêu bản tính đánh đến quá tình, làm ngươi biết chúng ta thân phận nói không chừng các ngươi mê nguyễn cung sau lưng tới một cái hủy thi diệt tích lúc sau còn sẽ đến một cái liên lụy chín tộc đâu. Lời này cũng quá coi thường bọn họ nhân cách đi. Áo tím lao giả lại cũng không có tức giận, kia tiểu nha đầu là không nghĩ khôi phục tóc đen. Thiết, đừng kích ta, ta thật đúng là nói cho ngươi ta liền thích đầu bạc, đầu bạc ba nghìn, nhiều có ý thơ a Ha, ý thơ, nữ nhân này thật đúng là khác loại, hắn sống lâu như vậy, liền không có nghe qua nữ nhân không để bụng chính mình dung nhan. Nếu là không thích, ta trước kia như thế nào sẽ tuyển một cái tóc bạc nam tử làm ta tình nhân đâu. Gì? Tóc bạc tình nhân. Mê huyên cung bên này người thiếu chút nữa pháp mà. Nam vị lao giả càng là ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm bùi nhược thần. Tiểu tử ngươi là tóc bạc. Đừng lầm, không phải hắn. Gì? Hóa ra nàng còn có không ngừng một cái tình nhân rồi. Nam vị trưởng lão cảm thấy chính mình thật là bế quan lâu lắm. Nữ nhân này cư nhiên như thế lý đủ khí tráng nói ra chính mình việc tư tới. Vẫn là làm trò tân tình nhân mặt. Bùi nhược thần cũng nhịn không được mi rác chiều mấy chịu, Nữ nhân này. liền không thể nói điểm có kiến giải nói sao. bất quá nàng lựa chọn tịch băng toàn chẳng lẽ thật liền vì kia một đầu tóc bạc. không thể nào, nếu thật như vậy cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào. ngự thiên dung nhìn mọi người hì hì cười, như thế nào, còn chưa tin ta nói a? ta, nô, no. bụi nhược thần che lại nàng miệng, đừng nói nữa, ta biết ngươi không thèm để ý chính mình đầu bạc ba nghìn, về sau ta cũng không uổng thần, ngươi liền câm miệng đi. anh, ngươi cũng quá bạo lực. ta này không phải ăn ngay nói thật sao ngự thiên dung kéo ra hắn tay hít sâu một hơi lúc sau mới oán giận nói đùi nhược thần trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngự thiên dung cười hì hì sửa miệng hảo không nói kế tiếp làm sao đấu võ vốn dĩ địch ý nghiễm nhiên trường hợp bị nàng nói mấy câu đã phá hư hầu như không còn áo tím lao giả mấy người đều có một loại thói đời ngày sau cảm thán đại trưởng lão các ngươi cần phải vì huynh đệ nhóm báo thù a đại hộ pháp thấy bên này không những không có đánh lên tới Ngược lại càng ngày càng một loại quỷ dị hài hòa xu thế không cấm kêu hoan nhắc nhở khởi nhà mình đại trưởng lão tới. Đại trưởng lão ngừng người, gật gật đầu, đích xác muốn báo, có thủ không báo phi quân tử. Bất quá, này trong đó nguyên do cần phải trước biết rõ ràng a Lao ra ra, thuộc hạ của ngươi ý đồ phi lễ ta, ta là phòng vệ chính đáng. Sau đó bọn họ không biết xấu hổ mười mấy đánh ta một cái, ta muốn dùng ra tuyệt chiêu siêu hồn kiếm đối phó bọn họ thời điểm. Bọn họ lại dùng ám thanh tử tưởng giết ta, may mắn ủi. Bồi ta sư huynh ra tay hỗ trợ, bằng không, ta liền thi cốt vô tổn. Ngự thiên dung thực nhanh chóng đưa tin. Đại hộ pháp trứng mắt, nha đầu này cũng quá dày ra mặt đi, rõ ràng là nàng trước tới phóng hỏa. Áo tím lao giả mày nhăn lại, thật là như vậy. Đại hộ pháp vội vàng lắc đầu giải thích, đại trưởng lão, là bọn họ trước tới phóng hỏa, chúng ta mới ra mặt ngăn cản, chúng ta nhà kho, phòng bếp, phòng cho khách đều bị thiêu hơn phân nửa. Cái gì, thiêu hơn phân nửa? Áo tím lao giả vẫn luôn chấn định mặt cũng thay đổi, nhìn ngự thiên dung, cô nương, không biết ngươi có gì giải thích. Ngự thiên dung sờ sờ cái mũi, ha ha, không gì giải thích, các ngươi kia gì tiểu thư đắc tội ta à, cho nên ta tới nho nhỏ trả thù một chút. Như thế, chúng ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình không có toàn bộ thiêu hết. Ha ha, không cần, nếu các ngươi tổn thất rất lớn, lại sảng khoái nhận sai nói, ta cũng vui bồi thường một chút, bất quá, bọn họ quá kiêu ngạo, cũng quá vô sỉ. Quá ngoan độc một ít, ta liền cảm thấy không thể tha thứ. Như thế, cô nương là muốn cùng chúng ta thế bất lưỡng lập. Nữ thiên dung hơi hơi mỉm cười, cũng không phải là các ngươi tưởng cùng chúng ta thế bất lưỡng lập, ta vốn dĩ căn bản không biết mê huyễn cung tồn tại, là các ngươi tiểu thư điêu ngoa vô lý ta mới không thể không chú ý các ngươi. Là nhị tiểu thư sao? Nga, hẳn là đi, nàng nói nàng tỷ tỷ rất lợi hại, là mê huyễn cung cung chủ, cũng nói sẽ không nhẹ tha chúng ta, cho nên ta tới tìm các ngươi. Đáng tiếc các ngươi cung chủ không ở. Áo tím lao giả hơi hơi như mày, hắn biết rõ, nhị tiểu thư tính tình hoàn toàn có khả năng đắc tội với người, bất quá lại không biết có thể đưa tới như vậy phiền thoái. Một trận chiến này nhưng xem như hủy hoại bọn họ mười mấy không tồi giúp đỡ đâu. Cô nương sợ là còn có mục đích khác đi. Hi hi, cũng có đi, ta muốn biết không có tiếng tâm gì mê Nguyễn cung là bộ rắn gì, không thể tưởng được đại gia ta dự kiến, cư nhiên là một cái ngọa hổ tàng long địa phương. Thật sự là làm ta kinh ngạc cảm thán A. Cô nương siêu hồn kiếm là người phương nào truyền lại. Cái này A, không thể nói. Ngự thiên dung thực kiên nhẫn trả lời áo tím lao giả vấn đề. Không thể nói. Hào một cái không thể nói. Ha ha, áo tím lao giả quần áo không gió tự cổ. Bùi nhược thần nhìn trong lòng căng thẳng, lập tức lôi kéo ngự thiên dung chính là cực nhanh né tránh mở ra. Phích một tiếng, bọn họ hai cái vừa mới đứng thẳng địa phương cư nhiên nháy mắt bị áo tím lao giả chụp một cái hố to ra tới Tựa như một cái tiểu bom nổ mạnh giống nhau. Xem đến ngự thiên dung một trận tắp lưỡi, này cũng quá lợi hại đi. Bùi nhược thần nhìn cũng là hơi hơi như mày, cấp bậc không giống nhau chính là bất đồng A. Hắn đã thật lâu không có gặp được như vậy cao thủ, nếu lần này có thể hảo hảo đánh giá một phen cũng là thực không tồi. Như vậy tưởng tượng hắn không khỏi lôi kéo ngự thiên dung trốn đến hắn phía sau, vẫn là câu nói kia, ngươi đi trước. Không có biện pháp liền phải nghĩ cách. Không được, phải đi cùng nhau đi. ta ít nhất có thể ứng phó một cái. Dù cho như thế, cũng là có thể giúp đỡ ngươi một ít." Bùi Nhược Thần có điểm buồn bực nhìn nàng, "Ngươi còn dám nói rút? Nếu không phải ngươi quyết dự ý mình, không tới nơi này, lại như thế nào sẽ có phiền toái? Này đó nhưng đều là chính ngươi trêu chọc, hiện giờ ngươi còn không biết xấu hổ nói giúp ta." "Ha ha, cho nên ta nói làm ta cũng tới ứng phó a." "Hử, ngươi ngu ngốc, cùng bọn họ đấu? Ngươi có cái kia thực lực sao?" Chương 244: Ngươi thật đúng là dám nói. Ngự thiên dung không kiên nhẫn chừng mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, quảng ta có hay không thực lực, dù sao ta giải quyết trong đó một cái, còn lại bốn cái cho ngươi. Nàng một cái. Bùi nhược thần mắt lẽ nhìn nàng, như thế nào, ngươi liền ứng phó được một cái. Ngậy. Nàng này không phải khiêm tốn sao, làm gì muốn như vậy khinh bỉ ánh mắt nhìn nàng a, thật là không có thú vị. Nếu ngươi không nghe ta an bài, như vậy chúng ta liền gánh vác đi. Tà ta ngươi nhị. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tì nhuyễn bạ con bùi nhược thần quặng cu e nói áo tím lao giả nhìn bọn họ có điểm vô ngữ này hai cái hậu bối thật là càng ngày càng làm căn a đông nhiên một tiếng trường minh đánh vỡ bầu trời đêm yên lặng hai chỉ đại điểu bay thẳng mà đến trong đó một con còn bắt lấy mặt gian ra trong ánh mắt đều mang theo nồng đầm phẫn nộ dừng ở ngự thiên dung bọn họ bên người thật là hủy khuất ngự thiên dung nhìn đến như cũ hôn mê mặt gian ra ánh mắt lạnh lùng có người đuổi giết các ngươi đại điểu gật gật đầu Chúng nó hai vợ chồng thật là thập phần nghẹn quất, có một thân thần lực lại bị mặt gian ra nói không thể tùy tiện sử dụng, bằng không sẽ cho chủ nhân bọn họ mang đến lớn lao tai nạn, cho nên chỉ có thể mang theo hắn trốn hồi ổ sói tìm chủ nhân. Áo tím lao giả nhìn bọn họ ha hả cười, không thể tưởng được các ngươi chim chóc cư nhiên vẫn là thông nhân tính, xem ra ta phái đi người thực lực vô dụng a Là ngươi phái người đi. Bùi nhược thần lạnh lùng nhìn áo tím lao giả, như vậy. Vừa mới các hạ như thế hòa thuận đối chúng ta thuyết giáo đều chỉ là vì kéo dài thời gian đi. Không tồi, ta đã sớm nhận được tin tức có người sấm mê với cùng, bất quá lúc ấy ta đang ở cấp 4 vị sư đệ hộ pháp không thể rời đi, đang nghe nói cái này nha đầu Võ Công lợi hại bất quá lại có một người bị thương, mà bị thương người lại bị một con đại điểu mang đi, ta liền lập tức làm người đi truy tung này đại điểu, nói vậy bắt được hắn cũng có thể đủ đối với các ngươi tạo thành nhất định uy hiếp, bằng không, nha đầu Hà tất muốn bảo toàn hắn đâu. Đáng tiếc Ta cho rằng phái đi hai cái đệ tử đã là thanh niên tài tuấn, không thể tưởng được vẫn là xem nhẹ các ngươi thực lực. Không, phải nói xem nhẹ các ngươi đại điểu thực lực. Áo tím lao giả ánh mắt xẹt qua hai chỉ đại điểu, rất có một loại hâm mộ ý vị. Ngự thiên dung nhìn hắn, khinh phiêu phiêu hỏi, nếu cho ngươi đệ tử bắt được hắn, ngươi muốn thế nào đâu? Ha ha, tự nhiên là bức các ngươi đi vào khuôn khổ. Nếu chúng ta không đâu. Áo tím lao giả nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, chậm rãi đáp. kia hắn tự nhiên cũng chỉ có vừa chết đi trước đề mạng chết ngự thiên dung dỗi tay phất quá phía trước sợi tóc nhẹ nhàng chắt hảo như vậy nói chúng ta đã là tử địch không tồi, trước bất luận các ngươi ở mê huyễn cung phóng hỏa liền đơn từ các ngươi giết mê huyễn cung mười mấy cao thủ chuyện này thượng các ngươi liền đủ để chết mười lần trăm lần không ngừng nga bọn họ mệnh như vậy đáng giá áo tím lao giả lúc này trên mặt đã không coi ôn hòa vẻ mặt tối tăm nhìn ngự thiên dung bọn họ vốn dĩ Này mười mấy người đều là đang muốn phái đi chợ giúp cung chủ làm đại sự, chính là, mới vừa tập hợp không có bao lâu, đã bị các nàng ngoại ý muốn giết được phiến giáp không lưu, lưu lại bốn cái cũng là trọng thương, ngắn hạn trong vòng là tuyệt đối không thể tốt, này liền tương đương hắn muốn mặt khác lựa chọn và điều động nhân thủ đi viện trợ cung chủ. Nhưng, cao thủ là như vậy hảo bồi dưỡng sao? Lại lại như vậy hảo tìm sao? Giết này đó cao thủ quả thực so thiêu mê nguyễn cung kim khố còn muốn phiền toái A. Tiền tài đã không có còn có thể đi tùy tiện cái nào đại phú thương ra lấy một bút nhưng cao thủ đầu đi nơi nào lấy có tiền mua cũng không đáng tin a cho nên hắn thực tức giận thực tức giận hận không thể đưa bọn họ nhổ cỏ tận gốc hừ nếu bị hắn tránh được cũng thế khiến cho lão phu tới thu thập các ngươi đi áo tím lao giả nhìn thoáng qua bên người bốn người các ngươi hai người một tổ tận lực bắt sống đi nếu các ngươi hủy hoại lão phu tâm huyết như vậy ta liền bắt các ngươi tới hiệu lực đến lúc đó cho các ngươi một người một viên thất hồn đan cho các ngươi biến thành chúng ta mê huyễn cung giết người công cụ Bùi nhược thần lạnh lùng nhìn áo tím lão giả như thế nào các hạ không động thủ tiểu tử liền ngươi còn không xứng ta đại sư huynh ra tay kia thanh bảo lão giả nói liền công tiến đến ra tay chính là tàn nhẫn chiêu có thể thấy được bọn họ tức giận có bao nhiêu đại Bùi nhược thần đối tiểu bạch phân phó nói dẫn hắn đến rừng rầm đi ở rừng rậm ai dám ngăn cản trở các ngươi cứ việc đánh giết chỉ cần đừng kinh động người ngoài Nếu như bị người nhìn đến, liền diệt khẩu. Tiểu bạch gật gật đầu, hưng phấn cất cánh, tiểu hôi bắt lấy mặt dãn ra hưng phấn đi theo một phi mà đi, hô hô, rốt cuộc có thể đại khai sát giới. Áo tím lao giả diêu thân một phi, hai chỉ cầm thú, còn tưởng chạy đi đâu. Tiểu bạch khinh thường quét áo tím lao giả liếc mắt một cái, dầm một tiếng vang lớn, cánh một phiến, chính là một cổ gió to trực tiếp nhào hướng áo tím lao giả. Áo tím lao giả nơi nào tưởng được đến này đại điểu còn có như vậy thần công. nhất thời vô ý thế nhưng bị sinh sôi thổi tới rồi trên mặt đất thiếu chút nữa đứng không vững lại dương mắt muốn rút kiếm rửa nhục thời điểm đại điểu đã vừa đi đã không có bóng dáng đáng giận tiểu tử người dưỡng cầm thú thật đúng là lợi hại a hợp với người nữ nhân cũng giống nhau một chút cũng không phải người bình thường có khả năng cập không hổ là yêu nữ đồng bạn bùi nhược thần bị hai đại tuyệt đỉnh cao thủ vây công cũng không hận cố hết sức nhưng là cũng không thoải mái nghe được Cao tím lao giả sưng ngự thiên dung yêu nữ hán kiếm mặc danh hung ác để ý không thể tưởng được phương hướng đâm bị thương vây công hắn hai người lao nhân chờ ta giết ngươi này hai cái sư đệ lại cùng ngươi tính sổ dứt lời cũng không hề lưu tình kiếm kiếm tàn nhẫn kiếm kiếm cực nhanh thực mau liền bức cho kia hai người từng bước lui về phía sau áo tím lao giả thấy chính mình sư đệ hiểm nguy trùng trùng vội vàng ra tay tương trợ hắn trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ lên nghe được là khắp huyết ma sáo đồ đệ hắn cũng không quá khiếp sợ đơn cái đánh bọn họ cũng chưa chắc liền bại bởi khắp huyết ma sáo kia lao quái vật huống chi là hắn đồ nhi chính là trước mắt mới hiểu được này người trẻ tuổi căn bản là không biết so khắp huyết ma sáo kia lao quái vật cường nhiều ít lần nội lực tu vi cũng so với chính mình dự đoán cao nhiều đến tột cùng là chuyện như thế nào chẳng lẽ thật là bọn họ bế quan tu luyện mấy năm giang hồ liền thời tiết thay đổi một hồi ác chiến liền như vậy triển khai mê huyễn cung những người khác đều không dám tới gần bởi vì tuyệt đỉnh cao thủ giao thủ chế tạo khí chẳng thật là quá lợi hại đến gần rồi cũng chỉ có một cái hiệu quả đó chính là trở thành pháo hôi ai cũng không biết hai bên rốt cuộc giao thủ nhiều ít ngàn chiêu, chỉ là lẫn nhau đều biết muốn hoàn toàn đánh giết đối phương là một kiện cố hết sức sự tình đặc biệt là áo tím lao giả bọn họ mấy cái đã sớm đã không có bắt đầu tự tin cùng ngã mạn năm người đều là mồ hôi đầy đầu trên người quần áo cũng rách mướp đương nhiên bọn họ cũng không phải không có một chút thắng địa ít nhất ngự thiên dung đã bị bọn họ bức cho thở hồng hộc còn bị bọn họ hai kiếm một trường, chỉ có bùi nhược thần như cũng không có bị thương nhưng là nội lực cũng tiêu hao rất nhiều phanh phanh phanh vài bóng người rốt cuộc tách ra bùi nhược thần ôm lấy ngự thiên dung rơi trên mặt đất áo tím lao giả bị chính mình sư đệ đỡ đứng ở đối diện bảy người khoe miệng đều chảy ra thơm máu ngự thiên dung bả vai bị thương đặc biệt nghiêm trọng máu tươi đã nhiễm hồng nàng bạch thì ỉa vẻ mặt tái nhợt chính là nàng lại chính là không rên một tiếng Người thế nào bùi nhược thần nhanh trong cái ngự thiên dung điểm huyệt cầm máu lại nhìn áo tím lao giả bọn họ liếc mắt một cái chuyến này không giả Không thể tưởng được mê nguyễn cung cư nhiên là như thế lợi hại, sau này còn gặp lại, lần sau tái kiến, đó là bản công tử muốn chu diệt mê nguyễn cung lúc, lao nhân, nhiều hơn bảo trọng, lần sau lại tìm các ngươi xóa chiêu. mươi 245 tiểu nhị phát hiện, bóng trắng trận lóe, biến mất ở bầu trời đêm hạ, phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Áo tím lao giả nhìn đi xa thân ảnh, thật dài thở dài, ngay sau đó lại là một mồm to máu tươi phun ra đại sư hình, ngươi làm sao vậy? Bốn người chịu đựng chính mình thương thế sôi nổi vây quanh hắn. Áo tím lao giả lại chỉ là lại lần nữa một tiếng cảm thán, không thể tưởng được lúc này đầy xuất quan lại là chúng ta đại kiếp nạn, giang hồ khi nào đã trở nên như thế quỷ dị, nếu không phải ma sáo, ta thậm chí không có nhìn ra hắn võ công là xuất từ môn phái nào. Đại sư huynh, chúng ta, đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn cho người âm thầm xuống tay, đúng không, vô dụng, cái kia tiểu tử, tâm kế tuyệt đối không thể so hắn võ công thấp. chỉ là không hiểu nhị tiểu thư như thế nào sẽ trêu chọc như vậy nhân vật lợi hại. Mắt thấy cung chủ liền phải tới rồi thời điểm mấu chốt, nhiều năm nhẫn nhục phụ trọng liền phải đến thành công thời điểm, lại xuất hiện như vậy đừng rẽ, chỉ mong không cần ảnh hưởng cung chủ đại kế mới là A. Nhị sư đệ, ngươi tốc phái người truyền tin cấp cung chủ, đem việc này nói cho nàng, đồng thời, làm nàng hảo hảo ước thúc nhị tiểu thư, bằng không, ai, là, đại sư huynh đi trước chữa thương, ta sẽ lập tức phái người truyền tin. Bùi nhược thần ôm lấy ngự thiên dung bay thẳng mê Nguyễn cung ngoại mê lầm, xác định rời xa mê Nguyễn cung phạm vi lúc sau thổi một tiếng huýt sáo, đưa tới tiểu bạch cùng tiểu hôi, thừa dịp ánh trăng, nhắm thẳng thanh quốc mà đi. Bóng đêm mông lung, làm người tâm cũng không khỏi trở nên phiền muộn lên, nhìn trong lòng ngực kia tái nhợt khuôn mặt, bùi nhược thần tâm không khỏi trở nên trầm trọng lên, rời đi mê Nguyễn cung lúc sau, ngự thiên dung liền hôn mê, hoàn toàn hôn mê. Đi vào một khách điếm Bùi nhược thần trước phân phó tiểu bạch mang theo tiểu hôi che giấu đến khách điếm mặt sau kia phiến rừng cây lúc sau, sau đó mới gõ cửa, ra tới một cái tiểu nhị, đang muốn hỏi chuyện, liền nhìn đến bùi nhược thần lấy ra một khối ngọc bội, công tử. Tiểu nhị trong mắt buồn ngủ tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, công tử, người đã đến rồi. Cho ta an bài tam gian thượng phòng, mặt khác, tiêu hai người tới hỗ trợ, đem người này nâng đi lên, sau đó cho hắn xử lý hạ miệng vết thương thượng điểm dược. Là, công tử thỉnh. Bùi Nhược Thần ôm Ngự Thiên Dung đi lên lầu, Tiểu Nhị gọi tới hai cái giúp đỡ nâng mặt giãn ra lên lầu. Trong lòng âm thầm nói thầm, nàng kia là ai a? Như thế nào một đầu tóc bạc, tưởng một cái lao nhân ra đâu? Tò mò dưới hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt lại phát hiện là một người tuổi trẻ nữ từ đâu? Việc này thật huyền a. Bất quá nghĩ đến công tử kia lạnh lùng liếc mắt một cái đánh tới, hắn lại vội vàng lắc lắc đầu. Công tử nữ nhân hắn cũng không thể phê bình, nếu không chính là tự tìm tội chịu. Bất quá, thật là tò mò a. vẫn là lần đầu tiên thấy công tử như thế che chở một nữ từ đâu nhìn kia ôm thật cẩn thận bộ dáng thật như là đối đãi một kiện chân bảo ai nha nha chẳng lẽ là từ người đào hoa vận tới Hắc hắc, muốn đi cùng lao tướng quân nói một tiếng đi bên này không ngừng thiết tưởng tiểu nhị đảo còn không có quên phải cho bùi nhược thần đưa nước cấm đi bưng vẻ mặt buồn nước cấm đến bùi nhược thần chế định phòng công tử tiến vào chính là công tử người muốn thủy cùng dược liệu tiểu nhân đều chuẩn bị tốt tiểu nhị rất là cung kính nói Bùi Nhược Thần gật gật đầu, tiếp nhận trong tay hắn gương mặt phóng tới đầu giường trên bàn trà, cẩn thận linh hảo thủ khăn cấp ngự thiên dung rửa sạch miệng vết thương, tiểu nhị há to miệng nhìn, đều quên mất phải rời khỏi. Thằng đến Bùi Nhược Thần lạnh lùng giết hắn liếc mắt một cái, ngươi còn có việc. Không có việc gì, không có việc gì, công tử, ta liền trước đi xuống, nếu có cái gì phân phó ngươi chỉ cần kêu ta một tiếng liền hảo. Tiểu nhị gần như ngã đâm rời đi Bùi Nhược Thần phòng, "Má ơi, vừa mới cái kia mãn nhãn ôn nhu người là nhà bọn họ công tử sao?" Không phải đâu. Hắn không phải đang nằm mơ đi. Bang, ai ra. Thật đau, không phải mộng. Tiểu Nhị vớt chính mình mặt hai hô, thật không phải mộng a. Bùi Nhược Thần cấp Ngự Thiên Dung nghiêm túc rửa sạch xong miệng vết thương lúc sau, cho nàng dắt hảo chăn cái hảo, phát ra một tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài, Ngự Thiên Dung hôn mê bên trong cũng như mày, Rồi tay xoa Ngự Thiên Dung mày đẹp, Bùi Nhược Thần ánh mắt lộ ra một tia ít coi ô nu. xem ra chúng ta vẫn là không đủ cường đâu. Ngươi thật là gây họa tinh a. bất quá cũng hảo ít nhất làm ta biết mê nguyễn cung không phải đơn giản ngoài cửa sổ một bóng người trong mắt đều mau rất địa đây là nhà bọn họ công tử sao cư nhiên tiểu nhị lần thứ hai buôn đầu lần này hắn trực tiếp liền buôn ly khách điếm chiều một nhà tiểu viện tử chạy đi đi vào tiểu viện lúc sau hắn vào một gian thư phòng nửa ngày trong thư phòng truyền ra một tiếng hô nhỏ ngươi nói cái gì hắn kia tiểu tử lần này mang theo một nữ nhân tới Một cái huy vũ 70 lão nhân chừng lớn hai mắt nhìn tiểu nhị, mãn nhãn chính là không thể tin tưởng, cùng tiểu nhị vừa rồi biểu tình không sai biệt lắm. Tiểu nhị gật gật đầu, khó mà tin được đúng không? Lao tướng quân, ta chính là tận mắt nhìn thấy đến, ta còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ đâu, cho nên, còn quay lại đi nhìn lén. Kết quả, ngươi đoán ta nhìn đến, đến gì? Gì? Ta nhìn đến công tử cư nhiên rỗi tay ôn nhu cấp nàng kia mát xa cái chán đầu, còn ôn nhu nói, ngươi thật là một cái gây họa tình A bất quá. Cũng hảo. Tiểu nhị kia một ngụm học được thật đúng là rất sống động, lao tướng quân nghe được mắt đều trừng thẳng, túm chặt tiểu nhị và tao kích động hỏi, tiểu tử ngươi không có nhìn lầm, không có nghe lầm. Ai nha, lao tướng quân A, tiểu nhân dám nghe lầm, có thể nghe lầm sao? Bất quá, công tử không biết vì sao lần này xuất hiện cư nhiên là dịch dung đâu, vẫn là dị vãng đều không có dùng quá dung mạo. Điểm này việc nhỏ có cái gì kỳ quái, thiếu chủ tử kia thân phận có thể tiểu tâm liền cẩn thận, đổi cái khuôn mặt xuất hiện có gì kinh ngạc? đi ta lo lắng ngươi tiểu tử này nhìn lầm rồi ta muốn đích thân đi xem ra sao phương nữ tử có thể được đến kia tiểu tử ưu ái dứt lời này huy vũ lao tướng quân liền phải đi ra ngoài tiểu nhị vội vàng giữ chặt hắn lao tướng quân này đều giờ nào ngươi lão vẫn là đừng kia vạn nhất công tử phát hiện chắc chắn biết là ta lắm miệng ngạch lao tướng quân trong lòng ngứa thật muốn đi xem kia tiểu tử mang theo người nào a lao tướng quân nàng kia bị thương Ta xem không bằng ngươi lão ngày mai đi xem thiếu ra thời điểm lại tìm cơ hội xem đi. Bị thương. Cùng kia tiểu tử cùng nhau còn bị thương. Nghiêm trọng không nghiêm trọng. Xem thiếu ra muốn dược hẳn là chỉ là một ít da thì thương, không thương đến gân cốt. Bất quá, xem nàng sắc mặt tái nhuận, giống như hao phí quá nhiều tinh lực. Bất quá, tiểu nhân nghe lén thời điểm nghe công tử nói thực lực của chính mình không đủ, còn nhắc tới mê huyên cung. Ý nghĩa ngươi lão xem, có thể hay không là thiếu ra cùng mê huyên cung người nổi lên xung đột. mê nguyễn cung không thể nào mê nguyễn cung cho tới nay đều coi như là một cái thực thành thật môn phái như thế nào sẽ cùng kia tiểu tử khởi xung đột chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân kia ân chuyện này rất có kỳ quặc ngày mai sáng sớm ta liền đi tìm hắn hỏi rõ ràng ách lão tướng quân ngươi lão nhưng ngàn vạn đừng cung ra ta tới a tiểu nhị một bên nhắc nhở nói vạn nhất công tử biết hắn nghe lén đã có thể thảm lão tướng quân đại trưởng một phách hào khí muôn vàn nói ngươi tiểu tử này cũng đừng vòng sẽ như vậy ngốc sao. Sáng sớm hôm sau, ngự thiên dung vừa mới tỉnh không có bao lâu, cảm thấy đã đói bụng, làm tiểu nhị đưa một phần điểm tâm đi lên, liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân chiều nàng bên này đi tới. Ai dục, viên Lão, ngươi chậm một chút ta. Tiểu nhị dồn dập thanh âm ngay sau đó vang lên. Đặng đặng vài tiếng, môn loảng xoảng bị đẩy ra, ngự thiên dung kinh ngạc dương mắt vừa thấy, lại nhìn đến một cái bảy mươi láo giả, cái chán nếp nhăn tràn ngập phong sương, bất quá. kia một đôi sắc bén mắt lại làm người cảm giác được này lão gia tử vẫn là càng già càng dẻo dai chương 246 đại hỷ viên lão tiểu nhị đi theo tiến bảo cô nương thật là tiểu nhị cùng kia viên lão đồng thời trận mắt há hốc mồm bởi vì trước mắt nữ tử là một cái tố nhã tu mỹ nữ tử lại là một đầu tóc bạc nếu không xem mặt nhất định sẽ tưởng một cái lao thái bà phẩm văn đi venus venus venus tỉ lần ba con hai vị có phải hay không đi nhầm địa phương Ngự thiên dung hảo tâm nhắc nhở nói, viên lão dẫn đầu hoàn hồn, hắn là ai à, hắn chính là thân kinh bách chiến lao tướng quân, điểm này trường hợp tính cái gì à, khu khụ, bất quá thật đúng là có điểm ngoài ý muốn, chẳng lẽ kia tiểu tử yêu thích không giống người thường. Ha ha, cái kia, vị cô nương này thật là ngượng ngùng, chúng ta giống như đi nhầm, lao phu là tới tìm kia bùi tiểu tử. Bùi, bùi như thần. Ngự thiên dung nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, cảm giác giống như cũng không phải người xấu. Các ngươi là hắn bằng hữu? Tiểu Nhị mang mang đầu, cô nương không cần hiểu lầm, ta là này trong tiệm tiểu nhị, này Viên lão là công tử sư phó. Sư phó? Khắp huyết ma sáo. Tiểu Nhị vội vàng vây vây tay, không phải, không phải, Viên lão là công tử một cái khác sư phó. Nga, thì ra là thế a. Lão tiên sinh mời ngồi. Ngự Thiên Dung rời đi một phen ghế dựa, cung cung kính kính thỉnh một chút Viên lão. Kia Viên lão cũng không khách khí, cười ha hả liền thật ngồi xuống, "Ân Quen biết không bằng ngẫu nhiên gặp được, nha đầu, ngươi là người ở nơi nào a? Ta. Xem như ly quốc người đi. Ly quốc, Nga, tiêu tiểu tử cũng ở ly quốc ở, thực hảo. Không biết cô nương là nhà nào? Ngự thiên dung trong lòng âm thầm nói thầm hạ, người này như thế nào giống ở cha hộ khẩu, ta không tính nhà nào, ta một người, không, còn có một cái nhi tử. Gì? Nhi tử đều có. Viên Lão miệng há hốc, ngươi nói, ngươi có bụi tiểu tử nhi tử. tia tiểu nhị cũng đồng dạng, há hốc mồm nhìn ngự thiên dung ngự thiên dung ngẩn ngơ ngược lại há hốc mồm nhìn bọn họ các ngươi như thế nào biết kinh hỉ mừng như điên viên lão đông nhiên cùng tia tiểu nhị kích động ôm nhau tiểu tăng a ông trời có mắt a đúng vậy viên lão đại hỉ a ngự thiên dung thật sự choáng váng như thế nào thời đại này nam nhân như vậy mở ra sao Cư nhiên làm cho nữ tử mặt tớp tớp ôm ôm các ngươi đang làm gì quan cụ é thanh âm liền như một gáo nước lạnh tưới tỉnh nóng lên một da một trẻ bùi nhược thần nhìn kia hai người ánh mắt có chút không vui tiểu tam là ngươi nói cho viên lão tiểu tam lập tức câu thúc lên túi đầu xem mà đi viên lão ha hả cười duỗi tay liền một trận mánh chụp bùi nhược thần bả vai tiểu tử làm tốt lắm đủ vị ha ha ha hào tiểu tử bùi nhược thần trượng nhị kim cương sờ không được đầu óc đây là nào cùng nào a nhìn về phía ngự thiên dung Ngự Thiên Dung cũng là vẻ mặt không thể hiểu được. Viên lão, ngươi làm sao vậy? Bùi Nhược Thần không mở miệng không được hỏi hạ, này lão như thế nào giống chịu kích thích quá lớn giống nhau. Viên lão thở dài một tiếng, nhìn Bùi Nhược Thần, tiểu tử, trưởng thành, càng ngày càng có tiền đồ a. Có nhi tử như vậy đại sự cũng không cùng chúng ta những người này nói một tiếng. Ai, thật là đáng giận a. A. Bùi Nhược Thần lúc này bắt đầu minh bạch, quay đầu nhìn Ngự Thiên Dung, ngươi nói. Ngự Thiên Dung nhún nhún vai, Ta nghe bọn hắn nói, cho rằng bọn họ biết, liền hỏi một câu các ngươi biết đã sau đó, bọn họ cứ như vậy. Bùi Nhược Thần gục đầu xuống, ngươi như vậy một câu, ai ngờ không đến đáp án a. Thật là không biết nên nói như thế nào, rõ ràng không phải bổn nữ nhân, như thế nào có đôi khi liền như vậy bổ đâu. Tiểu tử, nghe ngươi khẩu khí này tựa hồ còn muốn gạt chúng ta a. Bùi Nhược Thần nhún nhún bay đó là một cái ngoài ý muốn. Ha ha, minh bạch, minh bạch, người không phong lưu hưởng thiếu niên sao. Bất quá Đứa nhỏ này đều có, ngươi nên mang đến cho chúng ta nhìn một cái, tốt xấu nhận tổ quy tông a. Nhận tổ quy tông? Ngự Thiên Dung sắc mặt tức khắc không được tự nhiên, nàng xem mà không nghĩ mất đi duệ nhi cái kia ngoan nhi từ đâu. Bùi Nhược Thần xem nàng kêu biểu tình hơi hơi mỉm cười, đối Nguyên Lai like than nhẹ một tiếng, không phải ta không mang theo, là nàng không vui a. Cái gì? Viên lão một đôi mắt chừng đến như chuông đồng như vậy đại, nhìn Ngự Thiên Dung, cái kia, vị này cô nương, ngươi vì sao không vui a? Chẳng lẽ là đối tiểu tử này không hài lòng Vẫn là sợ mang về tới bị người khi dễ Ngươi yên tâm Ta cho ngươi cam đoan, Bảo đảm không có người dám khi dễ của các ngươi Ngự thiên Dung chừng mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái Ngược lại cười đối mặt vị này viên lão Ha ha Viên đại thúc à, Ta không phải cái kia ý tứ Ta chỉ là thói quen cùng duệ nhi cùng nhau sinh hoạt Không nghĩ dọn đi mà thôi Lại nói Hắn có chính mình phu nhân Ta cũng có chính mình ra Không cần phải xuyên ở bên nhau Có ý tứ gì? Lời này nghe tới như thế nào hảo biệt nữ đâu? Viên lão nhìn bùi nhược thần, tiểu tử, ngươi cho ta hảo hảo giải thích một phen. Ta, những việc này về sau rồi nói sau, ta hiện tại có khác chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi. Tiểu tử túi, ngươi cho ta đình chỉ, hôm nay không lộng minh bạch ngươi con nối roi vấn đề, mơ tưởng nói khác. Viên lão hùng hổ trừng mắt bùi nhược thần. Ngự thiên dung kinh ngạc phát hiện, bùi nhược thần ở cái này viên lão trước mặt đã không có nhất quán lạnh nhạt cùng cương lạnh. ngược lại có chút câu thúc bộ dáng, tựa hồ tương đối kính sợ hắn giống nhau. Ân, tựa như trong nhà Vãn Bối đối trưởng bối thái độ giống nhau. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này Viên lão thân phận thực đặc biệt? Ở Viên lão dâm huy hạ, Bùi Nhược Thần giản lược thuyết minh hạ về duệ nhi sự tình, cũng nhân tiện đề ra hạ Bùi ra sự tình. Nghe xong lúc sau, Viên lão hai mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Bùi Nhược Thần liền tính một trận tàn nhẫn sát, "Tiểu tử, chuyện lớn như vậy đều không có nói cho chúng ta biết một tiếng." Ngươi thật đúng là cánh ngạnh A. Không có, ta chỉ là không cho rằng nàng có thể trở thành ta nữ nhân mà thôi, cho nên, mới không có cùng các ngươi nói bùi ra bên kia thành thân sự tình, dù sao tả hữu bất quá là một nữ nhân sao, Huống hổ, hổ, ta còn muốn lợi dụng nàng đâu. Ngự thiên dung cảm thán nhìn bọn họ, uy, bùi nhược thần, ngươi có phải hay không quên mất một việc? Cái gì? Cốc vân hiện giờ chính là có ngươi hài từ đâu, ngươi cư nhiên còn có thể đủ phong khinh vân đạm nói một câu tả hữu bất quá là một nữ nhân nói tới. Ngươi cũng quá không có trách nhiệm tâm đi. Bùi nhược thần kỳ quái nhìn nàng một cái, chiếu ngươi cách nói, ta chẳng phải là cũng muốn đối với ngươi phụ trách, càng phải đối duệ nhi phụ trách. Ách! Này không giống nhau, ta và ngươi là không có thân phận ước thúc người, chúng ta chi dàn chỉ là ngoài ý muốn thôi, mà ngươi cùng cốc vân lại là thành thân bái đường quá. Này hai người, bản chất đều không giống nhau. Ở ta trong mắt, không có gì không giống nhau. Huống chi, ta lại không nghĩ cưới nàng, chỉ là vì bùi ra. Cũng vì điều tra quốc gia sau lưng nhân tài miễn cưỡng chức làm bộ dáng cưới nàng mà thôi. Viên lão nghe nghe liền càng ngày càng trợn to mắt, bọn họ, nàng, thật là hiền huệ nữ tử a, cư nhiên một chút cũng không đấu kỵ tiểu tử này đón dâu, ha ha, đây mới là chính thê liêu a. Nói nói, Ngự Thiên Dung bỗng nhiên cảm nhận được một bó lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, cảm giác phía sau lưng quá lạnh, ghé mắt vừa thấy, lại là kia Viên lão vẫn luôn nhìn chính mình, còn vẻ mặt nhặt được bảo biểu tình, cái kia, vị này lại thuốc Ngươi như vậy nhìn ta. Khu khu, là có nói cái gì muốn nói sao? Viên lão vuốt cầm ha hả cười nói, không có, không có, không phải, có, có. Ách, không biết ngươi lão có gì chỉ giáo. mươi 247 buồn bực. Kia xem như chỉ giáo, ta là càng xem càng thuận mắt ta, nha đầu, ta quyết định, về sau liền ngươi làm nếu thần đại phu nhân đi. A, ngự thiên rung nốc ngốc nhìn hắn, có điểm gian nan mở miệng, vị này đại thúc, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Viên lão lắc đầu, không sai, ta xem người luôn luôn thực chuẩn, nói là ngươi chính là ngươi. Giống ngươi như vậy ôn hòa rộng lượng, thiện giải nhân y nữ tử, không làm chính thất quá đáng tiếc. Ha ha a phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn con. Chính thất. Nàng. Cùng hắn. Ngự thiên dung nhịn không được cười nhẹ lên, nhỏ một hồi lâu mới nhìn bùi nhược thần. Cái kia, ta tưởng, đây là người của ngươi, vẫn là từ ngươi tới giải thích một chút đi. Ta liền về trước tránh đi. Làng tránh. Làng tránh gì a? Viên lão trừng mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái. Nha đầu, không cần để ý tới tiểu tử này. Ta nói ngươi là là được. Bùi nhược thần bất đắc dĩ túi đầu lại thở dài. Viên thúc, ngươi lầm. Chúng ta trì gian không có gì. Viên lão vây vây bàn tay to. Tiểu tử ngươi không cần phải nói. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Cứ nhiên có nhi tử còn dám cất giấu không cho ta biết. Viên thúc. Bùi nhược thần không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc nhịn không được gầm nhẹ một câu. viên lão xem bùi nhược thần vẻ mặt bất mãn rốt cuộc ngừng lại sờ sơ cầm nhìn hắn tiểu tử ngươi giống cái gì không thấy được ta đang cùng nha đầu thương lượng đại sự sao đại sự ngươi không nghe thấy nhân ra nói không phải sao ngự thiên dung thấy bọn họ hai cái đối tượng lập tức nói người còn săn sóc cho bọn hắn đóng cửa lại vô vô ngực xuyên khẩu khí người này cũng quá ngưu ít cư nhiên có thể đối bùi nhược thần đối vinh mặt hất hàm sai khiến một bộ ta là lão tử thái độ thật là cường han a bất quá Hắn kêu ý tưởng càng là cường hãn. Cư nhiên muốn nàng cấp bùi nhược thần làm cái gì chính thất, đại khái còn nghĩ làm nàng hỗ trợ bùi nhược thần xử lý hậu viện đi. Ngự thiên dung ôm cánh tay xoa xoa, hàn, thật là hàn. Cô nương, trời ra rét, ngươi vẫn là vào nhà sửa ấm đi. Kia tiểu nhị quan tâm kiến nghị nói. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, ngươi là, tiểu tam. Bùi nhược thần là nhà ngươi công tử. Như vậy nói này khách điếm là hắn danh nghĩa tài sản lạc. Tiểu tam hắc hắc cười, đúng vậy. Cô nương, ngươi, ngươi có thể kêu ta ngự phu nhân, ta kêu ngự thiên dung. tiêu tiểu nhân liền kêu phu nhân đi. Nếu ngươi lo lắng quấy rầy viên lão cùng công tử nói chuyện, như vậy, liền đến phòng bên cạnh sửa ấm đi. Ngự thiên dung nhìn xem bên ngoài tình trạng, đông phong gào thét, thật là hàn ý bức người, liền gật gật đầu, hảo, liền cảm ơn ngươi. Viên thúc, ta nói nàng không phải ta nữ nhân. hừ hừ, tiểu tử thúi, nhân ra đều cho ngươi sinh một cái nhi tử, ngươi còn tưởng không phụ trách. ai dạy ngươi như vậy a năm đó ta là như thế nào dạy dỗ ngươi nam tử hán đại trượng phu muốn dám làm dám chịu quyết không thể vứt bỏ thê tử ngươi này sẽ tính cái gì a bùi nhược thần một cái đầu hai cái đại thở dài một tiếng khẽ cắn môi phóng thấp giọng âm viên thuốc ta cùng nàng chi gian sự tình thật là ngoài ý mớn năm đó chúng ta đều chúng mê dược, đánh bậy đánh bạ mới để lại duệ nhi tiểu gia hỏa kia lúc ấy nàng vẫn là ly quốc hộ quốc tướng quân phu nhân cái gì Viên lão trừng lớn mắt, hộ quốc tướng quân phu nhân. Tiểu tử, ngươi cùng lão bà của người khác yêu đương vụ trộm. Viên thúc, ta tin tưởng ngươi lô thai không có bối, ngươi cũng đừng pha trò. Bang, một tiếng giòn vang, giống như người nào đó bị đánh. Ngự thiên rung nốc tại cách vách trong phòng cũng không có cố ý lợi dụng nội lực nghe lén. Bất quá, bọn họ quá lớn thanh thời điểm, nàng liền không thể tác trụ lô thai không nghe xong. Tiểu tử, ta mặc kệ lúc trước thế nào, dù sao nàng đã cho ngươi dưỡng một cái nhi tử. ngươi phải cho nàng một công đạo đem têu duệ nhi đúng không tên hay ngoan ngoãn cưới nàng sau đó chạy nhanh đem duệ nhi bảo bối cho ta mang về tới ngươi không có thời gian mang theo ta đến mang bảo quản ngươi yên tâm loảng xoảng ngự thiên dung trong tay chén trà ngã trên mặt đất nàng thề nàng không phải cố ý chỉ là nghe được tiêm một tiếng duệ nhi bảo bối bị lôi tới rồi bùi gia nhị lão như vậy chờ mong con nối dõi nàng kiến thức qua không thể tưởng được nơi này còn có một cái càng thêm để ý thật là một sơn so một núi cao a nhưng bùi nhược thần vẫn luôn đều không có bạo nộ còn đại lại bất đắc dị ngư khí cũng không biết kia viên lão là cái gì thân phận cư nhiên có thể làm bùi nhược thần này kiêu ngạo ra hỏa như thế kính cẩn nghe theo len keng lần này môn lại là một tiếng vang lớn ngự thiên dung kinh ngạc nhìn cửa xuất hiện hai người các ngươi nhìn đến phòng trong hết thể bình thường chỉ là một con cái ly ngã ở trên mặt đất bùi nhược thần nhịu nhịu mi ngươi thế nào không có việc gì các ngươi nói xong rồi Bùi nhược thần lạnh mặt, xong rồi, ngươi chuẩn bị hạ, ta ngốc sẽ mang ngươi đi một chỗ. Tiểu tử, căn bản còn không có xong đâu, ta nói ngươi còn không có gật đầu đáp ứng đâu. Viên lão trừng mắt nhìn bùi nhược thần. Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, đồng nhiên gợi lên một sán lạn tươi cười. Viên thúc, ta xem ngươi vẫn là cùng nàng nói đi, chỉ cần nàng gật đầu, ta hết thể đi để ngươi nói làm. Được rồi, ta đi trước xử lý chính sự, nơi này, viên thúc ngươi tự tiện đi. Dứt lời. bùi nhược thần liền lóe người ngự thiên dung phản ứng lại đây thời điểm đã không thấy bùi nhược thần bóng dáng đáng giận viên lão vừa nghe vội vàng cười ha hả chấn an nói nha đầu không cần buồn bực chỉ cần ngươi mở miệng ta giúp ngươi ăn bài ngươi muốn thế nào phô trương đều có thể kia tiểu tử trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn ách lời này thật giống như lai phật tổ nói tôn hầu tử giống nhau ngự thiên dung có điểm vô ngữ thật vất vả chạy ra bùi nhược thần thẳng nhãi này lại đem cầu đá đến chính mình dưới chân cái kia Viên đại thúc đúng không, ta nói thật cho ngươi biết, ta cùng hắn căn bản không có cảm tình. Không quan hệ, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhiều ít phu thê thành thân trước đều là không có gặp qua một mặt, thành thân lúc sau còn không phải hai người tôn trọng nhau như khách, càng có ân ân ái ái đầu bạc đến lão. Ân, ta xem, hai người các ngươi đều như vậy, còn có một cái bảo bối nhi tử, này cảm tình có thể so người bình thường thâm nhiều, nha đầu, ngươi cũng đừng do dự hà, ta giúp các ngươi chọn cái ngày lành. Viên đại thúc. Ngươi đừng nội, chậm rãi nghe ta nói, nếu ta nói lúc sau, ngươi vẫn là kiên trì nói, như vậy liền lấy ra một cái làm ta gật đầu lý do. Viên lão xem ngự thiên dung kia nghiêm túc bộ dáng cũng thu hồi ha ha, đứng đắn ngồi xuống, ngươi nói, lao phu nghe. Viên đại thúc, ta tưởng ngươi nhất định là bùi nhược thần nhất thân hậu một cái trưởng bối đi, hàn đối với ngươi mới như vậy nhân nhượng, không có mặt lạnh Ta tự nhiên cũng minh bạch ngươi lão tâm tình, chính là, ngươi có biết chúng ta là như thế nào có hài tử. Ngươi nhưng lại biết ta là như thế nào nuôi lớn hải tử. Ngươi không biết. Duệ nhi là chúng ta chi gian một cái ngoài ý muốn, cũng coi như là một cái bẫy ngoài ý muốn. Năm đó, có người muốn đỏ mắt hộ quốc phu nhân cái kia vị trí, liền thiết kế hại ta, muốn cho ta ở trước mặt hắn xấu mặt, không biết nơi nào làm lỗi, bùi nhược thần cũng chúng mê dược, kết quả chính là hai chúng ta. Tình lại lúc sau, ngươi hẳn là tưởng tượng được đến hắn như vậy kiêu ngạo người như thế nào phẫn nộ, lại là như thế nào khinh thường cùng ta. Lúc ấy. Ta chính là một cái là lơi hong bướm nữ từ đâu tất cả mọi người sôi nổi truyền thuyết hộ quốc tướng quân phu nhân phóng đãng không kèm chế được, như thế nào như thế nào cấp hộ quốc tướng quân đeo nón xanh. Mà, Bùi Nhược Thần cùng Nam cung tấn quan hệ, ta tưởng ngươi sẽ không không biết đi. Bọn họ là anh em bà con, ngươi cảm thấy Bùi Nhược Thần sẽ đối ta có hảo cảm sao. mươi 248 còn không có xong Viên lão giật mình tại chỗ, bọn họ chi gian còn có bực này sự, thật sự là đại gia hắn dự kiến. Này có lẽ chính là nghiệt duyên đi. Tạo nghiệt ta Như thế, nói vậy kia Duệ Nhi cũng từ nhỏ chịu người xem nhẹ, ai, nghĩ đến liền đau lòng A. Hắn khó được mong tới một cái tiểu thiếu ra lại là viên đại thúc, còn có một ít việc ta phải nói cho ngươi. Sau lại ta bị hộ quốc tướng quân hưu, bị đuổi ra khỏi nhà lúc sau, khốn cùng thất vọng, làm Duệ Nhi phụ thân, bùi nhược thần. Hắn lại không có cứu tế cho bất luận cái gì viên thủ, tùy ý chúng ta tự sinh tự diệt, nếu không phải, trời cao rủ lòng thương. ta đã sớm trở thành này thế giới vô biên một sợi ưu hồn mà duệ nhi đó là một cô nhi nói nói ngự thiên dung cũng không khỏi vì này bản tôn nhưng linh lên hốc mắt đống dương đỏ nhìn viên lão cười khổ ngươi lao nói trải qua này đó lúc sau ta còn sẽ tưởng cùng hắn ở bên nhau sao viên lão một trận thổn thức nhìn ngự thiên dung ánh mắt đã là một trận đau lòng này tạo chính là cái gì người ta kia tiểu tử thật là quá thiếu tấu ai cái này kêu hắn có gì bộ mặt lại cùng nhân ra nói đem tiểu thiếu ra tiếp trở về nơi này a viên lão nghĩ đến rõ ràng biết có một cái tiểu thiếu chủ lại mong muốn không thể thành liền nhịn không được một trận đấm ngực dừng chân ngự thiên dung bị hắn dọa nhảy dựng viên đại thúc ngươi làm sao vậy ta khi bất quá a tia tiểu tử sao lại có thể làm ra như vậy vô tình sự tình a ai tức chết ta nói viên lão lại là một trận manh trụ cái bản ách ngự thiên dung thật sự không tiện mở miệng nghĩ nghĩ Cuối cùng vẫn là thật cẩn thận nói, viên đại thuốc, việc này ngươi cũng đừng nghĩ, liền thuận theo tự nhiên đi. Ách, cái kia, ta xem ta còn là đi ra ngoài đi một chút, ngươi láo nghỉ ngơi hạ. Nói xong ngự thiên dung bỏ chạy mệnh dường như rời đi phòng, bên ngoài gió lạnh thổi còn thoải mái, tổng so đối với một cái đáng thương vô cùng lão nhân hảo đi. Nàng nhưng minh bạch thật sự, lão nhân kia chính là muốn đoạt nàng dễ nhi. Bui như thần, nàng không hận, không đoán, không trách, đó là bởi vì nàng không phải ngự thiên dung bản tôn. chính là duệ nhi hiện tại là nàng bà bối ai cũng không thể cướp đi huống chi nói như thế nào bùi nhược thần cũng không có tư cách được đến duệ nhi ừ cũng không buông tay nhường cho hắn ngươi nói được chuyện xưa thật cảm động a thanh lanh thanh âm truyền đến đánh gãy ngự thiên dung suy nghĩ phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút thì ba con Dương mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười đúng vậy bi kịch chuyện xưa luôn là tương đối làm người thương cảm như thế nào Ngươi cũng đã chịu chấn động. Bùi nhược thần lắc đầu, ngươi biết do ta không phải một cái có thiện tâm người, hà tất nhiều này vừa hỏi. Cũng là, ngươi không phải người lương thiện, ta cũng không phải cái gì hảo nữ tử, đại gia cũng thế cũng thế à. Ha ha, ngươi ngược lại không biết xấu hổ nói chính mình không phải hảo nữ tử. Kia tự nhiên, con người của ta không có gì ưu điểm, bất quá, lại rất có tự mình hiểu lấy. Bùi nhược thần dương mắt nhìn cách đó không xa một tòa người đến người đi lâu, khỏe miệng gợi lên một mặt ta mị cười. Đêm nay ta dẫn ngươi đi xem diễn, xem diễn. Đột nhiên đề tài chuyển biến làm Ngự Thiên Dung có điểm không thể hiểu được, mang nàng đi chơi. Này nhưng không giống phong cách của hắn a. Đi nơi nào xem diễn? Bùi Nhược Thần cười thần bí, buổi tối ngươi sẽ biết, ta bảo đảm ngươi nhìn sẽ có kinh hỉ lớn. Kinh hỉ? Không thấy được đi, quan xem hắn như vậy gian trà ánh mắt, liền có một loại dự cảm bất hảo a. Ngự phu nhân, triển công tử tỉnh. Tiểu Tam nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, thấp giọng báo cáo. ngự thiên dung sắc mặt vui vẻ tạm thời dứt bỏ rồi bùi nhược thần dị thường biểu tình xoay người chiều mặt giãn ra phòng đi đến mặt giãn ra ngươi tỉnh cảm giác thế nào nhìn đến mặt giãn ra đang muốn dây rội lên ngự thiên dung vội vàng nhanh hơn bước chân đi qua đi đỡ hắn ngồi dậy rửa vào gối lót mặt giãn ra ánh mắt thoáng nhìn ngự thiên dung trên mặt một đạo vết thương tâm tê dần phu nhân ngươi mặt ngự thiên dung hì hì cười đêm qua những cái đó lao ra hỏa thật sự là lợi hại một không cẩn thận làm cho bọn họ cấp thượng nhất kiếm Bất quá, không quan hệ, chỉ là da thịt thương mà thôi. Mặt giãn ra ấy náy nhìn kia vết thương, đều do ta thực lực vô dụng, không thể bảo hộ phu nhân, còn muốn liên lụy. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói đâu? Ngươi là bị ta kéo đi mê huyến cung, là ta gây ra sự tình, hẳn là tính ta liên lụy ngươi bị thương mới là, như thế nào có thể trách ngươi? Ngươi a, phải hảo hảo dưỡng thương đi. Ta đêm qua làm bùi nhược thần tên kia cho ngươi dùng một chút đoạn tâm thảo, hì hì. Xem hắn thịt đau bộ dáng ta liền cảm thấy sảng. Kia đổ vật đối nội thương nhưng có chỗ lợi đâu, ngươi cảm giác thế nào? Đoạn tâm thảo. Kia chính là người trong võ lâm theo đuổi đề cao nội lực linh thảo A. Mặt giãn ra chừng lớn mắt thấy ngự thiên dung, phu nhân, ngươi vừa mới nói ngươi làm bùi nhược thần cho ta ăn đoạn tâm thảo. Đúng vậy, còn có hỏa hoa quỳnh cũng ăn một chút, bất quá, tên kia tương đối bùng xịn, hỏa hoa quỳnh chỉ là cho hai mảnh cánh hoa. Hai mảnh. Hỏa hoa quỳnh Liên tính là một mảnh hỏa hoa quỳnh cánh hoa đối với người tập võ tới nói cũng là bảo A. Phu nhân còn chê ít. Mặt giãn ra thật sự bị đả kích, phu nhân đây là phí phạm của trời A. Người làm sao vậy? Không thoải mái. Mặt giãn ra cười khổ, không phải, chỉ là cảm thấy phu nhân đem như vậy chân quý dược thảo cho ta dùng quá lãng phí. Phi phi, nói cái gì đâu, tái hảo dược thảo cũng là vật chết, kia so được với người tánh mạng chân quý, càng thêm so ra kém ta nhân tính mệnh. ngươi yên tâm, kia dược thảo. Ta chính là cũng có phân thu thập, hắn luyến tiếp vẫn là đến cho ta một ít. Vì hắn sao? Mặt giãn ra trong lòng một sát, trong lúc nhất thời đã nói không ra lời, phu nhân đem như vậy chân quý dược thảo cho hắn dùng liền bởi vì hắn là nàng hộ vệ. Cánh mạng của hắn ở người khác trong mắt chỉ sợ là không đáng giá tiền đi. Nếu người khác đã biết, nói không chừng tình nguyện sát 10 cái mặt giãn ra cũng muốn được đến một chút đoạn tâm thảo hoặc là một mảnh hỏa hoa quỳnh cánh hoa đâu. Tận lực ức chế trong lòng cảm động, mặt giãn ra có điểm ngạnh thanh nói, phu nhân. Đoạn tâm thảo cùng hỏa hoa quỳnh đều là cực kỳ chân quý hy thế chi bảo, ngươi về sau ngàn vạn không cần tùy tiện lãng phí. Cũng không thể làm những người khác biết các ngươi có, bằng không. Tiên tâm lạp, ta biết, đùi nhược thần tên kia nói, ta minh bạch, ngươi là người một nhà, không cần phòng bị sao. Bằng không ta nói cho ngươi làm gì, ta lại không phải ngu ngốc Nữ thiên dung xem mặt giãn ra khôi phục hơn phân nửa tâm tình cũng khá hơn nhiều, này đoạn tâm thảo cùng hỏa hoa quỳnh thật là bảo bối a Mặt giãn ra như vậy nghiêm trọng nội thương trong một đêm đều hảo hơn phân nửa, thật là linh dược. Về sau đến tìm cơ hội làm bùi nhược thần lại phân một chút cho chính mình. Phu nhân, đây là nơi nào? Nga, Thanh Quốc Kinh Thành, bùi nhược thần danh nghĩa một khách điếm, cho nên ngươi không cần lo lắng có người tới, chúng ta lại dịch dung một lần, mê huyện cung người cũng tìm không ra chúng ta. Ân, chính là ta tóc bạc có điểm khó làm, nói như thế nào nơi này người tóc bạc vẫn là rất ít. Mặt giãn ra đau lòng nhìn kia ba nghìn đầu bạc, phu nhân, ngươi không phải nói bùi nhược thần có biện pháp khôi phục sao. Ân, hắn là nói qua, sáng nay hắn trả lại cho ta lộng kia hà thủ ô uống đâu, nghe nói vẫn là ngàn năm, có thể làm đầu bạc biến thành đen, chính là, ta uống lên gì biến hóa cũng không có. Vì cái gì? Mặt giãn ra tâm cả kinh, thiếu chút nữa liền phải ngồi thẳng loại eo. Ngự thiên dung kịp thời đè lại hắn, đừng kích động, ta đều không kích động ngươi kích động cái gì. Nguyên nhân không biết. Hắn cũng rất kỳ quái, cuối cùng quy kết với ta đầu bạc không phải bình thường dưới tình hôn biến, mà là bởi vì giải độc thời điểm đã xảy ra ngoài ý muốn lột xác, cho nên giống nhau phương pháp không có hiệu quả đi. mươi 249 đừng lo lắng. kia phải làm sao bây giờ? ngự thiên dung nhún nhún mai, không biết ta phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút tỉ bà con. Đốn một hồi, ngự thiên dung bỗng nhiên nhìn từ trên xuống dưới mặt ra hắn ra, tóc sự tình chúng ta trước mặc kệ, dù sao không sao cả. Ta hỏi ngươi. Ngươi khả năng xuống giường đi đường. Mặt giãn ra thử hoạt động hạ gân cốt, gật gật đầu. Có thể, cả kinh khôi phục hơn phân nửa. Phỏng chừng ngày mai là có thể đủ khôi phục tám phần. Phu nhân muốn làm cái gì? Cũng không làm cái gì, chỉ là bùi nhược thần nói đêm nay muốn mang ta đi xem diễn. Ta cảm thấy hơn phân nửa không phải cái gì chuyện tốt, cho nên muốn làm ngươi cùng đi. Hảo, ta bồi phu nhân. Nghe vậy ngự thiên dung hì hì cười. Mặt giãn ra, ngươi người cũng thật hảo. Về sau ta đem người đường bạn tốt. Phu nhân nói quá lời, mặt giãn gia vốn chính là ngươi hộ vệ, ngươi đến nào, mặt giãn gia nên bảo hộ đến nào. Không đem ta đương bằng hữu cũng không cái gọi là, chỉ cần ngươi cảm thấy hảo liền hảo, bằng hữu, có đôi khi, cũng là một kiện xa xỉ sự. Tiểu Tam nhìn nhà mình công tử kia thành thơi biểu tình, không biết nên nói chút cái gì. Đông nhiên, bùi nhược thần chủ động mở miệng hỏi, nàng còn ở mặt giãn gia trong phòng. Tiểu Tam sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, ân. Đi vào lúc sau liền ở nơi đó bồi triển công tử nói chuyện thiếm. Nói chuyện thiếm? Liệu cái gì? Ách, hắn lại không có đi nghe lén, nơi đó biết ta. Công tử đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ, giống giống nhau nữ tử giống nhau ghen tỵ? Ô lên một tiếng, tiểu tam đầu nổ tung, lập tức nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm bùi nhược thần khuôn mặt, không nghĩ bỏ lơ bất luận cái gì một cái biểu tình, đây chính là đại sự a Cái kia, công tử, lúc trước thuộc hạ nghe được một chút. Ngự phu nhân nói nàng đầu bạc không thể khôi phục, cái kia triển công tử tựa hồ thực hẳn trương. Sau đó ngự phu nhân đảo trái lại an ủi triển công tử nói nàng không thèm để ý. Ân, còn nói triển công tử người thật sự quá hảo, nàng về sau sẽ đem triển công tử coi như thực hảo thực hảo bằng hưu. Thực hảo thực hảo. Đó là thật tốt. Nữ nhân kia tự từ luôn là có điểm làm người ngoài ý muốn, chủ tớ chi gian sẽ là rất tốt rất tốt bằng hưu sao. Kia còn gọi chủ tớ sao? Công tử. Tiêu triển công tử cũng là tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, võ công cũng không yếu, lại thích ngự phu nhân, ta xem nột, bọn họ đảo cũng man sướng đôi. Bùi nhược thần ánh mắt liếc tiểu tam liếc mắt một cái, sướng đôi. Đúng vậy, vốn dĩ ta xem viên lão như vậy vừa lòng ngự phu nhân bộ dáng, cho rằng công tử ngươi sẽ, bất quá, công tử ngươi lại đối nàng không có tình yêu nam nữ, như thế, ta xem bọn họ một đôi cũng không tồi hoa. Ha ha, đương nhiên, ở ta trong mắt, công tử tuyệt đối là đệ nhất tốt. Ai cũng không thể so, bất quá, công tử ngươi không thích liền phải nói cách khác, ta quyết định ngự phu nhân cũng là một cổ mỹ nhân vôi, tính tình cũng ôn hòa, đối người cũng không có tính tình, hắc hắc, ai cưới ai có phúc khí a Ân, đại phúc khí, đáng tiếc, tiểu nhân liền không biết khi nào mới có thể gặp được một cái tốt nữ tử. Tiểu Tam ở một bên dịu rít, đùi nhược thần sắc mặt lại chậm rãi biến trầm, cũng không biết nói bao lâu, tiểu Tam xem nhà mình chủ tử đã kể bên tâm tình chuyển xấu bên cạnh, lập tức thu nhỏ miệng lại, cái kia. Công tử, ta xem canh giờ không sai biệt lắm, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Nhàm chán vượt qua một cái buổi chiều, Bùi nhược thần rốt cuộc xuất hiện ở ngự thiên dung bọn họ trước mặt, muốn dẫn bọn hắn đi xem diễn, đối với mặt giãn ra muốn cùng đi, hắn cũng không có cái gì dị nghị, bất quá, lại thập phần hảo tâm cho một viên đại bổ đan cấp mặt giãn ra, ăn xong đi, có thể cho ngươi ở ngắn nhất thời gian khôi phục lại. Mặt giãn ra có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, cái này luôn luôn lãnh ngạo nam tử như thế nào đột nhiên trở nên có điểm thiện lương. Đừng như vậy xem ta, ta làm ngươi thương thật nhanh điểm, là vì tránh cho nào đó nữ nhân lại lần nữa chọc phiền thoái, vạn nhất ta ứng phó bất quá tới, ngươi còn có thể đỉnh điểm lực sao? Thì ra là thế a Bùi nhược thần, ngươi nói cái gì? Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, ta không nói gì thêm à, càng không có nói đến ngươi à, nhưng thật ra ngươi này biểu tình là làm sao vậy, giống như ta đắc tội ngươi giống nhau. Ngươi? Ừ. Bùi nhược thần còn mang lên tiểu tam. Bốn người cùng nhau đi vào một tòa náo nhiệt đại viên trước, tiểu tam xuống xe ngựa lúc sau kia đôi mắt chừng đến lão đại, hé miệng nói không ra lời, chỉ là ngây ngốc nhìn bùi nhược thần, công tử, ngươi mang, chúng ta cùng nhau tới cái này địa phương. Mặt giãn ra cũng là đầy mặt ngạc nhiên, hắn không phải nói muốn mang phu nhân đi xem diễn sao. Như thế nào tới loại địa phương này? Không được, phu nhân như thế nào có thể xuất nhập loại địa phương này đâu. Phu nhân, ta xem vẫn là làm bùi công tử tự mình vào đi thôi. Ngự thiên dung sốc lên màn xe nhìn bên ngoài náo nhiệt, tiêu trang điểm đến hoa Huệ lộng lẫy nữ tử ở vũ Mị triệu hoán đi ngang qua nam tử. Nếu nàng còn nhìn không ra đây là địa phương nào, vậy uổng nàng là xuyên qua nữ. Ra ngoài ba nam nhân ngoài ý muốn, ngự thiên dung cười hì hì nhảy xuống xe ngựa, kéo kéo quần áo, loại này hảo địa phương, ta như thế nào có thể bỏ lỡ, đi thôi đi thôi. Bên trong Mỹ nữ khẳng định không ít. Đảo. Ba nam nhân đồng thời có một loại gặp được quái thai cảm giác, hai mặt nhìn nhau. có điểm dở khóc dở cười cảm giác. Bùi nhược thần trước hết khôi phục chấn định, nhìn ngự thiên dung nhàn nhạt cười nói, tối nay là nhà này mộng đẹp viện hoa khôi bán đứng đầu đêm nhật tử, hy vọng ngươi ngốc sẽ nhìn đến đấu thầu những cái đó người không cần quá kinh ngạc, càng đừng quá sinh khí. Thiết, người khác đấu thầu kỹ nữ đầu đêm, làm ta chuyện gì, ta ăn no chống A, kinh ngạc. Còn khí, không thể hiểu được. Đi, ta liền phải nhìn một cái là cái gì thiên tư quốc sắc. ngự thiên dung nói liền một bộ ta là nhà giàu thiếu gia biểu tình triều thanh lâu đại môn đi đến bùi nhược thần nhìn nàng bóng dáng khe khẽ thở dài này nữ giả nam trang lúc sau nàng cũng là đừng một phen tư vị đâu hy vọng tối nay ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi mới hảo a tuy rằng ta cũng có như vậy một chút không đành lòng chính là không đành lòng đại giới quá lớn cho nên đành phải nhẫn tâm bùi nhược thần một hàng bốn người lục tục đi vào thanh lâu đại môn kia lão mụ tử nhiệt tình chào đón nhìn đến ngự thiên dung tới quảng kỹ viện cư nhiên còn che mặt mặt bất quá này quần áo sao vừa thấy liền biết là nhà có tiền công tử ca bất quá này thân thể tựa hồ gầy yếu đi một chút đi quản hảo đôi mắt của ngươi mặt giãn ra lạnh lùng nói một câu lập tức làm kia lão mụ tử nở nụ cười ai giục ta nói vị công tử này đều tới chúng ta mộng đẹp viên còn như vậy sụ mặt làm gì a chúng ta mộng đẹp viên những thứ khác không dám bao mỹ nữ lại là một đống bao các ngươi vừa lòng nói liên tiếp đón mấy mỹ nữ tới chiêu đái bọn họ. mặt giãn ra liên quan vỏ kiếm giơ lên ngăn lại muốn tới gần ngự thiên dung nữ nhân. đừng. tiểu nhan tính chúng ta đi lên đi. ngự thiên dung nhẹ giọng nói ngăn cản mặt giãn ra đánh. bùi nhược thần nhìn tiểu tam liếc mắt một cái. tiểu tam lập tức hiểu ý lấy ra một lượng bạc tử đánh thưởng kia lão mụ tử. chúng ta công tử trướng mắt giống nhau dung chi tục phấn cho chúng ta tìm một cái lầu hai hảo vị trí. chúng ta công tử muốn xem đêm nay hoa khôi bán đấu giá tái. Lão mụ tử ánh mắt sáng lên, người khác đánh thưởng là bạc vụn, vị này vừa ra tay chính là một 12A, quả nhiên là kim chủ. Khanh khách, vài vị thật là thật tinh mắt, chúng ta mộng đẹp viên hoa khôi A, lớn lên kêu cũng thật kêu một cái thiên tư quốc xác Được rồi, mau mang chúng ta đi lên. Tiểu tam thập phần rõ ràng nhà mình công tử tính cách, công tử cũng không phải một cái tham hảo nữ sắc người, tối nay nếu tới, tự nhiên có khác sự tình muốn phát sinh. Chương 250 các người. Thật tốt. Lão mụ tử cũng không giận, cười hì hì tự mình dẫn bọn họ đi vào lầu hai một cái ghế lô, vị trí này, tuyệt đối là hảo, liếc mắt một cái có thể mua chuộc lầu một cảnh trí, bao gồm kia hoa khôi muốn ra sân khấu, sân khấu cũng là rõ ràng. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Này thanh lâu đáp tạo sân khấu nhưng thật ra không tồi, có điểm cùng loại hiện đại sân khấu đâu, bất quá, thiết bị tự nhiên kém xa lác. Công tử, vị trí này nhưng vừa lòng, đây chính là chúng ta mộng đẹp viên khách quý ghế lô a. Tuyệt đối là hảo vị trí. Bất quá, giá sao, tự nhiên cũng cao một ít, ghế lô giới 10 lượng bạc. Tiểu tam nhíu môi, móc ra 20 lượng bạc, cùng nhau đưa cho nàng, đi, làm người cho chúng ta thiếu ra pha hồ hảo trà, lại lộng mấy cái tinh xảo tiểu thái cùng điểm tâm trái cây đi lên. Lão mụ tử cười tủng tìm tiếp nhận bạc, công tử sau đó, lập tức khiến cho người chuẩn bị. kia, muốn hay không kêu mấy mỹ nữ tới bồi vài vị uống rượu nói chuyện thiếm. Không cần, đi thôi, đi. Tiêu đi, nếu tới, không hảo hảo hưởng thụ một phen nói như thế nào đến qua đi đâu. Lão mụ tử, ngươi cho chúng ta tìm mấy cái tinh thông cầm kỳ thư hỏa mỹ nữ lại đây, làm chúng ta thưởng thức hạ các nàng tài tình. Tài tình. Lão mụ tử ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu lắc mông chi rời đi, này tới thanh lâu, còn có chuyên môn thưởng thức tài tình A Thiết, nàng xem cũng chính là trang thanh cao đi, nó sẽ làm ngàn ngàn lên sân khấu, tài mạo song toàn, xem các ngươi còn không bị mê chết. Sau một lát một cái thước tha nhiều vẻ mỹ nữ nửa che khuôn mặt ăn mặc một bộ màu hồng phấn váy áo xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nhưng kia một đôi vũ mị động lòng người đôi mắt liền đủ để câu động nam nhân xuân tâm, tiểu tam không phải trở thành cái thứ nhất bị câu động người, thẳng lăng lăng nhìn kia mỹ nữ, liền kém không có rất hồn. Bất quá bùi nhược thần nhưng thật ra một bộ đạm mạc biểu tình, không biết là mỹ nữ xem nhiều, vẫn là thật sự không hảo nữ sắc, mặt giãn ra sao, vốn dĩ trong mắt cũng chỉ có hắn phu nhân, tự nhiên không có nhiều xem nàng kia. Hắn bắt đầu là nhìn hai mắt, bất quá lại là xem đối phương có hay không võ công, có thể hay không đối phu nhân tạo thành uy hiếp mà thôi. Nô ra ngàn ngàn gặp qua vài vị công tử. Kế tiếp, hảo nửa ngày đều là im ắng, nguyên nhân vô hắn, đùi nhược thần lười đến mở miệng, Ngự thiên dung không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là suy nghĩ, này mộng đẹp viên mị nữ thật đúng là không kém, đủ mỹ. Mà này ngàn ngàn nhân khách sáo chờ này khách nhân chủ động thỉnh chính mình nhập tòa, lại không biết gặp một đám quái thai, cho nên liền như vậy cương chứ. Nửa ngày, nữ thiên dung mới hoàn hồn, cái kia, ngàn ngàn cô nương đúng không, ngồi à, không cần khách khí. Ngàn ngàn nhu tình như nước đôi mắt một thấp, đa tạ công tử, kia ngàn ngàn liền. Trước đạn một khúc hoặc là nhảy một chi vũ, nếu đập vào mắt lại ngồi, bằng không liền đổi một người đi, chúng ta chính là hoa bạc. Thình linh bùi nhược thần mở miệng, vẫn là một mở miệng liền làm khó dễ. Ngàn ngàn mỹ nữ sắc mặt hơi hơi đỏ lên, không biết là giận vẫn là xấu hổ, bất quá, thực mau lại lộ ra ý cười, như thế. liền thỉnh công tử trước hết nghe một khúc nô ra bất tài am hiểu cũng chính là thì bà hy vọng có thể như công tử quý mắt là lướt tiếng đàn vang lên hoan thu giai điệu tầng tầng tăng dần giống như một vòng minh nguyệt từ trên biển từ từ dâng lên đem mọi người đưa tới một loại mông lung biến ảo ý cảnh trung đi kia như ca giai điệu mặc kệ xoay quanh ngàn ngàn dùng tay trái ngâm xoa đẩy vãn trở chỉ pháp làm gọn rũa, cực phú ý nhị lệnh người liên tưởng khởi phiêu phiêu dục tiên tuyệt đẹp dáng múa không thể không nói cái này ngàn ngàn cô nương đạn đến một tay hảo tì bà học được rất là tinh vi ngự thiên dung nhìn nàng ánh mắt cũng trở nên thưởng thức lên này chờ thật là tài nữ đãi nàng lẳng lặng đạn xong ngự thiên dung dẫn đầu vỗ tay hảo không hổ là tài nghệ nhất tuyệt ngàn ngàn cô nương ngồi ngồi ngàn ngàn hướng ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười cảm ơn công tử khích lệ lại không có ngồi xuống ngược lại nhìn về phía bùi nhược thần vị công tử này không biết như thế nào xưng hô ngàn ngàn này một khúc nhưng vào được ngươi mắt Đối chính mình chính là có lệ một câu cảm ơn, đối bùi nhược thần liền vẻ mặt chờ đợi, này đãi nộ cũng quá bất bình đi. Nói như thế nào bọn họ cũng là nàng bình đẳng khách nhân A. Ngự thiên dung nào biết đâu rằng kia ngàn ngàn cô nương vừa thấy nàng che mặt mặt liền tâm sinh bất mãn, lại nghe được kia có chút kiểu thanh âm liền càng bất mãn, một người nam nhân giống nghèo lả, nhất định là một cái tiểu bạch kiểm. Cho nên, ngàn ngàn cô nương thực hoa lệ lựa chọn xem nhẹ ngự thiên dung. Bùi nhược thần liếc nàng liếc mắt một cái không đáp lời lại là nhìn về phía ngự thiên dung, ngươi cảm thấy nàng đạn đến thế nào. con hào đi, nay sẽ ngự thiên dung cũng không khách khí, nha nha, ta tán thưởng ngươi ngươi còn cùng ta tốn đến cùng cái gì dường như, hừ. Nàng ngàn ánh mắt sứng sốt, nàng không thể tưởng được chính mình sở trường nhất khúc lại bị bọn họ như thế không coi trọng, trong lòng một trận tức giận bất bình, còn không phải là một ít bại gia tử sao, không hiểu thưởng thức cũng đừng loạn mở miệng, hừ. Không phải tiền nhiều sao. Nếu nàng không phải người nói, đêm nay hoa khôi có thể hay không khiến cho đại hoành động đâu. Bùi nhược thần nhàn nhàn nhìn ngự thiên dung hỏi. Ngự thiên dung đi môi, ai biết. Tới, uống ly trà, nay trà, cũng không tệ lắm, so nơi này người hiểu được tiếp đón khách nhân. Ngan ngàn giận dữ, hắn đây là chỉ cây dâu mà mắng cây Huệ Nói nàng sẽ không tiếp đón khách nhân. Vì cái gì? Ngan ngàn nhìn bùi nhược thần ánh mắt ách trở nên xúc động phẫn nộ lên. chẳng lẽ là bởi vì vừa mới nàng vắng vẻ cái này người bịt mặt nghĩ đến này ngàn ngàn cô nương rốt cuộc nghiêm túc đánh giá khởi ngự thiên dung tới đáng tiếc thấy thế nào nàng cũng nhìn không ra một cái đến tột cùng thử hỏi một cái che mặt người có thể nhìn đến cái gì trừ bỏ cặp kia lam nhạt con ngươi có điểm đặc biệt ở ngoài nàng nhìn không ra cái gì đặc biệt ngự thiên dung nhìn này mỹ nữ liếc mắt một cái hơi hơi mỉm cười ngàn ngàn cô nương không ngại liền ngồi hạ đi ngàn ngàn mỹ nữ nhìn bùi nhược thân liếc mắt một cái Trung Quy vẫn là ngồi xuống, mụ mụ công đạo nàng không thể đắc tội trước mắt hai vị kim chủ, thử. Bằng không, nàng mới không để ý tới bọn họ đâu. Tiểu ngự, hoa khôi đấu thầu hẳn là không sai biệt lắm bắt đầu rồi, ngươi cần phải chấn định điểm A. Bùi nhược thần đạm đạm cười. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, yên tâm, tiểu thần, ta sẽ nhìn ngươi. Ách! Này hai cái đại nam nhân như vậy buồn nôn xưng hô không chê ghê tầm A. Ngàn ngàn mỹ nữ nhịn không được các hàn. Tiểu tam cũng là nhịn không được thần tử run run, hắn nhưng thực minh bạch này xưng hô như thế nào tới, nhà mình công tử muốn ngự phu nhân nữ giả nam trang ra ngoài, sau đó nói xưng hô cũng đến đổi một cái, liền cho nhân ra thay đổi tiểu ngự, sau đó ngự phu nhân không vui, liền trái lại kêu hắn tiểu thần. Bất quá, hắn thấy thế nào đều không có phát hiện công tử lại không vui dấu hiệu, đảo hình như có điểm hưởng thụ bộ dáng, thật là mặt trời mọc từ hướng tây. An tĩnh, an tĩnh, đoàn người an tĩnh hạ. chúng ta hoa khôi hứa là lướt sắp lên sân khấu trong nháy mắt toàn bộ ẩm ĩ thanh lâu đều an tĩnh xuống dưới dưới lầu những cái đó nam nhân đều mở to hai mắt nhìn sân khấu thượng thân ảnh gót sen nhẹ nhàng một cái mạn rượu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người kia non nà tuyết ra dưới ẩn ẩn lộ ra một tầng phấn mặt chi sắc song lông mi hơi rũ một cổ nữ nhi xấu hổ thái tiểu diễm vô luân thật không hổ cổ nhân thường nói ra như ngưng chi, vô cùng mịn màng như tơ lụa ánh sáng hoạt cỏ lau chi mềm dẻo mỹ Thật là thực mỹ. Lúc này, ngự thiên dung nghĩ tới một câu, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Người nói cái gì? Bùi nhược thần ánh mắt dừng lại ở ngự thiên dung trên người. Ngự thiên dung bất chi bất giác bên trong đem kia một câu niệm ra tới, bị bùi nhược thần vừa hỏi mới hoàn hồn. Ha ha, không có gì, thật là cảm thấy, này hoa khôi thật là mỹ diễm vô cùng. mươi 251 các người. Thật tốt. Hai. Đúng không, mỹ diễm cùng không không biết. nhưng ngươi kia lời nói đảo có điểm đối vị, tuy rằng nàng chưa chắc sẽ đạt tới nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc nông nổi, bất quá lại là có khả năng khiến cho hai nước phân tranh. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê, đút vê đút nguồn ba con. A, ngự thiên dung há hốc mồm, nàng bất quá là tùy tiện nhượng nghiệm hắn như thế nào liền vẻ mặt đứng đắn nói ra nói như vậy tới. liền ở ngay lúc này, phía dưới vang lên một trận đàn sáo tiếng động, Tia Mạn rượu thân ảnh đạp làn điệu nhẹ vũ lên, Tia thân ảnh cơ hồ hấp dẫn tầm mắt mọi người. thật sự là quá mỹ này vũ cũng mỹ ngự thiên dung nhìn trầm chằm kê hoa khôi má nhìn thật là quá mỹ phu nhân thuộc hạ nhìn cảm thấy nàng có điểm quen mặt đống nhiên mặt giãn ra lấy mật âm chi công cùng ngự thiên dung nói chuyện ngự thiên dung hơi hơi sửng sốt cẩn thận đánh giá lên chấm dãi đảo thực sự có điểm quen mắt bất quá nàng khẳng định chính mình là không có gặp qua nữ nhân này liền lấy mật âm chi công dặn dò mặt giãn ra ta nghĩ không ra tính xem này biến đi Chỉ là một chén trà nhỏ thời gian, dưới đài người đã bị hấp dẫn, càng có không ít hoa hoa đại thiếu đã ồn ào muốn bắt đầu cạnh giới. Một nữ nhân đầu đêm, cư nhiên có thể đưa tới nhiều như vậy nam nhân cạnh giới, thật đúng là mị lực vô biên A. Không biết này đó nam nhân lại đem trong nhà thê thiếp đặt chỗ nào? Đây là một cái thời đại tình yêu bi ai sao? Hảo, phía dưới chúng ta bắt đầu cạnh giới, giá quy định 500 lượng, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 lượng bạc, ai ra giá cao thì được chi. Lão mụ tử ở sân khấu tiêm giọng nói kêu lên. Bùn thiếu ra ra 600 lượng. Ta ra 650. 700. 701. Một ngàn lượng. Một đạo lạnh lùng thanh âm ngăn chặn những người khác thanh âm. Mọi người thổn thức nhìn về phía lầu hai một cái phòng, lại là một cái lạnh lùng công tử ca, mà ngự thiên dung xem qua đi thời điểm lại đột nhiên bị người định trụ giống nhau. Nhìn chằm chằm người kia ảnh, mặt giãn ra phát hiện ngự thiên dung không thích hợp cũng xem qua đi. Này vừa thấy hắn cũng chừng lớn hai mắt. kia không phải tịch băng toàn sao. Hắn đường đường một cái thanh quốc hầu ra như thế nào sẽ chạy đến thanh lâu cạnh giới hoa khôi đầu đêm. Bùi nhược thân lại chỉ là đạm đạm cười, này còn chưa tới đâu, tiểu ngự, ngươi cần phải có chuẩn bị a. Đừng bị kia kẻ hèn một ngàn lượng liền đả kích. Ngự thiên dung hoàn hồn lúc sau lạnh lùng nhìn hắn, nguyên lai, like, hắn nói xem diễn là chỉ cái này a. Thức hảo, thức hảo, sáng sớm sẽ biết còn mang nàng tới xem diễn. Hai ngàn lượng. Một đạo tà khí thanh âm lần thứ hai khơi dậy mọi người tâm, tất cả mọi người không tự chủ được chiều một cái khác phương hướng nhìn lại, ngự thiên dung ở nghe được thanh âm thời khắc đó khởi liền biết cạnh giới một vị khác là ai, dương mắt nhìn lại, kia khỏe miệng ngẩm tà cười người không phải cái kia độc miệng phượng hoa vẫn là ai. Thức hảo, thức hảo, thật là hảo thật sự. Hai cái thân phận xa xỉ người tới cạnh giới một cái kỵ nữ đầu đêm, thật sự là thật là khéo, quá xảo. Tiểu ngự a, ta đã sớm theo như ngươi nói, đừng nóng giận a. Sinh khi đã có thể không tốt lắm làm. Người câm miệng cho ta. Ngự thiên dung hung hăng chừng mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, nàng khẳng định, phần trăm hai trăm khẳng định, bùi nhược thần là sáng sớm sẽ biết tịch băng toàn cùng phượng hoa muốn tới cạnh giới. Như vậy hắn mang chính mình tới mục đích là cái gì? Không chỉ là xem diễn đi. Hừ, cư nhiên như thế, nàng phải hảo hảo phối hợp hắn diễn kịch, ánh mắt đảo qua tịch băng toàn cùng phượng hoa, ngự thiên dung hết sức ôn hòa thanh âm vang lên ta ra lượng Chỉ là nhiều thấp nhất tăng giá mười lượng, lại là muốn áp hai ngàn lượng một áp. Phượng Hoa nghe thấy cái này con số sặc một ngụm, nhìn Ngự Thiên Dung bên này liếc mắt một cái, lại chỉ là thấy hai cái xa lạ nam tử, trong đó một cái vẫn là che mặt, liền đôi mắt cũng thấy không rõ lắm, bởi vì liền ở vừa mới Ngự Thiên Dung đã đem nhất vành nón nhất ngoại vòng khăn lụa thả xuống dưới. Cắn răng một cái, Phượng Hoa lại kêu ba ngàn lượng. Khăn che mặt hạ Ngự Thiên Dung lạnh lùng cười, ba nghìn mười hai. Dưa. Ngươi tờ mờ giờ có phải hay không chuyên môn cùng ta không qua được. Phượng Hoa trực tiếp liền trừng mắt nhìn lại đây, không ngờ ngự thiên dung lại trực tiếp nghiêng đầu bưng lên một ly trà thảnh thơi uống đi lên, căn bản chính là làm lơ hắn tồn tại. Bùi nhược thần thú vị cười cười, nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, rất là ái mội ánh mắt, làm Phượng Hoa một trận ác hẳn, hắn như thế nào cảm thấy người nọ là ở đối hắn vứt mùi câu. 3.012 một lần, 3.012 lần thứ hai, năm 5.000 lượng. Lúc này nhưng thật ra tịch băng toàn tăng giá, trực tiếp thêm hai ngàn đi, mọi người ồ lên, đây chính là giá trên trời à, một cái hoa khôi đầu đêm, dĩ vãng quý nhất cũng bất quá là ngàn lượng, lúc này đảo thẳng tắp tiêu thăng. Ai, chẳng lẽ gần nhất bại gia tử lại nhiều? Năm nghìn mười hai, ngự thiên dung vẫn là bỏ thêm mười lượng. Tịch băng toàn ánh mắt dừng lại ở ngự thiên dung trên người, không có buồn bực nhưng thật ra nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, có người cạnh giới hắn đảo không lo lắng bạc vấn đề. Chỉ là tò mò quý nhất ngang trời xuất thế người đối diện, hắn đến tột cùng là nào một phương nhân thủ. Cạnh giới là lướt cô nương là vì sắc đẹp. kia cơ hồ là không có khả năng sự tình, tin tưởng không có vài người sẽ như thế danh tác, chính là, trừ cái này ra, còn có cái gì lý do? Chẳng lẽ nói hắn cũng biết nào đó nội tình? Ta ra hai Phượng Hoa chừng mắt ngự thiên dung nơi hung hăng cắn răng, cư nhiên vì một cổ hoa khôi lãng phí nhiều như vậy bạc, cái này kêu sự tình gì a Cố tình hắn còn liền ở làm này chuyện nhảm chán. hai, Vui vẻ thoải mái thanh âm, nói rõ liền nói cho Phượng Hoa, Nha nha, ta chính là chính ngươi, ngươi làm gì được ta? Phượng Hoa xưa nay chỉ người khác làm vui, nào tưởng hôm nay lại bị người như vậy làm khó dễ? Vốn dĩ tưởng tốc chiến tốc thắng bắt lấy này hoa khôi, ai ngờ đến tịch băng toàn cắm một chân liền thôi, còn tới một cái không biết cọng hành nào tiểu tử tới làm khó dễ? Nay cũng thế, nếu hắn thoải mái hào phóng lấy ra một cái giá trên trời mua, Hắn cũng liền nhận, chính là, mỗi lần liền thêm 10 lượng, cái này kêu nói cái gì sao? Không phải ngu ngốc đều biết hắn là chuyên môn tới tìm tra. Một vạn lượng. Dưới này một trận ố lên, một vạn lượng A. Này đến nhiều ít bạc A. Hầu ra ra tay quả nhiên bất đồng, ngự thiên dung ánh mắt đảo qua hắn, nghĩ thầm, xem ra hợp tác chia làm cho hắn quá nhiều, cư nhiên vạn lượng ra tay cũng không thấy thì đau. Thật là thực hảo, lần sau liền đem chia làm sửa vì bảy tam đi, sức người sức của toàn bộ hắn ra. cho hắn tâm thành. Tịch Băng toàn chỉ cảm thấy một đạo lãnh lệ ánh mắt đảo qua chính mình, đồng thời phía sau lưng có điểm lạnh cả người, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh ở trên đầu mình, kỳ quái. Hắn dương mắt nhìn về phía Ngự Thiên Dung bên kia, đáng tiếc nhân ra che mặt căn bản vô pháp phân biệt, bất quá, kia thân ảnh như thế nào có điểm quen thuộc? Chẳng lẽ là người quen? Sẽ không a, hắn tựa hồ không nhớ rõ chính mình có như vậy một cái tổn hữu a. Lúc này, Đuôi nhược thần đứng dậy đi đến ngự thiên dung bên người thân mật bám vào hắn bên thai nói nhỏ, đừng bỏ thêm, khiến cho hắn làm coi tiền như rác. Dứt lời cũng không biết là vô tình vẫn là cố ý, hắn ngón tay lôi kéo tới rồi mũ duyên ngoại vòng xa khăn, liền như vậy trong ngáy mắt, phượng hoa cùng tịch bang toàn đồng thời thấy được một đôi màu lam nhạt con người ta ra một vạn một mười lượng. Kêu lão mụ tử há hốc mồm, này thật là giá trên trời a! tuy rằng nàng không hiểu vì sao sẽ như vậy, nhưng là, nàng trong mắt nhận được chính là tiền. cho nên nàng lại tiếp tục đều một vạn một mười lượng một lần, lần thứ hai ba lần thành Ngự Thiên dung lạnh lùng, không lưu tình chút nào một trưởng chụp ở bùi nhược thần trên vai, ngươi lợi dụng ta đi Thực Hảo một vạn lượng, lúc này xem như ta giúp ngươi kiếm, cho nên ngươi phía trước muốn những cái đó thuốc viên toàn bộ giảm phân nửa, không đến thương lượng, không đồng ý chúng ta liền cá chết lưới rách Chương hai trăm năm mươi hai là ai một nói xong liền phi thân rời đi mặt giãn ra cũng là cực kỳ phẫn nộ chừng mắt nhìn đùi nhược thần liếc mắt một cái đuổi sát ngự thiên dung mà đi Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con ngự thiên dung một bộ bạch diễm mũ sa đã bỏ qua bất quá như cũ che mặt mặt một đôi mắt lạnh đảo qua tịch băng toàn cùng phượng hoa thân ảnh trực tiếp thổi qua mọi người đỉnh đầu phi tiên giống nhau rời đi thanh lâu xem đến mọi người là sửng sốt sửng sốt này lại diễn chính là nào ra a tịch băng toàn cùng phượng hoa không hẹn mà cùng đuổi theo cái gì hoa khôi cũng ném ở một bên. lão mụ tử cười tủm tỉm đi đến bùi nhược thần trước mặt công tử chúc mừng ngươi ôm được mỹ nhân về bùi nhược thần lãnh đạm cười nhìn hoa khôi liếc mắt một cái ta lại thêm một trăm lượng tối nay nàng ở ta chủ khách điếm quá bản công tử không thích ở ồn ào địa phương ngọn nhạc. lão mụ tử sửng sốt di một chỗ liền một trăm lượng có kiếm a đến nỗi người sao nàng phải mấy cái tay đấm đi theo đi còn sợ hắn chạy không thành lại nói nàng sau lưng cũng không phải khinh phiêu phiêu hảo liền y công tử sợ cầu Nhưng, nói chuyện, liền một đêm, ngày mai sáng sớm phải còn người Nga. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, bất quá là một nữ nhân, ta còn không có quá để ý, chỉ là tương đối mới mẻ mà thôi. Ách, người này nói chuyện không eo đau a bất quá là một nữ nhân. Liền như vậy một đêm khiến cho ngươi hoa một vạn lượng đâu, xem ra người nam nhân này ra thế cũng không phải là giống nhau giàu có a Lão mụ tử nửa hiếp mắt, nghĩ nốc sẽ đến làm là lướt ở trên người hắn nhiều triệu điểm nước luộc mới được tiểu tam lo lắng nhìn hắn, công tử. này làm sao bây giờ? Ngự, nàng khẳng định sinh khí. Bùi Nhược Thần đạo mạc cười, tùy nàng đi, dù sao cũng không kém này một cọc. Ra Thanh lâu đại môn, Bùi Nhược Thần thượng đến xe ngựa lúc sau liền lập tức điểm kê hoa khôi huyệt đạo. Tiểu Tam, nữ nhân này, ngươi trước giúp ta mang về khách điếm, đừng giải huyệt, nàng cũng không phải là đơn giản nhân vật. Tiểu Tam cung cung kính kính gật gật đầu, công tử yên tâm, ta sẽ xem trọng. Ân, ta còn có chút việc, trễ chút trở về. Đúng vậy. Tiểu tam nhìn bùi nhược thần biến mất phương hướng, hơi hơi mỉm cười, nói thầm nói, trong miệng nói không để bụng, trong lòng còn không phải giống nhau khẩn trương. Công tử a công tử, ngươi thật đúng là làm người lại ái lại hận a. Chỉ tiếp, lúc này ngươi sợ muốn chịu tội, ngự phu nhân khẳng định thực tức giận, thực tức giận. Bất quá, kia hai người sao lại thế này? Như thế nào giống như so công tử còn khẩn trương ngự phu nhân? Chẳng lẽ bọn họ cũng nhận thức ngự phu nhân, còn quan hệ phỉ thiện? Tịch băng toàn cùng Phượng Hoa vẫn luôn đuổi tới hoang dã ở ngoài, Phượng Hoa khinh công so tịch băng toàn hảo chút, trước một đoạn đường, hơn nữa trực tiếp đường vòng Ngự Thiên Dung phía trước cả lại, tịch băng toàn vừa lúc đuổi tới mặt sau vây đổ, hai người lúc này đều có một loại ăn ý, trước ngăn lại người lại nói. Ngự Thiên Dung đứng ở trung gian, nhìn thoáng qua trước sau hai người, hư lạnh một tiếng, hai vị hoa hoa công tử, như thế nào phóng mỹ nhân không cần, đuổi theo ta một cái lao bà tử làm cái gì? Lão bà tử! Tịch băng toàn cùng phượng hoa hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thanh âm này tuy rằng hạt mưa nghẹn ngào bất quá một chút cũng không giống lao nhân đi. Bất quá, thanh âm này đích sắc không giống nàng, chính là, kia hai mắt, phu nhân. Mặt giãn ra cuối cùng một cái đổi theo, vì thế hắn có điểm xấu hổ, chính mình làm hộ vệ còn không bằng chủ tử cao, thật là hổ thẹn. Phu nhân lời này vừa ra, phượng hoa cùng tịch băng toàn tức khắc ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngự thiên dung, ngự thiên dung lạnh lùng quét bọn họ hai cái liếc mắt một cái. ngươi đã đến đến rồi ân ngươi thương hảo đến không tồi sao mặt giãn ra sừng sốt này là hắn mặt khác cấp chữa thương dược rất có hiệu đi thôi Chấm đã phượng hoa duỗi tay ngăn lại bọn họ ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn như thế nào này lộ ta còn không thể đi rồi không ta chỉ là nhìn cô nương cùng ta một cái bằng hưu rất giống muốn nhìn một chút cô nương mặt thiết ngươi muốn nhìn ta khiến cho ngươi xem ngươi cho rằng ngươi là ai a phượng hoa sắc mặt trầm xuống Lại nghe ngự thiên dung trêu chọc nói, Nga, còn có một việc, các ngươi chẳng lẽ quên mất kia hoa khôi tồn tại a? Ta tưởng này sẽ nàng đã bị người cạnh giới tiêu xuống dưới Nga. Nói chưa dứt lời, vừa nói việc này, Phượng Hoa cùng tịch băng toàn sắc mặt đều thật không đẹp, ngươi là cố ý. Ha ha, ta chỉ là nhàm chán chơi chơi mà thôi. Ngươi, tịch băng toàn đống nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ngự thiên dung, nói, ngươi cái kia đồng bạn là ai? Này có phải hay không các ngươi đã sớm bố hảo bấy dập? nghe vậy phượng hoa cũng là sửng sốt, chẳng lẽ là nào đó rất quen thuộc bọn họ người an bài trận này diễn, cố ý tìm như vậy một cái cùng phu nhân đôi mắt nhan sắc giống nhau người tới điệu hồ ly sơn, làm cho mặt khác người đã thủ, ngắn ngủn trong nháy mắt, hai cái người thông minh đều nghĩ tới điểm mấu chốt, không khỏi thần sắc rất là buồn bực, nhìn ngự thiên dung ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo lên, nói, ngươi là ai? ừ, ta là ai còn dùng không cùng các ngươi hai cái công đạo, Thịch băng toàn lạnh lẽo nhìn nàng, không nói liền mơ tưởng rời đi. Ngự Thiên Dung bĩu môi, liền ngươi, tiểu dạng, dùng độc ta so ngươi lợi hại, võ công, ta hiện tại cũng đề cao không ít, không bằng tối nay liền thử xem rốt cuộc là ai lợi hại. Nghĩ, Ngự Thiên Dung ôn hòa phân phó mặt giãn ra, lần này ta tới ứng phó, ngươi một bên nhìn, trừ phi ta có nguy hiểm, nếu không không được đúng tay, ta đảo muốn nhìn chỉ bằng bọn họ hai cái có thể hay không lưu lại ta. Là, phu nhân, mặt giãn ra cung kính rũ lập một bên, nhìn Ngự Thiên Dung ánh mắt có một tia lo lắng. Phượng Hoa thực lực hắn cũng không rõ ràng lắm, tịch băng toàn, hắn tự hỏi cũng kém vài phần mới có thể đổi kịp nhân ra, phu nhân thật sự có thể ứng phó bọn họ hai cái sao. Hừ, các ngươi hai tên ra hỏa, ai lên trước? Tịch băng toàn cùng Phượng Hoa cho nhau xem một cái, Phượng Hoa ha hả cười, tịch băng toàn, vẫn là ngươi trước đi, ta khinh công so ngươi hảo, nếu nàng muốn chạy trốn ta thủ còn có thể đủ dự phòng văn nhất. Tịch băng toàn hừ lạnh một tiếng, tuy rằng không có phản bác lại cũng không nói hai lời bắt đầu công kích ngự thiên dung. hắn vốn dĩ mang theo một tia hy vọng cho rằng trước mắt nữ tử là nàng chính là hiện giờ xem ra lại là hắn nghĩ nhiều bách thú vực sâu loại địa phương kia thật sự kia môn dễ dàng tồn tại nói cũng sẽ không làm người trong giang hồ kia môn cố kỵ nơi đó chính là chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng không nghĩ bỏ lỡ cho nên hắn không tự chủ được theo tới chính là hắn hiện giờ lại minh bạch nếu trước mắt người thật là ngự thiên dung như vậy lại như thế nào sẽ che mặt không thấy bọn họ nếu thật là nàng Nàng lại như thế nào sẽ đi thành lâu, càng sẽ không đi cùng bọn họ cảnh giới hoa khôi. Này đó, hiển nhiên đều là người khác trăm phương ngàn kế an bài tốt. Đáng giận, dù cho như vậy, chỉ cần có thể làm hắn lại lần nữa nhìn đến sống sờ sờ nàng, hắn cũng cam nguyện thất bại hoa khôi cảnh giới, đáng tiếc, nàng không phải. Này đó bất mãn tích lũy ở bên nhau, liền biến thành sắc bén chiêu thức công kích ra tới, hắn yêu cầu phát tiết. Ngự thiên dung xem hắn vừa ra tay chính là tàn nhẫn chiêu, trong lòng thầm mắng lên, đáng giận ra hỏa. cư nhân muốn giết ta. hai người dưới ánh trăng bay múa đan sen, phát họa ra một bức mỹ lệ tranh vẽ. tịch băng toàn kiếm pháp có thể nói mỹ mà tàn nhẫn kính. ngự thiên dung kiếm pháp tắc nhu mà phiêu linh. phượng hoa càng xem là càng nghi hoặc, nữ nhân này kiếm pháp rõ ràng là âm oan, vì sao giờ phút này lại biến thành phiêu linh, thủ hạ lưu tình. đống nhiên, ngự thiên dung quát khẽ một tiếng, đáng giận. dương mắt lại thấy là tịch băng toàn chọn nàng che mặt khăn lụa, phượng hoa chừng lớn mắt, kỳ tích đa. Tịch băng toàn thẳng ngãi này tóc bạc đã làm người cảm thấy quái thai, này sẽ lại chạy ra một cái đầu bạc nữ tử tới, hai người bọn họ sẽ không có cái gì quan hệ đi. Chẳng lẽ bọn họ hai diễn kịch, đem chính mình đưa tới, sau đó cái kia cũng là tịch băng toàn người. Chương 253 là ai? 2. Tịch băng toàn cũng bị kia đầu bạc chấn đến mà ngơ, hắn ít nhất là màu bạc, ở hắn xem ra còn xem như man có đặc sắc, chính là, nữ nhân này đâu, một trương tú lệ mặt, lại là đầy đầu đầu bạc. Xem nàng mặt cũng liền hai mươi mấy bộ dáng đi. Quái. Đầu bạc yêu nữ. Phượng Hoa xem tịch băng toàn biểu tình cũng không giống làm bộ. Lắc đầu thở dài nói. Ai, ta nói, làm gì vô cớ làm khó dễ chúng ta hai người đâu. Này sẽ ta rốt cuộc minh bạch một chút. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. tịch băng toàn há hốc mồm, Nhìn Phượng Hoa, ngươi minh bạch. Phượng Hoa hì hì cười. Tự nhiên, ta xem à, cô nương này đâu. Khẳng định là xem bất quá nhân ra một cái hoa khôi cư nhiên giá trị con người như vậy cao. Người lớn lên xinh đẹp, lại chịu nam nhân hoang nghênh, trái lại nàng đâu, Tuy rằng này mà sao, lớn lên cũng không tệ lắm, đáng tiếc lạc, này một đầu tóc bạc, sau lưng vừa thấy, chuẩn cho rằng là một cái lao thái bà, thử hỏi, ai dám lấy rốt cuộc nữ nhân A. Cho nên A, nàng khẳng định liền đấu kỵ mộng đẹp viên hoa khôi lạc. Phúc! Mặt giãn ra thật sự nhìn không được cười một cái, bởi vì phượng hoa kia tư biểu tình quá xuất sắc. liền không biết hắn giờ phút này nói được đã liền, về sau biết trước mặt hắn đứng người liền phu nhân sẽ có thế nào biểu tình. Ngự Thiên Dung quét hắn liếc mắt một cái, "Hử, ngươi liền nói đi, miệng chó phun không ra ngà voi, ta liền phải nhìn xem ngươi có thể đem nàng phùng rất cao." Phượng Hoa bị kia ánh mắt một sát, trong lòng sửng sốt, kỳ quái, hắn như thế nào có một loại ảo giác, giống như vừa mới người này biểu tình cư nhiên lộ ra phu nhân hương vị giống nhau. Liên bởi vì kia tròng mắt nhan sắc sao? Vèo vèo. Bầu trời đêm hạ, Vô số ám khí phá không mà đến, tới thần bí, tới đột nhiên. Hơn nữa toàn bộ là triều ngự thiên dung công kích. Mặt giãn ra hoàn hồn lúc sau lập tức lắc mình tiến lên rút kiếm ngăn cản ám khí, phu nhân, có sát thủ. Hừ, giống bực này lén lút hành vi, vừa thấy sẽ biết mê huyễn cung người. Mê huyễn cung, phượng hoa cùng tịch băng toàn đồng thời há hốc mồm, nữ nhân này như thế nào lại cùng mê huyễn cung đối thượng. Không đợi bọn họ hỏi ra khẩu, ám khí lại lần nữa đánh lút lại, đồng thời xâm tới còn có mấy cái sát thủ. Bọn họ coi như là chân chính sát thủ, người còn không có tới gần trên người sát khí liền bức người. Ngự thiên dung trong lòng âm thầm cả kinh, này đó cá nhân cùng dĩ vãng gặp được mặt hàng căn bản không phải một cái thứ bậc, bọn họ cũng không phải mê huyễn cung người, chẳng lẽ là mê huyễn cung mời đến sát thủ. Mà biểu tình xuất sắc nhất không gì hơn Phượng Hoa, thằng ngãi này đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là một đốc, này những sát thủ, dựa, không phải thủ hạ của hắn sao. Như thế nào sẽ đến nơi này, còn muốn sát cái này đầu bạc nữ nhân. Nàng là ta coi trọng đối thủ, các ngươi tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền lao tới giết người có phải hay không quá không phúc hậu. Thịch băng toàn gia nhập vòng chiến, lạnh lùng nói một câu. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, đi mà không quá cảm kích bộ dáng, tiêu giao Hầu ra, ngươi nếu như bị giết, nhưng đừng ăn vạ ta trên đầu. Thịch băng toàn nhìn nàng một cái, ngươi nhận thức ta. Hừ, thanh quốc kinh thành, cái nào không quen biết đỉnh đỉnh đại danh tiêu giao Hầu ra. Thịch băng toàn nghi hoặc nhìn nàng một cái, đúng không? Tính. Trước giải quyết nhóm người này, ta lại cùng ngươi giao thủ. Phượng Hoa nhìn giữa sân giao chiến mấy người, có điểm đầu góc phát trướng cảm giác, tại sao lại như vậy? Liên ở ngay lúc này, một đạo tinh tế thanh âm chuyển tới hắn trong hai, các chủ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ừ, ta ở đâu dùng đến cùng các ngươi công đạo? Ngươi đạo nói nói, các ngươi như thế nào tới nơi này? Là, các chủ, sự tình là cái dạng này, mê huyễn cung người giá cao mua mệnh, muốn chúng ta giết một cổ đầu bạc yêu nữ, căn cứ bọn họ miêu tả. chính là nữ nhân này, mê Nguyễn cung mua hung giết người, phượng hoa có điểm không nghĩ ra, biết nguyên nhân sao? hình như là nữ nhân này đi mê Nguyễn cung thả mấy cái hỏa, còn đem hộ pháp cấp bậc cao thủ diệt mười mấy, mê Nguyễn cung lão nhân nhóm liền bắt đầu phát cuồng, ách, phóng hỏa giết người, phượng hoa đánh giá trong sân đầu bạc nữ tử, nàng cư nhiên còn có như vậy yêu thích, thật là đặc biệt ta, các chủ, trước chơi chơi, nói cho các huynh đệ đừng giết nàng, ta còn có chút nghi hoặc, đúng vậy. vốn dĩ bị buộc thật sự khẩn ngự thiên dung bỗng nhiên cảm thấy áp lực thiếu rất nhiều, những cái đó sát thủ tuy rằng như cũ tiến cung, chính là xuống tay tựa hồ không có như vậy tàn nhẫn kính, đây là có chuyện gì. Mặt giãn ra cùng tịch băng toàn cũng đồng dạng có điều cảm giác, tịch băng toàn dương mắt nhìn lướt qua vẫn luôn thở ớt lạnh nhạt phương hoa, trong lòng bỗng nhiên có chút hiểu rõ, nhìn, những người này là của hắn, bằng không hắn dùng cái gì như thế thành thơi. Chỉ là, không rõ, vừa mới hắn cũng không quen biết nàng, vì sao đột nhiên liền điều động nhân thủ đâu là trùng hợp vẫn là bố cục. liền ở tịch băng toàn nghi hoặc chi gian phượng hoa đột nhiên ra tay nhất chiêu liền bức hướng ngự thiên dung mặt ngự thiên dung hiểm hiểm hiện lên trong mắt dâng lên một đạo sắc mặt giận dữ đồ vô sỉ cư nhiên muốn ăn ta đậu hủ cùng mê huyễn cung những cái đó ra hỏa một cái dạng hôm nay không giáo huấn ngươi ta liền thực xin lỗi ta chính mình lời nói vừa nghe ngự thiên dung cũng là chiêu thức tàn nhẫn kính bức hướng phượng hoa hai người đánh vào một khối. phượng hoa kinh ngạc phát hiện thực lực của đối phương thế nhưng thực không yếu bộ dáng giang hồ khi nào có nhân vật như vậy vẫn luôn đứng ở chỗ tối quan sát bùi nhược thần nhìn đến phượng hoa ra tay thời điểm đôi mắt lóe lóe thấy phượng hoa chiêu chiêu ép sát đều là hướng ngự thiên dung mặt tiến công hắn lạnh lùng cười muốn nhìn nàng gương mặt thật phượng hoa ngươi quá tự đại một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện một trường bức lui phượng hoa đồng thời lôi kéo ngự thiên dung liền nên ngang mà đi mặt giãn ra cũng theo sát rời đi phượng hoa ha hốc mồm Hắn còn đánh đủ đối phương liền lóe người. Này cũng quá tra tấn người đi. Hơn nữa, hắn liền thiếu chút nữa là có thể đủ cởi bỏ nàng che mặt khăn lụa liền còn kém một bước A. Hắn trong lòng khẳng định, nữ nhân kia khẳng định là hắn nhận thức, vàng không, nam nhân kia sẽ không vừa thấy hắn sắp sửa đắc thủ liền ra tay mang đi nữ nhân kia. Nhưng là, nàng là ai? Hắn không nhớ rõ có nhận thức đầu bạc nữ tử A. Hồi tưởng vừa mới tiếp xúc nam nhân kia, phượng hoa bỗng nhiên chấn động, là hắn sao? Là hắn Không sai, trên đời này có thể làm hắn ký ức khắc sâu ánh mắt, vẫn là một cổ nam nhân ánh mắt, cũng chỉ có một cái, người kia chính là, bùi nhược thần. Hắn không chết. Phượng Hoa bị cái này ý thức hoảng sợ, nhưng là, đáy lòng lại có một thanh âm nói cho hắn, hắn cảm giác là đúng. Như thế nào, một cái xa lạ ra hỏa cũng có thể đủ làm người như thế thất hồn là phách. Thịt băng toàn khinh bị đả kích hắn. Phượng Hoa nhìn tịch băng toàn, ngươi hẳn là cũng là cảm thấy nữ nhân kia là nàng mới đuổi theo ra tới đi. Tịch băng toàn sửng sốt, trung quy vẫn là gật gật đầu, bất quá cũng chính là hy vọng xa vời đi. Không phải hy vọng xa vời, kia hẳn là chính là nàng. Ngươi choáng váng, cái kia nữ chính là đầy đầu đầu bạc, mặt có thể dịch dùng, chính là tóc có thể chứ. Nếu là ngươi, ngươi vui đem một đầu tóc đen biến thành đầu bạc sao? Phượng Hoa lắc đầu, lời nói là không sai, chính là nếu là bất đắc dĩ tạo thành đầu, ta có 8 phần nắm chắc, người kia chính là Bùi Nhược Thần. Nếu hắn không chết. Phu nhân có rất có thể không chết. Tịch băng toàn chấn động, tung chặt phượng hoa và áo, ngươi nói chính là thật sự. Ta lừa ngươi có chỗ lợi. Tịch băng toàn ánh mắt bên trong lộ ra vui mừng, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Không đúng, bùi nhược thần võ công sao có thể đột nhiên để cao nhiều như vậy. Vừa mới kia một kích, mặc kệ là tốc độ vẫn là lực đạo, đều là chúng ta hai người sở không kịp. Chương 254 nghi hoặc một, Nói đến điểm này phượng hoa cũng nghi hoặc, bất quá hắn vẫn là cảm thấy cái kia chính là bùi nhược thần. Có thể là gặp được cái gì kỳ tích đi. Tịch băng toàn đôi tay gắt gao nắm tay, hảo, mặc kệ hắn có phải hay không, chúng ta đều ôm hy vọng thử xem. Nói lại nhìn về phía phượng hoa, ta tưởng, tuy rằng chúng ta là đối thủ, nhưng tại đây sự kiện thượng, hẳn là mục đích nhất trí, cho nên. Ta biết, chúng ta liên thủ. Vì thế, hai cái vốn dĩ thế bất lưỡng lập ra hỏa cứ như vậy đang tìm kiếm bùi nhược thần bọn họ chuyện này thượng đặt thành nhất chi ý kiến. Hai người đều phái ra đại lượng nhân thủ truy tìm ngự thiên dung bọn họ tung tích. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Có đầu bạc này một lộ rõ đặc thù, bọn họ truy tra đến cũng không vất vả. Ngày thứ ba bọn họ người liền tìm tới rồi bùi nhược thần bọn họ nơi khách điếm. Bùi nhược thần ở trên lầu, nhìn dưới lầu hai người, khỏe môi gợi lên nhàn nhạt ý cười, không thể tưởng được một nữ nhân có thể làm cho bọn họ hai cái buông hiểm khích liên thủ tới tìm chính mình. Ha ha, thú vị, cũng hảo. công tử. Phía dưới kia hai vị muốn hay không thủ hạ đi đuổi rồi bọn họ. Bùi nhược thần vây vây tay, ngươi là tống cổ không được bọn họ, ngươi nên làm cái gì còn làm cái gì, ta sẽ tự xử lý. Đúng vậy. Bùi nhược thần đi vào ngự thiên dung phòng ngoại, gõ gõ cửa, bọn họ tới, muốn cùng đi trông thấy sao. Không có hứng thú, chính mình đi. Bên trong truyền đến tức giận một tiếng, tự hoa khôi cảnh giới đêm đó lúc sau, ngự thiên dung liền không nghị nem hắn, ba ngày vẫn là lạnh một khuôn mặt đối hắn. Bùi nhược thần thật là bất đắc dĩ. Bất quá, ta xem bọn họ chính là hướng về phía ngươi tới đâu. phượng Hoa hẳn là đã biết ta thân phận, ngươi thật sự không đi xuống. Bên trong người tựa hồ trần chờ hạ, thật lâu không có đáp lời, thẳng đến bùi nhược thần lần thứ hai mở miệng, ta đây chính mình đi xuống. Chờ hạ, ta muốn đi xuống ăn một chút gì, thuận tiện cùng nhau đi. Ngự thiên dung thanh đến người đến, kéo ra cửa phòng đi ra. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, ngươi là lo lắng bọn họ không phải đối thủ của ta. Hừ, ta tưởng ngươi cũng sẽ không giết bọn họ Bằng không, hà tất giả mù sa mưa tới kêu ta cùng đi. Giả mù sa mưa. Ngậy. Nữ nhân này có phải hay không quá keo kiệt. Hắn đều nói kêu hoa khôi thân phận đặc thủ. Đối bọn họ đều có uy hiếp tròn nên mới nếu muốn biện pháp đặc thủ. Nữ nhân này cố tình hờ hững, quản ngươi nói cái gì chính là không ném ngươi. Chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy nữ nhân. Bùi nhược thần trong lòng một trận ai thán. Lấy nàng một đốn sinh khí đổi lấy một cái có giá trị hoa khôi. Này thực có lời à. nàng sao liền không thể thông tình đạt lý một chút đâu nhìn cái gì mà nhìn còn không đi ngự thiên dung tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không nghĩ đi liền quay đầu ta ở trong phòng ăn cũng có thể hảo hảo đại tiểu thư ngươi tỉnh. Bùi nhược thần cảm thấy chính mình gần nhất thật sự trở nên ôn nhu thật sự là bởi vì kia viên lão thường thường theo toát ra tới vừa thấy đến ngự thiên dung tâm tình không hảo liền tìm hắn khai mắng làm cho hắn hai ngày này đều đi theo buồn bực đi lên Hai người cùng đi vào dưới lầu, ngự thiên dung ở phía trước, bùi nhược thần ở phía sau đi theo, mắt thấy ngự thiên dung liền phải làm lơ phượng hoa bọn họ tồn tại đi ra khách đến ngoại, bùi nhược thần dỗi tay giữ chặt nàng, phu nhân, ngươi đi qua đầu. Ngự thiên dung cười liếc mắt nhìn hắn, ta nói ta muốn xuống dưới mua đồ vật ăn, không đi bên ngoài mua nơi này có sao. Ách! Bùi nhược thần há mồm, lại nhắm lại, hào đi, ta bồi ngươi. Dù sao ngươi muốn ném bọn họ hai cái, ta bồi xem diễn chính là, ngươi không bội. ta càng sẽ không cấp. Tiểu tử. Đông nhiên, một cái lớn giọng xuất hiện, bùi nhược thần sắc mặt nháy mắt đổi đổi, cường tự chấn định đứng, ngự thiên dung nhìn trong lòng ám sảng. hừ xem ngươi đắc ý, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, này không phải tới một cái có thể chế trụ ngươi người sao. Xứng đáng ngươi bị mắng. Viên lao xuất hiện ở trước mặt mọi người, vừa thấy đến bùi nhược thần liền bước đi lại đây, sau đó một tay kéo bùi nhược thần, một tay kéo ngự thiên dung, ngoan tức phụ, ngoan nhi tử. Các ngươi hai cái mau cùng ta đi một chuyến. Gì? Tiểu Tam cầm thiếu chút nữa khái mà. Này lao tướng quân cũng quá cường hắn đi. Trực tiếp liền thăng cấp. Ngự thiên dung cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Viên. Ai nha? đường hô. Ta lão nhân nói là đại sự chính là đại sự. Đi thôi. Đi thôi. Viên lão một bên la hét. Một bên chân không ngừng bước lôi kéo bọn họ hai cái liền đi rồi. Lưu lại khiếp sợ mọi người. Thích băng toàn cùng phượng hoa hai mặt nhìn nhau. Ngoan nhi tử. Ngoan tức phụ. hắn cùng nàng. Sao có thể? Hai người thạch hóa ở nơi đó, thật lâu không có bừng tỉnh. Phượng Hoa nhìn đến Tiểu Tam cũng là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, đương nhiên có điểm hoài nghi lên, duỗi tay một phen túm chặt hắn, nói nói, vừa mới lao nhân kia là ai? Hắn là các ngươi công tử phụ thân. Tiểu Tam nuốt nuốt nước miếng, rủi rủi mắt, còn cố ý ho khan hai tiếng, cái này, cái kia, kỳ thật đây là bí mật, bất quá, khụ khụ, xem ở các ngươi hai vị đêm đó thua ở chúng ta công tử phân thượng. ta liền trộm nói cho các ngươi một chút đi. Kỳ thật, đó là chúng ta công tử cùng phu nhân, đêm đó, vốn là công tử muốn bồi phu nhân đi chơi, ai biết phu nhân cư nhiên muốn đi xem hoa khôi cạnh giới trường hợp liền. Trở về không biết như thế nào liền chính mình tham gia kêu giới, chúng ta công tử luôn luôn là đối phu nhân yêu thương có thêm, phàm là phu nhân muốn hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn, cho nên, liền có sao lại một màn, chính là phu nhân cho rằng công tử là chính mình tâm động, dưới sự tức giận liền, ai. Kế tiếp các ngươi đều thấy được, liền như vậy. Sau đó mấy ngày nay phu nhân vẫn luôn sinh khí đâu, công tử như thế nào giải thích cũng bất đắc dĩ, chúng ta công tử chính là đinh điểm cũng không có chạm vào cái kia hoa khôi, sáng sớm hôm sau liền đưa trở về, hoàn hảo không tổn hao gì à. Kia thật kêu lãng phí, bất quá, ai kêu chúng ta công tử trong lòng chỉ có phu nhân một cái đâu. Ha ha, hai vị, chính là như vậy một chuyện, các ngươi còn muốn cái gì muốn hỏi sao. Tiểu Tam nói xong lúc sau thở phào một hơi. Ngắm lại tựa hồ không có gì lỗ hổng, âm thầm đắc ý chính mình tài ăn nói cũng không tệ lắm. Tịch băng toàn cùng phượng hoa hai người tiếp tục thạch hóa bên trong, nghe một chút, đó là cái gì phu thê à? Người kia thật là bùi nhược thân sao? Tịch băng toàn nghi hoặc nhìn về phía phượng hoa, phượng hoa lúc này cũng nhíu mày, đêm đó, cái kia ánh mắt hắn xác định, chính là, vừa mới kia một màn, hoàn toàn không có làm ra vẻ, tên kia là thật thật tại tại khóc không ra nước mắt biểu tình, tựa hồ đối lao nhân kia thập phần bất đắc dĩ. Bùi nhược thần sẽ cố kỵ cái nào người sao Sẽ không Sẽ cố kỵ cái nào lão nhân sao Càng sẽ không Ít nhất hắn trong mắt nhận thức bùi nhược thần là sẽ không như vậy Hôn mê Đến tuột cùng sao lại thế này Tiểu tam xem bọn hắn hai cái biểu tình trong lòng âm thầm trong nhạc Công tử A Ngươi cần phải cảm tạ ta A Lập tức cho ngươi giải quyết hai cái tình địch Xem bọn họ hai đều là khí độ bất phàm Lại vô cùng có khả năng là hướng về phía ngự phu nhân tới Ta liền phòng ngừa chu đáo trước giúp ngươi giải quyết. Hắc, hắc Phượng Hoa vây vây đầu, thật sự là mê hoặc cực kỳ, hắn không tin chính mình cảm giác sẽ sai, chính là cũng đồng dạng không tin xấu hổ người kia chính là bùi nhược thần. Quá nghẹn khuất biểu tình, hắn trước nay liền không có gặp qua. Cái kia, hai vị công tử muốn uống điểm trà sao? Hoặc là muốn ăn chút cái gì? Bổn tiệm ăn vật vẫn là khá tốt, chúng ta phu nhân thân thủ làm cho đâu. Tịch băng toàn nhìn Phượng Hoa, Phượng Hoa mê hoặc khổ tư, chẳng lẽ đây là khổ nhục kế? Sẽ không? Hắn không cần phải sợ chính mình, lần trước chính mình có thể đắc thủ căn bản chính là ám chiêu, cũng mượn dùng điệu lợi, hắn nếu là không chết, sao có thể sợ chính mình. Huống chi, nếu là hắn nói, thực lực tăng lên nhiều như vậy, càng không cần trốn chính mình. mươi 255 nghi hoặc hai. Ta xem chúng ta đi trước đi một chút đi. Tịch băng toàn kéo phượng hoa rời đi khách điếm, hắn chính là chờ mong tới, thất vọng đi a. Tiểu tử này không phải nói 8 phần 5 chắc sao. Như thế nào này sẽ liền sẽ không nói 8 phần. Xem hắn kia dạng, phỏng trừng một thành đô không có đi Mới vừa đi ra khách điếm không bao xa Tịch băng toàn một cái hộ vệ liền vội vàng tới rồi Công tử, lao tổ tông tới Nói muốn ngươi lập tức hồi phủ thương nghị đại sự Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con Tổ nãi mãi như thế nào tới Vẫn là tại đây loại thời điểm Tịch băng toàn cũng bất chấp vượng hoa nghi hoặc Xoay người phải đi người Nếu có nàng tin tức, phái người đưa tin cho ta Mặt khác Duệ Nhi ở giới hội họa chỉ có hạ duyệt cùng trì dương nhìn, ta cũng không yên tâm, mặt giãn ra tên kia nghe ngươi cách nói lại là không thể trông cậy vào nhiều ít, ta xem ngươi vẫn là nhanh chóng trở về bảo hộ Duệ Nhi đi. Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cựu đỉnh, ta hứa hẹn quá, tự nhiên sẽ thực hiện, tuy rằng nàng hiện tại. Bất quá, nếu các ngươi bảo vệ tốt Duệ Nhi, phía trước nói tốt điều kiện, ta giống nhau sẽ thỏa mãn các ngươi các chủ. Phượng Hoa ánh mắt lóe lóe, ha hả cười. ai sẽ tin tưởng ngươi cũng là một cái người có tâm đâu. Yên tâm, mặc kệ thân phận lập trường như thế nào, Duệ nhi chúng ta là tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt, chúng ta là sát thủ, tự nhiên là xem điều kiện làm việc. Kia hoa khôi nếu bị đưa về mộng đẹp viên, ta xem chúng ta liền cắt bằng bản lĩnh đi. Phượng hoa sảng khoái gật gật đầu, hảo, liền xem cuối cùng hiệu chết về tay ai. Bất quá, nói thật, ta rất thưởng thức ngươi, rõ ràng biết chúng ta các chủ sau lưng còn có mặt khác người, còn dám cùng hắn mưu sự. Liền không lo lắng cho mình bảo hổ lột ra. Tịch băng toàn lạnh lùng cười, ta lựa chọn hắn, tự nhiên có ta lý do, điểm này ngươi không cần quản, chỉ là, ta tưởng lần này hắn phái ngươi tới cướp hoa khôi không phải vì hắn, chỉ là vì sau lưng người kia đi. Phượng hoa cười mà không đáp, tịch băng toàn cũng không cần hắn trả lời, xoay người rời đi. Đi rồi vài bước đống nhiên lại xoay người nhìn Phượng hoa liếc mắt một cái, nàng chết, ngươi cũng có quan hệ, đúng hay không? Tuy rằng chính ngươi cũng không nghĩ, chính là... Ngươi thoát không được quan hệ. Phượng Hoa lần này không cười, chỉ là lạnh lùng nhìn tịch băng toàn. Đúng thì thế nào? Ngươi muốn giết ta? Ừ, không cần. Nếu ngươi cũng không nghĩ nàng chết, chính là nàng lại cố tình bị liên lụy. Điểm này ta tin tưởng liền cũng đủ ngươi hảo não. Cùng với không hề giá trị giết ngươi còn không bằng làm ngươi hảo hảo tồn tại bảo hộ Duệ Nhi. Ta tưởng, chỉ cần nhìn đến Duệ Nhi, ngươi tâm, chung quy sẽ có như vậy chút không được tự nhiên đi. Này, cấp vậy là đủ rồi. Dứt lời. Tịch băng toàn đáy mắt thế nhưng thoáng hiện một mặt tàn khốc. Nhìn tịch băng toàn lạnh lùng rời đi, Phượng Hoa tâm cũng chầm vài phần, không được tự nhiên sao. Ha ha, hắn cũng thật không hổ là vô tâm công tử, chính mình vô tâm, lại có thể nghĩ cách tra tấn người khác tâm. Thở dài, Phượng Hoa muốn dứt khoát tìm một chỗ thả lòng hạ, xoay người lại thấy vừa mới cái kia tiểu nhị vẻ mặt hưng phấn rời đi khách điếm, trong lòng nỗi băn khoăn trước sau không bỏ xuống được, Phượng Hoa liền lặng lẽ theo sau. Vẫn luôn đi vào một tòa lịch sự tao nhã tiểu viện. Phượng Hoa nghe được bên trong một mảnh náo nhiệt, đều là một ít cái gì chúc mừng viên lão ra linh tinh, tìm một cây đại thụ đánh vọng, Phượng Hoa mới thôi cảm thán, kia tiểu viện tử cơ hồ nhét đầy một ít ba cánh, mà lão nhân kia chính mang theo hắn hoài nghi kia hai người khắp nơi chuyển động giới thiệu, đây là con dâu ta, ha hả đã có hải từ đâu. Hoa, wow, chúc mừng viên lão song hỉ lâm môn A. Đúng vậy, chúc mừng, chúc mừng. Xem kia nữ xấu hổ, nam bất đắc dĩ bộ dáng, Phượng Hoa nổi giận. Cái dạng này sao có thể là bùi nhược thần kia tư, chính là, đêm đó ánh mắt, rõ ràng chính là bùi nhược thần kia tư có, này đến tuột cùng sao lại thế này, chẳng lẽ trong thiên hạ cư nhiên có người ánh mắt cũng có thể đủ như vậy tương tự. Này cũng quá đáng giận. Còn có nữ nhân này, rõ ràng mang theo mặt nạ giả, như thế nào trên mặt biểu tình còn như vậy phong phú, này thuật dịch dung cũng quá cao đi. Hắn đều rất khó làm được như vậy tinh xảo mặt nạ đâu. Đáng giận. Mấy ngày nay phát sinh sự tình đều làm hắn buồn bực đâu Vì cái gì bọn họ lại như thế náo nhiệt? Không công bằng, tuyệt đối không công bằng. Không được, hắn nói cái gì cũng muốn xé xuống kia mặt nạ xuống dưới nhìn xem chân dung đến tột cùng là loại nào, nếu không nữa thì cũng đến nghiên cứu hạ kia mặt nạ chế tác. phượng hoa này nha rốt cuộc không nín được, thật sự là quá buồn bực. Viên gia đại viện vô cùng náo nhiệt trường hợp liền ở một cái đột nhiên xuất hiện bóng người đoạt đi rồi ngự thiên dung lúc sau đã xảy ra náo động, nhưng không phải hoảng loạn, mà là quần thể phẫn nộ, sôi nổi lao ra đi muốn truy tạc tử. Phượng Hoa quay đầu nhìn lại, hoảng sợ, ngoan ngoãn, những người đó cư nhiên khiêng cái quốc, giao phay gào thét đuổi theo, không thua 50 người đi. Kia trường hợp thật đúng là có chút đổ số a. Ngự Thiên Dung cũng bị kia trường hợp hù hạ, viên lão kia mặt mũi cũng thật đại a. Phượng Hoa đoán giận nói, nữ nhân thật đúng là phiền thoái. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói những lời này, cũng không biết là ai bắt cóc ta. Phượng Hoa chừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, ngươi câm miệng, nói cho ta, ngươi là ai? Hừ, sơn ta ở vào náo nhiệt đám người bên trong điểm huyệt bắt cóc ta, ngươi thực quang vinh sao? Có bản lĩnh cùng ta một mình đấu a? Phượng Hoa ha hả cười, ta có không phải ngu ngốc, cùng ngươi đơn đả độc đấu ta không lo lắng, chính là, tên kia gần nhất, các ngươi hai đối một ta liền thua định rồi. Thiết, còn có điểm tự mình hiểu lấy sao? Ngươi, Phượng Hoa trừng mắt, ngay sau đó cười, quản ngươi nói cái gì, ta nhất định phải vạch trần ngươi mặt nạ. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ngươi có bản lĩnh liền bốc đi. nói chuyện đồng thời phá tan huyệt đạo một trưởng trụp ở phượng hoa trên bay, thoát thân mà đi. Phượng hoa mau lui mấy bước, kinh ngạc nhìn ngự thiên dung, người thật là không tồi, cư nhiên như vậy đoạn thời gian là có thể đủ phá tan huyệt đạo. Xem ra là ta xem thường ngươi. Đích xác, ngươi thật sự là quá coi thường nàng. Bùi Nhược Thần khinh phiêu phiêu dừng ở ngự thiên dung bên người, nhìn phượng hoa lãnh đạm trả lời. Ngươi là ai? Bùi Nhược Thần ánh mắt hơi hơi chật lóe, cười, ngươi không quen biết ta, ta hả tất nói cho ngươi đâu? Ngươi là Bùi Nhược Thần. Bùi Nhược Thần. Ngươi tìm hắn? Ngươi liền ngươi người muốn tìm đều không quen biết, còn tìm cái gì a? Bùi Nhược Thần rất là tiếc hận nhìn hắn. Phượng Hoa cảm thấy càng buồn bực. Nếu không phải lúc này tiểu tử ngươi biểu hiện quá khác thường, ta như thế nào sẽ do dự? Ngươi đoán đúng rồi, hắn chính là Bùi Nhược Thần. Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn bọn họ hai cái. Phượng Hoa sửng sốt, nhìn về phía Ngự Thiên Dung ánh mắt cũng có biến hóa. Vậy ngươi, ta chính là đầu bạc yêu nữ, như thế nào? Có ý kiến? Ngự Thiên Dung đi môi. Nha nha, hại ta còn không biết tỉnh lại, còn tưởng lại đến hại ta, thật là thật quá đáng. Bùi nhược thần thẳng ngãi này liền lợi dụng còn tưởng tuần hoàn lợi dụng. Hừ, ta liền không bằng ngươi ý, cho các ngươi hai cái đánh nhau một hồi, ta liền ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đánh đi, đánh đi, hung hăng đánh một hồi, ta tới trọng tài. Bùi nhược thần đảo cũng không giận, cười nhìn ngự Thiên Dung, tiểu ngự A, ngươi thời gian này chọn đến nhưng không tốt lắm ba. Ít nhất đến chờ chúng ta thành thân lại nói cho hắn đi. miệng cho hắn dẫn người tới quấy dối à. gì thành thân bùi nhược thần muốn thành thân phượng hoa thật sự thành hóa bùi nhược thần trong miệng nói ra muốn thành thân bùi nhược thần cũng không hề giấu dếm chính mình rỗi tay xé xuống một trường da người mặt nạ phượng hoa đã lâu không thấy phượng hoa ngẩn ra lúc sau trong lòng kia khối buồn bực tảng đá lớn rốt cuộc bông ra ngươi quả nhiên không chết kỳ thật hắn còn tưởng nói một câu ngươi không chết cũng thật tốt chương 256 thành thân một đúng vậy Làm ngươi thất vọng rồi. Một nửa một nửa, như vậy, phu nhân đâu? Nàng lại là ai? Cùng phu nhân có quan hệ gì? Phượng Hoa nhìn bùi nhược thần chỉ vào ngự thiên dung. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn ba con. Bùi nhược thần đạm đạm cười, như thế nào, ngươi thực để ý nàng sinh tử. Nếu ta nói cho ngươi, nàng đã chết, ngươi muốn thế nào? Không có khả năng, ngươi cũng chưa chết, nàng như thế nào sẽ chết? Vì cái gì sẽ không, nàng võ công như vậy kém cỏi. Ngươi cho rằng ta phải vì bảo hộ một cái trói buộc mà làm chính mình bị thương thậm chí chết đi. Phượng Hoa lạnh mặt nhìn hắn, ngươi từ bỏ nàng. Sai rồi, phải nói là ngươi làm ta từ bỏ nàng. Ngươi! Ngự Thiên Dung nhìn bọn họ hai cái tựa hồ có điểm khó đánh lên tới, hơi hơi mỉm cười, nhìn Phượng Hoa nói, vị này Phượng Hoa công tử, nói thật cho ngươi biết, là ta cứu hắn, bất quá, một cái khác nữ từ sao, tương đối xui xẻo, ha ha. Ngươi cũng đừng quá tự trách ra. Tục nói, kia gì? Muốn nén bi thương thuật biến, nói nữa, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cánh hoa, ngươi xem hắn, không phải sống được thực tự tại sao, một chút ấy náy cảm cũng không có đâu. Vì cái gì không cứu nàng? Phượng hoa ánh mắt như đau, xẻo ngự thiên dung. Ngự thiên dung nhún nhún bay, ta năng lực hưu hạn à, hơn nữa, ta cứu hắn lúc sau, hắn mới nói cho ta còn có một người theo nàng cùng nhau lạc nhai. Phượng hoa đỏ mắt, nhìn chằm chằm bùi nhược thần, ngươi cố ý. Bùi nhược thần trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung liếp mắt một cái, lại đối mặt này Phượng Hoa, đừng ở chỗ này lấy ta hết giận, là chính ngươi bước ta. Bùi nhược thần. Phượng Hoa. Hai cái nam nhân rốt cuộc không có lại nhẫn lại, thậm chí liền kiếm cũng không có rút liền không trưởng vật lộn lên, một cái vì hồng nhan, một cái vì phản bội, đánh đến kêu kêu một cái khí thế ngất trời. Ngự Thiên Dung ở một bên nghiêm túc nhìn, vào, Phượng Hoa võ công cư nhiên như thế lợi hại, có thể cùng đùi nhược thần đánh cái cân sức ngang tài. không thể nào bùi nhược thần võ công lại bách thú vực sâu chính là phiên bội a Dựa, bùi nhược thần tên kia che giấu võ công không nghĩ hiển lộ thực lực sẽ không có cái gì âm nhưu đi ngự thiên dung hơi hơi nhúm mày nàng là tưởng bọn họ cho nhau đánh một hồi lại không hy vọng bọn họ đánh đến ngươi chết ta sống a mắt thấy bùi nhược thần muốn sử dụng ống sáo ngự thiên dung vội vàng một cái lắc mình lôi kéo phượng hoa tránh ra bùi nhược thần ngươi đừng quá tàn nhẫn bùi nhược thần đạm đạm cười như thế nào ngươi liên tiếp Lúc trước ta chính là lạc ngai đâu, làm hắn chịu điểm tiểu thương có gì không thể. Tiểu thương. Ngươi ma sáo vừa ra, còn có thể đủ là tiểu thương. Nói giỡn. Như thế nào, ngươi đau lòng. Bùi nhược thần ánh mắt có điểm không vui. Ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng, này cùng đau lòng xả không thượng quan hệ, hắn là ta hộ vệ, thu điểm tiểu thương không gì quan hệ, chính là, ngươi này ma sáo vừa ra, hắn không chịu trọng thương mới là lạ, hắn ngã xuống, tổn thất còn không phải ta. hắn hiện tại còn là ta tài sản chi nhất đâu nàng hộ vệ phượng hoa hai mắt nhíu lại túi đầu duỗi tay bắt lấy ngự thiên dung bả vai ngươi là phu nhân tia nặng nề thanh âm tựa hồ cực độ áp lực một cổ tức giận còn có một tia hoàn khí đáng tiếc ngự thiên dung không có nghe được tới chỉ là ảo nao chính mình nhất thời nóng vội bại lộ chính mình thân phận bất quá nghĩ đến phượng hoa cũng không phải hảo điều liền gì ấy nấy cũng đã không có tức giận nói đúng vậy ta là làm sao vậy làm sao vậy ha ha Thành như phu nhân theo như lời, phu nhân là phu nhân, ta chỉ là một cái hộ vệ, kia dám thế nào à? Phượng Hoa chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt toàn là ta mị cười, hơn nữa là cái loại này làm người vừa thấy liền trái tim băng giá cười. Ngự thiên dung trực giác không ổn, lập tức vận công tưởng rời xa cái này yêu nghiệt, đáng tiếc đã mượn rồi. Phượng Hoa nhanh tay lẹ mắt lại lần nữa phong huyệt, lần này dùng vẫn là độc môn thủ pháp, không cho nàng có cơ hội trốn. Phu nhân, ta thật cao hứng, ngươi không chết, thật sự, thật cao hứng. Phượng Hoa nói còn thật sâu hít vào một hơi, sau đó mới lần thứ hai nhìn Ngự Thiên Dung, ngươi biết. Ta nhìn ngươi bị hắn lôi kéo rơi vào vực sâu thời điểm là cái dạng gì tâm tình sao? Ngươi biết ta dỗi tay tưởng kéo ngươi lại thất chi chút xíu tâm tình là thế nào sao? Ngươi biết ta nhìn mặt giãn ra bởi vì ngươi từ bỏ hôn lễ, xong việc bị nữ nhân kia hung hăng đâm nhất kiếm hắn lại một chút không hoàn thủ tâm tình là thế nào sao? Ngươi biết ta nhìn mặt giãn ra nổi điên muốn lao xuống đi tìm ngươi là cái dạng gì tâm tình sao? Ngươi lại biết ta đánh vượng hắn lúc sau bối về nhà trên đường là cái dạng gì tâm tình sao. Ngươi biết ta mấy ngày này rời đi giới hội họa tâm tình sao. Ngươi lại biết ta ở ngộng đẹp viên nhìn đến ngươi đến lúc đó là cái dạng gì tâm tình sao. Biết ta nhìn đến mùi nhược thần gia hỏa này còn hảo hảo tồn tại, lại nói cho ta ngươi chết tin tức tâm tình của ta là thế nào sao. Liên tiếp ngươi biết không làm ngự thiên dung tâm đều nhắc tới tới, nhìn đến vượng hoa hốc mắt có điểm hồng nàng càng là trong lòng run sợ, cảm động là có. Nhưng là đồng thời nàng cũng cảm giác được Phượng Hoa tức giận, đối, ngập trời tức giận, nàng khẳng định, trăm phần trăm khẳng định, kế tiếp chính là bạo phát. Phượng Hoa nhìn Ngự Thiên Dung có điểm chấn kinh biểu tình hết sức ôn nhu cười, ngươi cái gì cũng không biết, không những như thế, ngươi còn phối hợp hắn diễn kịch, còn muốn làm ta bị thương. Đúng không? Ách, cái này, kỳ thật. Ngự Thiên Dung, ngươi không cảm thấy chính mình quá nhẫn tâm sao. Phượng Hoa ngón tay thon dài mơn trớn Ngự Thiên Dung mặt, sau đó cởi xuống khăn che mặt. lại xoa kia đầu bạc liền ở đầu bạc thượng dừng lại kia một khắc, phượng hoa đáy mắt xuất hiện khiếp sợ còn có một sợi đau lòng chính là không người nhìn đến ngươi đầu tóc như thế nào sẽ bị hắn liên tiếp động tác kinh hách một chút nghe được đầu bạc hai chữ ngự thiên dung rốt cuộc hoàn hồn nhìn phượng hoa liếc mắt một cái lạnh lùng nói ngử này tự nhiên cũng đến cảm tạ ngươi không sai ngươi nói những cái đó ta không biết toàn bộ không biết chính là phượng hoa phượng đại công tử ngươi nhưng lại biết ta ở vực sâu sở chịu thương kinh Đau. Ngươi còn không phải không biết, dựa vào cái gì lấy loại này ngữ khí chất vấn ta. Ngươi không nghĩ, là ai hại ta là ngai. Ngươi nói là bùi nhược thần, đúng không? Chính là, nếu không phải ngươi yếu hại hắn, hắn như thế nào sẽ giận chó đánh mèo với ta? Hừ, đừng nghĩ đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người, ngươi mới là đầu sỏ gây tội đâu. Nếu không phải hắn, ta ở vực sâu hạ đã sớm đã chết, nếu đối tượng là một cái khác võ công không kịp hắn, hoặc là tâm địa so với hắn tàn những người. Ta còn có mệnh tồn tại sao? Ngươi muốn mắng ta? Ta còn không có mắng ngươi đâu, ngươi cho rằng ta như vậy gạt ngươi chính là thiên đại tội lỗi. cùng ngươi so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ không đến so. Ngươi trước kia là một sát thủ, ta đối với ngươi nói qua, ta sẽ không hoài nghi ngươi khác thân phận, ở ta trong mắt, ngươi chính là ta hộ vệ, chỉ cần ngầm, ngươi muốn làm gì sự tình, đó là ngươi tự do. Ta can thiệp quá các ngươi sao? Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ là cảm thấy các ngươi tận trách làm được hộ vệ trước trách là đủ rồi. Chính là, ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi lợi dụng ta cùng Bùi Nhược Thần đồng hành cơ hội ám sát liền không có nghĩ tới ta sẽ bị sai sát hoặc là bị có tâm người cố ý ám sát. Ngươi đem ta đương cái gì? Ngươi chân chính để ý ta sinh tử sao? Ngự Thiên Dung càng nói là càng tức giận, đến nỗi nói đến mặt sau đều bắt đầu có điểm khí huyết hướng hầu. Liền ở ngay lúc này, Bùi Nhược Thần bỗng nhiên lắc mình thổi qua, ra tay điểm Ngự Thiên Dung huyệt ngủ, nhìn thoáng qua phượng hoa, Ngươi vẫn là đừng quá kích thích nàng hảo, bằng không, nàng tánh mạng không yêu. Phượng Hoa cả kinh, vừa mới những cái đó tức giận cũng tiêu tán, khẩn trương nhìn bùi nhược thần, nàng làm sao vậy? Chương 257 thành thân. 2. Bùi nhược thần liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng nàng tóc vì cái gì đống nhiên biến bạch. Ngươi cho rằng có thể chạy ra bách thú vực sâu là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình sao. Phượng Hoa nghe trong lòng sướng sốt, hắn biết, tiêu cơ hổ là kỳ tích. Bởi vì trên giang hồ chưa bao giờ từng nghe nói có người có thể đủ đi xuống bách thú vực sâu chi còn sống, thân thể của nàng. Bùi nhược thần đạm đạm cười, nhìn Phượng Hoa ánh mắt cũng có chút không tốt, như thế nào, ngươi để ý. Phượng Hoa, ngươi là coi trọng nàng đi. Ha ha, phía trước ta liền hỏi qua ngươi, ngươi có phải hay không thay đổi? Bất quá, lần đó, ta chỉ là hỏi ngươi tâm, không thể tưởng được ngươi không chỉ có tâm thay đổi, lập trường cũng không biết khi nào liền thay đổi, không đúng, hẳn là ta quá đại ý. Trước nay liền chưa từng nghĩ tới ngươi ta sẽ đứng ở đối lập cục diện đi. Phượng hoa ánh mắt lóe lóe, tựa hồ cũng không tưởng thảo luận cái này đề tài, thế sự vô thường, nếu minh bạch, về sau khi ta là địch nhân là được. Đích sắc không hiểu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không khuất cư bất luận kẻ nào dưới, càng sẽ không vì bất luận kẻ nào cống hiến. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút thì bạ con từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu ta cứ như vậy cho rằng. Ha ha, ngươi mới là người như vậy đi. Ta không bằng ngươi. Không, người ta nhưng nói là tám lạng nửa cân, mỗi người mỗi vẻ, ta đủ tàn nhẫn, ngươi tàng đến đủ thâm, nếu đối tượng không phải nàng, ta tưởng ngươi so với ta ác hơn. Mà ta, thắng ở ngươi địa phương chính là đối nữ nhân cũng giống nhau có thể nhẫn tâm. Phượng Hoa tự dễ cười cười, ngươi quá đề cao ta, ta cũng không phải cái gì quân tử, đối nàng, chỉ là không có thương tổn lý do thôi. Bùi nhược thân lắc đầu, lừa mình dối người, tội gì đâu. Đông nhiên trong lòng vừa động, hán cười, cười đến thực ôn hòa. Thực hữu hảo, tính, ngươi sẽ không thương nàng càng tốt, về sau ta liền không cần cố tình phòng bị ngươi đối nàng xuống tay. Phải biết rằng, ta cùng nàng đã có thể chờ viên láo chọn một cái ngày lành liền chuẩn bị thành thân đâu. Thành thân. Phượng Hoa Mỹ mắt rực rực, hầu nghi nhìn về phía bùi nhược thần, ngươi nói cái gì? Thành thân a, ngươi không hiểu. Ngươi đó là vô nghĩa, ta hỏi chính là phu nhân ý tứ. Phượng Hoa phiên trận trắng mắt, thật thành thân. Bùi nhược thần đứng đắn gật gật đầu, không sai. Ở đáy vực chúng ta lâu ngày sinh tình, khu khu, thẳng thắn nói, cũng không có bao sâu cảm tình, bất quá, chúng ta chi gian bởi vì nào đó nhân duyên đã xảy ra, ân, gia thịt chi thân, cho nên, ta tưởng, hay là nên lẫn nhau phụ trách tương đối hảo. Gia thịt chi thân. Này bốn chữ ở phượng hoa trong đầu đột nhiên nổ tung, bên hai có truyền đến bùi nhược thần kia ôn hòa thanh âm, kỳ thật, kia cũng là bất đắc dĩ, vì cứu người, bất đắc dĩ, nàng kia gì, rất rộng lượng nói không cần để ý. Ta cũng cảm thấy không cần miễn cưỡng hảo, bất quá, trải qua mấy ngày này ở chung, ta cảm thấy lưu trữ nàng tại bên người cũng thật là một đại thú sự, sau đó, khiến cho thuận theo tự nhiên đi. Phượng Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Cứu người? Ai cứu ai?" Bùi Nhược Thần một bộ ngươi ngu ngốc bộ dáng, "Tự nhiên là ta cứu nàng, ngươi cảm thấy ta yêu cầu nàng cứu sao?" "Vì cái gì?" "Ha ha, lại nói tiếp rất đơn giản, nàng trúng độc, ta phải cho nàng giải độc." Sau đó giải độc bên trong yêu cầu phát sinh ra thịt chi thân. Bùi nhược thần nói rất đúng giống chính mình có điểm có hại bộ dáng, đem phượng hoa xem đến trực tiếp liền tưởng tạp người. Chính là, nhìn đến bùi nhược thần trong lòng ngực ngự thiên dung hắn có không thể không nhịn xuống. Không biết vì cái gì hắn cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, rất muốn đánh giết vài người bỏ ra khí. Đặc biệt tưởng thấu trước mắt ra hỏa một đốn. liền ở ngay lúc này, một đạo lạnh hơn thanh âm truyền đến, ngự thiên dung, người làm tốt lắm. Cùng với kia lạnh lẽo thanh âm. Một bóng người đột nhiên lao tới, dối tay phải bắt ngự thiên dung, bùi nhược thần ôm lấy ngự thiên dung cấp tốc thối lui vài bước, nhìn chằm chằm tịch băng toàn, tịch băng toàn, ngươi có phải hay không quá không coi ai ra gì. Tịch băng toàn hung hăng chừng mắt bùi nhược thần, là ngươi quá nhận người ngại, nàng vẫn là ta nữ nhân đâu. Phượng hoa một cái lảo đảo, thiếu chút nữa phát mà, tịch băng toàn nói lời này cư nhiên nói được đúng lý hợp tình, không chút nào mặt đỏ, loại này bá đạo cảnh giới hắn thật là tự thấy không bằng. Phu nhân có từng nói qua nàng là hắn nữ nhân A. Không ngờ tịch băng toàn lại tiếp tục nói, không lâu trước đây nàng mới đáp ứng ta, một năm trong vòng là tuyệt không sẽ thân cận nam nhân khác. Cho nên, một năm trong vòng, nàng cũng chỉ là nữ nhân của ta. Hãn, quần hãn. Phượng hoa nhịn không được run run bả vai, ra hỏa này đủ đại khí. Bùi nhược thần lúc này trên mặt có che giấu không được kinh ngạc, bất quá, hắn là người nào A. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh, nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái. Đó là ngươi cưỡng bức nàng đi. Ta nhưng không cho rằng nàng sẽ tiếp thu như vậy điều kiện. Một năm trong vòng, này tính có ý tứ gì, ngươi đương nàng là thanh lâu nữ tử. Bao một năm vẫn là như thế nào? Nếu ngươi là thiệt tình thích nàng, như thế nào sẽ lấy một năm vì giới hạn? Lời này thật sự là buồn cười lại có thể bi. Một năm trong vòng, lời này như thế nào nghe như thế nào biến hữu? Chiếu ngươi ý tứ, một năm lúc sau ngươi nếu là chán ghét nàng, liền có thể bỏ chi như giày cũ, nếu là còn không có chán ghét. Có phải hay không còn muốn nàng lại cho ngươi một năm, thẳng đến ngươi ngày nào đó chán ghét nàng, ngươi liền bỏ nàng không màng. Không thể tưởng được thanh quốc đường đường một cái hầu ra cư nhiên như thế ích kỷ, thật là làm bùi mỗ mở rộng tầm mắt ta. Tịch băng toàn trứng mắt, cư nhiên bị bùi nhược thần nói được không lời gì để nói, hắn muốn một năm chi ước ở người khác trong mắt thế nhưng lại như thế ý tứ sao. Như vậy, nàng trong lòng có phải hay không giống nhau như thế cho rằng. Cho nên nàng như cũ đối chính mình lánh lãnh đạm đạm. Vốn dĩ thu được hộ vệ truyền tin, hắn vội vàng chạy về ra thấy tịch lao tổ lại thấy tới rồi hắn chưa từng gặp mặt bà ngoại một nhà. Mà, quan thanh thu chỉ là cùng hắn nhàn thoại vài câu việc nhà lúc sau liền đem để tài trực tiếp vòng đến ngự thiên dung trên người. Nghe xong quan thanh thu nói, tịch băng toàn kinh hỉ biết ngự thiên dung không có chết, bùi nhược thần cũng không có chết. Sau đó, tiếp được nói không cần phải nói, hắn cũng liệu định nam nhân kia chính là bùi nhược thần, phượng hoa. Tuy rằng hôm nay lại nghi hoặc, hắn lúc này nhưng không nghi ngờ hoặc. Bởi vì hắn vốn là thập phần hoài nghi kia hai mắt chủ nhân, chỉ là bị kia đầu bạc chấn động. Sau đó, hắn không nói hai lời liền khẩn cấp phái người toàn diện truy tung Ngự Thiên Dung bọn họ nơi, được đến tin tức lúc sau liền lập tức chạy đến. Nhưng không nghĩ, gặp mặt lúc sau, còn không có cùng Ngự Thiên Dung nói thượng lời nói đã bị Bùi Nhược Thần cở trách một đốn, còn làm hắn vô pháp phản bác. Bùi Nhược Thần nhìn hắn một cái, lại nhìn Vượng Hoa liếc mắt một cái, tiêu giao hầu, nhặt ngày không bằng xung đột. Hôm nay thế nhưng chúng ta ba cái bổn đều không phải một cái lập trường người, lại bởi vì một nữ nhân gom lại cùng nhau, như thế, ta cũng không giàu dếm, nàng, không lâu lúc sau liền phải cùng ta thành thân, đến lúc đó, hai vị nếu có tâm hoan nên tiến đến uống ly rượu mừng. Cái gì? Thích băng toàn so phượng hoa còn khiếp sợ, không, là tuyệt đối không tin. Không có khả năng, nàng như thế nào sẽ đáp ứng gả cho người? Vì cái gì không có khả năng? Tiêu giao hầu đều có thể đi bằng phẳng đi cạnh giới một cái hoa khôi đầu đêm, thiên dung vì cái gì liền không thể gả trong đâu. Ta, đó là, tịch băng toàn hung hăng trừng mắt đùi nhược thần, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngự thiên dung sẽ không đáp ứng gả cho hắn. Phải nói, tịch băng toàn căn bản không thể tiếp thu ngự thiên dung gả cho bất luận cái gì một người nam nhân, ít nhất trước mắt hắn là không thể tiếp thu. Ngươi nói dối, ta bà ngoại đã cùng ta nói, các ngươi ở bách thú vực sâu sự tình, nàng lao nhân ra nói được rất rõ ràng. Thiên Dung là sẽ không cùng ngươi phát sinh ngoài ý muốn. Bà ngoại, bùi nhược thần khẽ như mày, tịch băng toàn bà ngoại cùng bách thú vượt sâu có quan hệ gì? Chẳng lẽ, bách thú vượt sâu cốc chủ là ngươi bà ngoại? chương 258 thành thân. 3. Không sai, cho nên, ngươi đang nói dối. Chắc không được bách thú vượt sâu người bỗng nhiên thay đổi đối bọn họ thái độ. Bùi nhược thần hơi hơi như mày, đồng nhiên nhớ tới kia cái nhẫn ngọc, đó là tịch băng toàn cho nàng. Có thể bị Lan ra nhận ra đồ vật tất nhiên không phải phàm vật, nàng cư nhiên tiếp nhận rồi. Điểm này nhận chi, là bùi nhược thần trong lòng có điểm không thoải mái, vì cái gì không thoải mái, hắn lại không rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy tâm tình kém. Hừ, kia thì thế nào, phải biết rằng, ngươi bà ngoại vì huấn luyện chúng ta, cử ra rời đi vượt sâu thời điểm đơn độc để lại chúng ta hai cái, ngươi cảm thấy như vậy mấy ngày ở chung, lại là trai đơn gái chiếc, sẽ sự tình gì cũng không có phát sinh sao. Ngươi nói cái gì? Tịch băng toàn tưởng tượng đến kia khả năng tính liền trong lòng phát đổ, không, tức giận. Bùi nhược thần đạm đạm cười, an ngay nói thật à, bằng không, ngươi cho rằng chúng ta vì sao phải như thế hấp tấp quyết định thành thân đâu. Kia ý tứ trong lời nói tùy tiện như thế nào nghe đều có làm người mơ màng ý tứ, tịch băng toàn một đôi mắt thật hận không thể có thể xuyên thấu bùi nhược thần trái tim. Ta muốn cùng nàng nói chuyện. Bùi nhược thần nhìn xem trong lòng ngực người, lát đầu, không được, nàng vừa mới bị phượng hoa tức giận đến khí huyết quay cuồng. nếu lại bị ngươi khí hạ hậu quả không dám tưởng tượng ta nhưng không nghĩ lấy nàng tánh mạng mạo hiểm phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con phượng hoa vẫn luôn đang nghe giả một câu cũng không có cắm không biết suy nghĩ cái gì bất quá lúc này hắn lại bước tới duỗi tay cấp ngự thiên dung giải huyện ngoài ý muốn đùi nhược thần chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái cũng không có ngăn trở điểm này tịch băng toàn xem ở trong mắt càng là tức giận ngự thiên dung chậm rãi mở to mắt cảm giác hôn mê một chút tỉnh lại lúc sau bên người dòng khí đều không giống nhau, dương mắt trung quanh kinh ngạc nhìn đến tịch băng toàn một khuôn mặt lánh đến đoàn người, phượng hoa biểu tình cũng thập phần cổ quái, chỉ có bùi nhược thần gia hỏa này tương đối bình thường, còn xem như khí định thần nhàn. sao ngươi lại tới đây? ngự thiên dung nhìn tịch băng toàn hỏi. tịch băng toàn ánh mắt dừng ở ngự thiên dung trên người, có chút sinh khí, cũng có chút đau lòng, bởi vì quan thanh thu cho hắn tin tức bên trong ám chỉ ngự thiên dung ở vực sâu nhưng bị không ít khổ mới gặp được bọn họ. đương nhiên. Những cái đó đều là quan thanh thu biên gia tới thử chính mình cháu ngoại. Tịch băng toàn đi lên vài bước, nhìn xem bùi nhược thần, lại tiếp tục nhìn ngự thiên dung, ngươi, thật là ngươi. A, nói gì vậy? Nàng không phải nàng vẫn là ai? Ách, không đúng, hắn như thế nào cũng biết chính mình thân phận. Chẳng lẽ là bùi nhược thần nói? Nói nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, bùi nhược thần chỉ là hơi hơi mỉm cười. Là ba ngoại nói cho ta, hơn nữa, nàng lão nhân già kêu ta mang một câu cho ngươi. Nàng nói hy vọng ngươi không được quên đáp ứng chuyện của nàng. Quan Thanh Thu. Ngự Thiên Dung nghĩ đến nàng liền cảm thấy nàng bị độc hại, tốt xấu các nàng cũng là siêu cấp đồng hương đi. Nàng cư nhiên như vậy tàn nhẫn đem chính mình ném ở đáy cốc, cũng không sợ vạn nhất chính mình không thể đi lên làm sao bây giờ. Nay sẽ còn làm nàng cháu ngoại tới nhắc nhở chính mình không cần quên mất kia gì điều kiện. Buồn bực. Bùi nhược thần hơi hơi như mày, nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, ngươi ở đáy cốc đáp ứng rồi bọn họ điều kiện gì. Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ cười hạ, cũng không có gì, việc tư, Nàng lấy chúng ta hai cái tánh mạng uy hiếp ngươi đi. Bùi Nhược Thần ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra không vui, hắn liền cảm thấy kỳ quái, không truy cứu bọn họ xâm nhập, cũng không truy cứu bọn họ bị thương lan ra người, còn đưa lên kết thúc tâm thảo cùng vô tính quả, lại như thế nào là bạn cũ nữ Nhi cũng không đến mức như thế hảo phóng đi. Nguyên lai là có hắn còn cùng nàng nói chuyện điều kiện. Ngự Thiên Dung nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi đừng hiểu lầm, nàng cùng ta có không giống nhau quan hệ. liền tính không có bất luận cái gì chỗ tốt ta cũng sẽ đáp ứng hắn nàng ngủ ngốc ân ngươi cứ việc mắng không sao cả lạc, dù sao nói các ngươi cũng sẽ không minh bạch cũng là nói không rõ ngự thiên dung nhún nhún vai không chuẩn bị giải thích đi xuống nhìn thoáng qua tịch băng toàn thở dài ngươi làm nàng yên tâm ta sẽ nhớ rõ ngươi thật sự phải gả cho hắn a ngự thiên dung choáng váng cái gì cùng cái gì a tịch băng toàn lại lần nữa nhìn về phía bùi nhược thần lại một chữ một chữ đối thiên dung hỏi ngươi có phải hay không phải gả cho bùi nhược thần ha nàng phải gả cho bùi nhược thần thiên dung ta nói cho bọn họ hai cái đáy cốc hai chúng ta đã xảy ra bởi vì muốn cứu mạng cho nên đã từng đã xảy ra ra thịt chi thân cho nên ta tính toán cưới ngươi vừa lúc bọn họ hai cái tới ta liền thuận tiện nói cho bọn họ bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung thập phần ôn nhu cười cười bùi nhược thần là cười đến thực ôn nhu nhưng là kia tươi cười sau lưng rõ ràng là uy hiếp Ngự Thiên Dung xem đến thực rõ ràng, người này lại tưởng tính kế chính mình, bất quá, lấy chuyện này tới nói sự có thể khởi đến cái gì tác dụng a? Khó hiểu. Thiên Dung, ta vốn là hảo tâm mời hắn, bất quá, hắn lại một mở miệng liền nói ngươi hiện tại vẫn là hắn nữ nhân đâu. Nói ngươi đã từng đáp ứng rồi hắn một năm trong vòng, ngươi sẽ không cùng mặt khác nam tử gian dữu Bùi nhược thần kia ngữ khí, không hiểu rõ người thật sẽ cho rằng hắn là vì Ngự Thiên Dung bất bình, chính là... Phượng Hoa cùng tịch băng toàn đều minh bạch hắn đây là ở châm ngòi ly rán. Nhưng là, bọn họ lại không thể cãi cỏ cái gì, bởi vì, đây là sự thật ta. Ngự thiên dung nghe xong, quả nhiên như mày, tịch băng toàn như thế nào sẽ ở người khác trước mặt nói ra chuyện này tới. Bị bùi nhược thần thằng nhãi này bức. Đúng rồi, ta truyền tâm cổ độc giải, ngươi không cần phí lực khí đi tìm thuốc giải, trước xử lý chính ngươi sự tình đi. Trong mặt nửa ngày, ngự thiên dung đống nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Ba nam nhân đều là phát ngốc, lời này xem như loại nào trả lời. Ngay sau đó, phượng hoa cùng tịch băng toàn đều lộ ra vui mừng, giải. Ngự thiên dung gật gật đầu, đúng vậy, ít nhiều bùi đại thiếu ra à, ở đây cốc tìm được rồi giải độc dược thảo còn vì ta hao phí chút sức lực, lại kết hợp suối nước nóng công hiệu cho ta giải độc. Ân, này tóc cũng là khi đó xuất hiện ngoài ý muốn biến bạch, thế nào, thoạt nhìn còn khá xinh đẹp đi. Ách, đẹp. Tam nam hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào đáp lời. Bất quá lại nghiêm túc vừa thấy, tuy rằng là đầu bạc, nhưng trang bị kia tú lệ khuôn mặt tựa hồ thật sự man đẹp, đặc biệt là cặp kia màu lam nhạt con ngươi, ở đầu bạc làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm tươi đẹp động lòng người, tựa như sa đoạ ở nhân gian tinh linh giống nhau. Ngự thiên dung hì hì cười, hảo, hiện tại cũng không có gì vấn đề, đại gia liền tan đi, phượng hoa, ngươi hiện tại này đây ta hộ vệ thân phận ra tới làm việc vẫn là làm chính mình việc tư. Phượng hoa đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó cười cười. Tự nhiên này đây phu nhân danh nghĩa ra tới làm việc. Ân, kia hảo, liền tiếp tục đi theo ta hành sự đi. Hảo, bất quá, ta trước nói minh một chút, ngươi phải đối phó bùi nhược thần nói, ta sẽ không áp đặt ngăn trở. Nhưng là, ngươi nếu là còn dám lợi dụng ta tới hại hắn nói, như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Phượng hoa tựa hồ thực bất đắc dĩ mang mang đầu, buồn thanh trả lời, đã biết. Chờ hạ, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Thịch băng toàn gọi lại nàng. Ngươi có phải hay không phải gả cho hắn? Ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, lại nhìn hắn một cái. Đây là ta vấn đề, tịch công tử, ngươi đừng động quá nhiều. Chúng ta ước định đâu? Ước định. Ngự thiên dung ôn hòa cười cười, ngươi nhất định phải cùng ta nói ước định nói. Như vậy ta nói cho ngươi, ta không có trái với. Chúng ta ước định chính là không thể thân cận nam nhân khác. Nhưng ta cùng hắn, không có thân cận, thành thân cũng không nhất định phải thân cận A. Có thể làm hữu danh vô thật phu thê A. Ấn. Như vậy. Giống như đối ta tương đối có chỗ lợi, ít nhất có thể giảm bớt không ít người mơ ước đâu. Đồng thời, cũng nhiều một loại bảo đảm. chương 259 ba nam nhân một đài diễn một. Bảo đảm. Chẳng lẽ ngươi quên mất, hắn chính là đã có thể thất người. Ngươi chẳng lẽ phải gả cho hắn làm tiếp. Tịch băng toàn lạnh lùng nhìn ngự thiên dung, nếu nàng dám trả lời đúng vậy lời nói, như vậy hắn nhất định không chút do dự lập tức, lập tức đem nàng cướp đi, cùng với làm hắn trở thành nam nhân khác nữ nhân trí nhất. còn không bằng trở thành hắn nữ nhân tri nhất đâu ngự thiên dung nương ác, nhìn xem bùi nhược thần lẩm bẩm đúng vậy thiếu chút nữa quên mất này cha ngươi không nhắc nhở ta liền thiếu chút nữa nhập ổ sói vốn dị hắn kia lão bà liền tưởng đem ta giết ta còn đưa lên đi không phải thực buồn ân xem ra không thể gả phúc phượng hoa cùng tịch băng toàn đều thiếu chút nữa tức giận đến hụt máu quên loại chuyện này cũng có thể đủ quên mệnh nàng nói được xuất khẩu ngự thiên dung buồn cười nhìn bọn họ Như thế nào một đám đều trở nên buồn? Nàng sẽ gả cho bùi nhược thân sao? Vô nghĩa, hoàn toàn là không có khả năng sao. Đừng nói nhà hắn đã có một cái đường đường chính chính chính thất, chính là không có, nàng cũng sẽ không gật đầu. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ con giống bùi phu nhân cái loại này vọng tôn suốt ruột lao nhân a, liền tính thành thân, nàng không chừng còn tắc nhiều ít nữ nhân cấp bùi nhược thần khai chi tán diệt đâu. Nàng ăn no chống đi bị khinh bị a. Nói nữa, nàng cùng hắn lại không có tình yêu. Bùi nhược thần cũng là vẻ mặt thú vị nhìn trước mặt hai cái nam nhân, xem ra, không chỉ là nữ nhân động tình sẽ biến buồn, nam nhân cũng giống nhau a, Hắn sẽ cưới nàng sao? Ai, nhưng Linh A ra hỏa, thật đúng là tin tưởng chính mình nói a. Phượng Hoa nhìn đến mỗi nam cùng mô nữ đều ở cởi trộm, rốt cuộc minh bạch lại đây, bọn họ hai cái chính là bị người quăng. Bùi nhược thần, người đủ tàn nhẫn. Bùi nhược thần vô tội buông tay, rất là bất đắc dĩ, ta chỉ là nói một chút mà thôi. lại không có thật sự phải làm như thế nào tàn nhẫn nếu ta thật sự đem nàng thế nào ngươi nói lời này còn đáng tin cậy một chút đi ngươi hảo chúng ta chờ xem hảo tùy thời phục bồi. bất quá ta thật là to mò lấy ngươi tính cách ở ta lôi kéo nàng lạc nhai thời điểm nên giận chó đánh mèo toàn bộ bùi ra như thế nào ngươi lại không có động thủ thương tổn bùi ra bất luận cái gì một người đâu phượng hoa lạnh lùng cười ngươi quả nhiên là nhất hiểu biết ta một cái a không sai Ta là như vậy tưởng, bất quá, ta đến bùi Gia nhìn đến người nào đó lúc sau liền thay đổi ý tưởng, ta tưởng, có lẽ mạng ngươi đại còn không chết được đâu, nếu ngươi có thể mang theo phu nhân an toàn trở về ta liền buông tha bọn họ. Ha ha, vậy ngươi đảo cũng man hiểu biết ta. A cũng thế cũng thế. Bọn họ hai cái ở đánh đố A. Bùi Gia người nào có thể làm phượng hoa cái này yêu nghiệt thay đổi chủ ý, tò mò A. Ngự thiên dung ánh mắt ở bọn họ hai cái trên người thay phiên đảo quanh, đang định mở miệng tế hỏi. lại nhìn đến bọn họ hai cái đồng thời chừng mắt nàng, ngươi câm miệng, không chuyện của ngươi. Dựa, này cái gì thái độ A? Ngự thiên dung thập phần bất mãn, thư nhẹ một tiếng. Tịch băng toàn lại là vẫn luôn nhìn bọn họ ba người, có lẽ chính bọn họ không có phát hiện, hắn lại cảm giác được, ngự thiên dung ở thân cận bọn họ, tuy rằng không phải thực rõ ràng, lại là vô hình bên trong bọn họ quan hệ đã trở nên thực tùy ý, này không phải hảo hiện tượng, với hắn mà nói, này căn bản chính là một loại nguy cơ. Chính là... Hắn tựa hồ không có gì biện pháp ngăn cản loại tình huống này tiếp tục, lúc này, tịch băng toàn đống nhiên cảm giác được kia một năm chi ước thật là quá ngắn ngủi, hơn nữa hắn bận về việc những cái đó sự tình, cơ hồ bọn họ chi gian ở chung thời gian liền không vượt qua ba tháng, như vậy đi xuống, kết quả hơn phân nửa là chính mình còn không nghĩ buông tay, nàng cũng đã cùng hai người kia càng thêm thân cận. Làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn tịch băng toàn trong óc bên trong đã nghĩ tới rất nhiều phương pháp tưởng đem ngự thiên dung lưu tại chính mình bên người. Nhưng cuối cùng đều bị nhất nhất phủ quyết. Cảm giác được hắn trầm mặc, ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi cùng lúc ban đầu tương ngộ thời điểm có điểm biến hóa. Ngự thiên dung nhận ra, đúng không, có cái gì biến hóa? Cảm giác không giống trước kia như vậy khó có thể đến gần rồi. Tịch băng toàn nói ra những lời này thời điểm chính mình cũng nói không nên lời trong lòng là thích vẫn là thương cảm. Nga, phải không? Ngự thiên dung trầm mặc một lát, có thể là sinh hoạt càng ngày càng ăn nhàn. Bên người người cũng càng ngày càng nhiều duyên cớ đi. Cảm giác không có như vậy cô đơn, tâm cũng liền bắt đầu trong sáng đứng lên đi. Ha ha, bên người người càng ngày càng nhiều. Đích xác, hơn nữa, những người đó trên cơ bản đều là hắn cho nàng chọn lựa đâu. nay có tính không là gieo gió gật bão Tịch băng toàn có điểm bế lên cục đá tạp chính mình chân cảm giác, sớm biết rằng liền phải tìm một ít lão nhân tới bảo hộ nàng, như vậy, an toàn nhiều. Đáng giận, lúc trước vì cái gì không có suy xét đến điểm này. Đều do ảnh các sát thủ phần lớn là người trẻ tuổi, thế hệ trước rất ít, thật là đáng giận. Đúng rồi, quan thanh thu, không, ngươi bà ngoại, bọn họ còn hảo đi. Đã giản xếp hảo sao? Ở nơi nào, về sau ta có thời gian liền nhìn xem nàng. Tịch băng toàn hơi hơi nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong có tìm tòi nghiên cứu, cũng có khó hiểu, ngươi như thế nào nhận thức ta bà ngoại. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Chính là, nghe các nàng hai ngữ khí như thế nào đều giống đã sớm nhận thức. còn quan hệ phỉ thiện bộ dáng. Ha ha, chúng ta à, cùng ngươi là nói không thông, dù sao chính là thực kỳ diệu duyên phận làm chúng ta nhiều một phần cảm tình đi. Cái này, ngươi không cần biết đến. Nói tương đương chưa nói, tịch băng toàn phiên trận trắng mắt, đáy lòng tò mò càng thêm nghiêm trọng. Không được, trở về phải hỏi rõ ràng, bằng không hắn sẽ nghẹn ở trong lòng không thoải mái. uy ngươi còn không có nói cho ta bọn họ giàn xếp hảo không có đâu. Tịch băng toàn bừng tỉnh, thân xác ôn hòa rất nhiều, đã giàn xếp hảo. Liền ở tịch phủ cách vách, ta vốn định làm bà ngoại trụ đến tịch phủ tới, bất quá, vì tránh cho một ít không cần thiết phiền thoái, vẫn là thuận theo bà ngoại ý tứ, láng giềng mà cư, cho nhau chiều ứng. Ân, cũng hảo. Vậy ngươi trở về lúc sau nhớ rõ thay ta nói cho nàng, ta đã thượng ngai, có rảnh sẽ đi xem nàng. Đã biết. Bất quá, tại đây phía trước, ngươi có phải hay không muốn cùng ta công đạo hạ kia sự kiện? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở kỹ viện? Còn cùng ta cạnh giới? Không đề cập tới con hảo, nhắc tới, ngự thiên dung liền tới khí, mắt lạnh đỏ qua, tự nhiên là đi chơi, như thế nào, ta không thể đi. Vẫn là nói, tiêu giao hầu ra đau lòng sai thất cơ hội tốt, cùng hoa khôi lỡ mất dịp tốt. Ngươi, ngươi ở ghen. Thịch băng toàn bỗng nhiên cười. Ngự thiên dung phiên trận trắng mắt, ta còn uống giấm đâu. Ta đó là tức giận. Nga, nói đến kia sự kiện, ta đảo nghĩ tới có một việc muốn cùng người thương lượng hạ đâu. Tịch băng toàn vừa mới dâng lên đắc ý lập tức bị ngự thiên dung kia âm nhu ý cười đánh tan, có điểm phòng bị nhìn nàng, sự tình gì. Đừng khẩn trương, việc nhỏ, hoàn toàn là việc nhỏ, đặc biệt là đối với ngươi tiêu giao hầu tới là, kia càng là bé nhỏ không đáng kể sự tình. Trước nói nói đi, ngự thiên dung cười tủm tỉm nhìn hắn, chính là chúng ta kết phưởng sinh ý chia làm vấn đề, ta xem ngươi một cái hầu ra sao, như thế nào cũng không giống thiếu bạc người A, chính là, ta liền bất đồng, ta một cái tiểu nữ tử, nhược nữ tử. Muốn dưỡng ra sống tạm nhưng toàn dựa những cái đó sinh ý chia làm a Hi hi. ân có chuyện nói thẳng đi, đối ta không cần phải quanh co lòng vòng. Tịch băng toàn đã đoán được bên dưới, chỉ là không rõ vì cái gì. Nguyên bản hắn liền không ngại nhiều cho nàng một ít, là nàng chính mình nói nhân lực, vật lực, tài lực đều là chính mình ra. Phải cho chính mình nhiều một chút, vẫn luôn hảo hảo này sẽ như thế nào liền thay đổi. Chương 263 nam nhân một đài diễn hai Ngự thiên dung cười đến thập phần sáng lạ, ta tưởng. Về sau chia làm dựa theo bảy bà phân đi, ta bảy người tam. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Thịch băng toàn sinh sôi đánh một cái dùng mình, nàng bảy. Nhân lực, vật lực, tài lực hắn toàn ra, đến tam thành, lướt qua phí tổn, liền tương đương với hắn lấy một thành lạc. Lý do? Thịch băng toàn bình tĩnh nhìn ngự thiên dung. Nói thật, tiền thật không là vấn đề, vấn đề là nàng vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy. Cũng không có gì à, ta liền xem ngươi tiền nhiều dùng không xong a liền tưởng không bằng giúp đỡ hạ ta biết tiểu nữ tử lạc ngự thiên dung rất là phong khinh vân đạm nói phảng phất này chia làm cũng không có bao lớn không công bằng giống nhau bùi nhược thần ánh mắt tự nghe được bọn họ kết phường sinh ý kia một khắc bắt đầu liền có điểm thay đổi hắn cũng biết ngự thiên dung khai những cái đó cửa hàng còn có người duy trì bất quá lại không có nghĩ đến là tịch băng toàn hơn nữa ngay bọn hắn ngự khí tựa hồ ngự thiên dung còn cùng hắn kết phường khai không ít cửa hàng đâu nếu lợi nhuận chia làm có thể làm tịch băng toàn để mắt nói kia hắn cũng thật không thể khinh thường, như thế, trước mắt nữ nhân này tựa hồ còn có không ít thần bí chỗ đâu. Phượng Hoa tắc từ đầu trí cuối đều biết điểm này, cho nên hắn chỉ là bội phục nhìn ngự thiên dung, nữ nhân này chính là cường hắn A. Bảy ba phần thành nàng cũng không biết xấu hổ nói ra A, người khác không biết, hắn có biết đến rõ ràng, sở hữu kết phường sinh ý, người, tài, vật đều là tịch băng toàn ra, nữ nhân này hoàn toàn chính là hiên kế, nàng chính là như vậy động động cân não. Cho người ta một ít bản vẽ cùng giải thích liền phân đến tam thành, kỳ thật thật không tính thiếu, vẫn là ổn kiếm không bồi sinh ý, mệt cũng là tịch băng toàn trên đỉnh. Nay sẽ còn dám nói muốn bảy phân thành, quả thực chính là đem đối phương đương chậu châu đáo A. Tịch băng toàn nhữ mày nhìn nàng một hồi, nửa ngày mới nói, cũng không có gì không được, bất quá, ta tưởng nói vẫn là 64 đi nếu ngươi có cần dùng gấp thời điểm, ta có thể miễn phí cho ngươi cung cấp một ít bạc không tính lợi tức. Không được, bảy tam liền bảy tam. Không đến biến. Ngự Thiên Dung lần này thật không tốt nói chuyện, vẻ mặt kiên quyết. Tịch Băng toàn liền buồn bực, ngươi tiền đã không y ta, liền hắn mỗi lần cho nàng danh nghĩa tổn đều không thua ngàn lượng a. Một năm xuống dưới nàng thu vào cũng không phải ít với một vạn, như thế nào tính nàng cũng không nghèo a. Chẳng lẽ biến tham tiền? Hừ, ta xem ngươi đi tranh thanh lâu cũng tương đương với ta không sai biệt lắm một năm thu vào, như thế nào? Đi loại địa phương kia bỏ được, ta muốn chia làm nhiều một chút liền không được. Ách, nguyên lai like vẫn là sinh khí. Thích băng toàn bất đắc dĩ nhìn nàng, ta đó là Người đó là muốn làm cái gì ta mặc kệ Dù sao ta hiện tại nói chính là trích phần trăm ngươi sảng khoái điểm, cấp cái hồi âm Hành vẫn là không được Hành, chúng ta về sau tiếp tục hợp tác Không được nói, chúng ta liền đến đây là ngăn Về sau đại gia cầu về cầu Lộ về lộ, từng người đi Phượng hoa trừng lớn mắt Nguyên lai là này một vụ Hảo, hắn cũng liền không có đắc thủ mà thôi Dù sao bạc cũng một phần không có hoa Bùi nhược thần thẳng ngãi này đắc thủ lại tiêu phí một vạn lượng, tịch băng toàn sao, hắc hắc, chẳng những không có đắc thủ, còn muốn biến tướng tổn thất không ngừng một vạn ngân lượng đâu. Sảng. Phu nhân A, ngươi thật là quá là người bội phụ. Khu khu, tiêu giao hầu ra gia A, ta cảm thấy phu nhân nói được cũng có đạo lý, nhớ trước đây ta liền cảm thấy phu nhân mệt, bất quá chúng ta phu nhân đại nhân đại lượng, cảm thấy ngươi quý vì hầu ra, tiền là tương đối nhiều, chính là, ngươi ra đại nghiệp đại, tiêu hao cũng nhiều A. cho nên chúng ta phu nhân cũng liền hào phóng cho ngươi đa phần một chút lạc chính là hiện giờ ngươi đi một chuyến mộng đẹp viên liền phải hao phí một vạn lượng không ngừng ai phu nhân là thật hẳn là sớm một chút trích phần trăm tịch băng toàn há hốc mồm thằng ngãi này rõ ràng biết rõ ràng là bỏ đá xuống giếng đáng giận bùi nhược thần ở một bên thành thơi xem diễn dù sao hắn cũng lạc không thượng quan hệ theo bọn họ thương lượng ai tiền nhiều cũng sẽ không phân cho hắn a bất quá nữ nhân này Chính mình tựa hồ còn xem nhẹ nàng, trở về lúc sau suy xét hạng, có cơ hội tốt cũng tìm nàng hợp tác đi. Thiền sao, nhiều một chút không sao cả. Hừ, ngươi đừng ở chỗ này khoe mẽ, ta nói cho ngươi, ngươi cũng có sai, về sau mỗi tháng tiền công thiếu một nửa. Phượng Hoa tức khắc vẻ mặt đau khổ, phu nhân, ta một tháng cũng bất quá là mười lượng bạc, ngươi này không phải đả kích ta sao. Ngự thiên dung ôn nu nhìn hắn, ôn nu nói, đừng nóng nội, ta còn không có nói xong đâu. Ngươi bình thường một nhà năm người một tháng còn dùng không đến một hai đâu, ngươi là người ta năm lần còn không xa xỉ. Hừ, ta cảm thấy, kia năm lượng ta còn phải cho ngươi bảo quản ba lượng lên mới vững chắc, ít nhất, về sau ngươi muốn cưới vợ, sẽ không tìm ta vay tiền. Mặt khác, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ta lạc nhai mới bao lâu à, thấy cốt chưa lạnh đi, ngươi liền đi kỹ viện cao tiêu phí, ngươi này hành vi không làm thất vọng ta cái này chủ từ sao. Hừ, cho nên, ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại đi. Gì? Tỉnh lại, còn muốn một tháng kêu hắn dùng hai lượng. Phượng Hoa thật sự tròn váng, hắn uống một vò rượu ngon cũng muốn mười mấy lượng bạc đâu. Đương nhiên, đây là chính hắn tiền, hắn cũng không thịt đau hộ vệ kia phân tiền, bất quá, là lánh đến có hương vị mà thôi. Bùi nhược thần lúc này nhàn nhạt liếc Phượng Hoa liếc mắt một cái, cười đến như xuân phong hóa thạch, thiên dung A ta cảm thấy hắn A một tháng dùng năm lượng bạc không tính nhiều, bất quá, ngươi khả năng không biết, hắn uống một vò rượu liền phải mười mấy lượng bạc đâu. kia tiền sao, ha ha, tự nhiên là, làm nghề cũ A. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn phượng hoa, ngươi còn tiếp sinh ý. Ở làm ta hộ vệ đồng thời còn đi. Sẽ không sợ lưu lại tung tích cho ta mang đến họa sát thân. Phượng hoa cười gượng, không thể nào, chỉ là trước kia tồn vốn ban đầu, nào dám cấp phu nhân thêm kho A. Thiên dung A, ta xem, ngươi có thể trước bảo quản hắn ngân phiếu, khống chế hắn tiền tiêu vặt đùi nhược thần hướng dẫn từng bước. Ngự thiên dung liên tiếp gật đầu, có đạo lý A. Nhìn đến Ngự Thiên Dung kia chịu dụ hoặc biểu tình, Phượng Hoa âm thầm trừng mắt nhìn buổi nhược thần liếc mắt một cái, sau đó thân ảnh trận lóe, lưu lại một câu, phu nhân, ta còn có một chút việc tư muốn đi xử lý, sau đó đi tìm ngươi à. Uy, Ngự Thiên Dung buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngược lại trừng mắt tịch băng toàn, ngươi nói, đồng ý vẫn là không đồng ý. Tịch băng toàn này sẽ đã không có cao hứng như vậy, nàng để ý chính mình đi dạo ký viện, cũng để ý Phượng Hoa đi dạo ký viện, này đại biểu cái gì. thuyết minh Vượng hoa trong lòng nàng địa vị cũng không bình thường điểm này nhận chi làm hắn thực không cao hứng thật sự không cao hứng liên quan đối ngự thiên dung sắc mặt cũng không tốt lắm dầu dĩ nhìn nàng vài lần cuối cùng mới lãnh đạm gật đầu nếu ngươi muốn liền cho ngươi đi ngự thiên dung bị hắn kia lãnh đạm ngự khí sử sốt sẽ không như vậy liền thịt đau đi chẳng lẽ bị hẹp đến quá độc gác cái kia ngươi ta còn có khác sự tình liền đi trước về sau có việc lại liên hệ lạnh như băng nói xong Thích băng toàn liền lệnh như băng đi rồi. Ngự thiên dung không thể hiểu được nhìn kia lệnh như băng bóng dáng. Này tính gì a? Như thế nào đều đối nàng sinh khí? Nàng nơi nào sai rồi? Bùi nhược thần nhìn tịch băng toàn bóng dáng hơi hơi mỉm cười, thú vị. Thấy ngự thiên dung hơi hơi phát ngốc bộ dáng. hắn bước tới duỗi tay vô vô nàng bả vai. Đi thôi, bằng không tiểu tam liền mang theo những cái đó hàng xóm có cái quốc đổi tới. Ngậy! Hồi tưởng kia cảnh tượng, ngự thiên dung cũng ác hàn. Vội vàng cùng bùi nhược thần cùng nhau lắc mình rời đi Trở lại khách điếm Ngự thiên dung như cũ có chút khó hiểu Tịch băng toàn cuối cùng đi Thời điểm kia khó chịu mặt có phải hay không vì tiền đâu Chương 261 Ba nam nhân một đài diễn ba Bất quá, nàng không có thanh tịnh bao lâu Liền nghe được một trận quen thuộc tiếng Bước chân đặng đặng lên lầu tới Không bao lâu liền nghe được cách vách truyền đến một trận gầm lên Tiểu tử túi Ta thu được tin tức lúc sau thật vất vả Nghĩ ra một cái dấu trời qua biển biện pháp giúp ngươi người, người khen ngược. tự mình thọc đi ra ngoài Quang minh chính đại cùng địch nhân đối mặt còn anh dũng vô cùng nói cho chính mình địch nhân ngươi chính là đại nạn không chết ta ta ta như thế nào liền quán thượng ngươi cái này tiểu tử thối đâu cách vách liên hệ truyền đến phanh phanh phanh thành làm ngự thiên dung nhịn không được vì bùi nhược thần bi ai, kia viên lão là tuyệt đối luyến tiếp trọng thương bùi nhược thần chính là kia tiểu thương sao đặc biệt là nội thương chỉ cần không quá nặng hắn một hai trưởng là có thể đủ đánh ra tới hơn nữa đúng mực đắn đo đúng chỗ chụp bị thương một chút, đùi nhược thần cũng chỉ yêu cầu đả tọa một canh giờ liền điều tức hảo. cho nên a, ngự thiên dung đối kia viên lão là thập phần bội phục, có thể chế phục đùi nhược thần cũng không phải là chuyện nhỏ a. viên lão, bớt giận, bớt giận a. cách vách lại truyền đến tiểu tam thanh âm, kia tiểu tam là trăm phần trăm đùi nhược thần trung thực hộ vệ đội. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nhoẹn bạ con bất quá, này sẽ nghe thanh âm như thế nào có điểm sốt ruột đâu. ngự thiên dung tò mò đi qua đi. vừa mới đi tới cửa còn không có cất bước bước vào đi liền thấy một bóng người bay tới phịch một tiếng sau đó hai tiếng kinh hô ngay sau đó là một bóng người chật lóe một phen nhắc tới bùi nhược thần tiểu tử ngươi không có thấy tiểu dung ở cửa sau, làm gì còn hướng trên người nàng đông thiếu tấu a tiểu tam sờ sờ cái mũi viên lão này vu oan năng lực thật cường rõ ràng là hắn chụp phi công tử đụng vào ngự phu nhân lại đem trách nhiệm đẩy đến công tử trên người thật là vô lương trưởng bối a nói nữa Công tử đưa lưng về phía môn, thấy thế nào được đến có người a. Viên lão vẻ mặt đau lòng nâng dậy Ngự Thiên Dung, "Tiểu Dung, ngươi thế nào? Có hay không bị tiểu tử đâm thương nơi nào?" Ngự Thiên Dung xoa xoa đâm đau eo, bất đắc dĩ nhìn Viên lão liếc mắt một cái, "Còn hảo, bất quá, Viên lão, ngươi hôm nay hỏa khí cũng quá lớn đi." Bùi Nhược Thần. Hắn như thế nào treo chọc ngươi sinh khí? Viên lão thật mạnh hừ một tiếng, "Đừng hỏi, càng muốn ta liền càng sinh khí." Ta đây là vắt hết ốc cho hắn che giấu thân phận thật sự, hắn liền Hảo, ước gì khắp thiên hạ đều biết hắn là ai giống nhau. Nhìn xem có chút chật vật bùi nhưu thần, Ngự Thiên Dung âm thầm cười trong hạ, cái kia, kỳ thật, hắn như vậy cũng có đạo lý, có nói nói nam tử hắn đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, bằng thẳng tồn tại, thật thật tại tại đi tới con đường của mình, mặc kệ người khác nói như thế nào, chính mình thích liền Hảo. Dù sao chúng ta cũng không có thương tổn thiên hại lý là được. Viên lão hơi có chút kinh ngạc nhìn Ngự Thiên Dung. Ngươi nhưng thật ra che chở hắn, hử, ta còn là chưa hết giận. ngươi xem, hôm nay ta đều đem ngươi lôi kéo thượng, còn bại hoại ngươi danh thiết, liền vì cho hắn che giấu, chính là, hắn đâu, tâm cao khí ngạo liền đem ta khổ tâm buồn phí. Ai, là ta cái này lão nhân thực xin lỗi ngươi a. Ngậy, như thế nào vòng đến trên người nàng tới? Ngự thiên dung có điểm đốc, cái kia, viên lão à, này không có gì, dù sao chúng ta trước mặt ngoại nhân đều là dịch dùng. Về sau khôi phục chân dung ai còn biết chuyện của chúng ta a Ai, ta chính là khí bất quả a tiểu tử hiện tại là cánh lạnh, trong mắt đã không có ta cái này lão nhân, ai? Viên lão một tiếng không ngừng một tiếng thở ngắn than dài, ngự thiên dung trên mặt dâng lên mấy cái hát tuyến, nàng không nên ra tới, ra tới bị đâm liền tính, hiện tại còn phải nghe lão nhân này ra cầu nhỏ. Bùi nhược thần lại là nhìn bọn họ đạm đạm cười, kia cười, rất có một loại vui sướng khi người gặp họ ý vị. Nhìn đến bùi nhược thần tươi cười, Ngự Thiên Dung bất bình, thằng ngãi này thật là quá không biết cảm ơn. Nàng chính là bởi vì hắn mới bị viên lão cuốn lên, hắn không hỗ trợ liền tính, còn vui sướng khi người gặp họa Buồn cười, công tử, có người theo dõi chúng ta. Tiểu Tam bỗng nhiên vội vàng tiến vào, ở Bùi Nhược Thần bên người thấp giọng nói một câu. Bùi Nhược Thần mày nhăn lại, tra được chi tiết sao? Viên Lão cũng không có ở bực tức, chờ đợi Tiểu Tam báo cáo. Đáng tiếc, Tiểu Tam lắc đầu, còn không có. chỉ là có tiểu nhị đêm qua phát hiện có bóng người chớp động sợ có cái vạn nhất mới báo cáo trưởng quay nói địch nhân ở trong tôi chúng ta ở ngoài chỗ sáng vẫn là này đây bất động ứng vạn biến thành hảo nga vương trưởng quay đã trở lại đúng vậy cũng là đêm qua trở về chúng ta tiểu nhị chính là ở phía sau môn cấp trưởng quay thủ vệ thời điểm phát hiện khả nghi bóng người bùi nhược thần nhìn viên lão liếc mắt một cái viên lão lập tức quay đầu đi nha đầu chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi kia duệ nhi bảo bối ngày thường thích làm cái gì a ngươi có hay không thỉnh người dạy hắn tập võ đâu tiểu tam nhìn viên lão bộ dáng này vô ngữ này đều khi nào viên lão còn cùng công tử đấu khi a tiểu tam ngươi phân phó đi xuống làm đại gia cẩn thận một chút có chuyện gì nếu ta không ở liền cùng vương trưởng quậy thương lượng là công tử bùi nhược thần lại nhìn về phía viên lão thời điểm kia lão vẫn là lôi kéo ngự thiên dung thì thầm trò chuyện duệ nhi một ngụm một cái duệ nhi bà bối nghe được bùi nhược thần đánh dùng mình dứt khoát đi qua đi một phen kéo ngự thiên dung đi chúng ta đi ra ngoài đi một chút viên lão sửng sốt vừa định mở miệng giống hai câu ngay sau đó không biết nghĩ tới thủ vệ trong mắt xoay chuyển lại nhìn xuống tùy ý bùi nhược thần lôi kéo ngự thiên dung rời đi tiểu tam cẩn thận cho hắn đảo thượng một chén nước viên lão công tử đã rời đi ta xem ngươi cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi đừng khát chứ đi viên lão bưng trà lên uống một hơi cạn sạch nói như vậy lắm lời làm a ai kia nha đầu thật là tinh ta như thế nào vòng đều không thể làm nàng tiến bộ xem ra Nếu thần kia tiểu tử không cưới nàng, Duệ Nhi bảo bối là tuyệt đối vô pháp nhận tổ quy tông A. Ách, trước hai ngày còn không phải ngươi láo chính mình nói công tử xin lỗi ngự phu nhân, còn nói cái gì tiếc nối công tử còn dám khi dễ nàng liền giúp nàng xuất đầu giáo huấn công tử. Này sẽ lại oán trách khởi nhân ra. Tiểu tăng A, ngươi nói chúng ta kia tiểu thiếu chủ lớn lên sẽ thế nào? Ách, viên lão, ta cũng không có gặp qua A, nào biết đâu rằng. Viên lão ai thán một tiếng, thật là cha tấn A. Thật vất vả được một cái đại hỷ, lại là mong muốn không thể đụng vào. Viên lão, nếu không, chúng ta phải hai người đi nhìn một cái, nếu... Bang, một cái bàn tay chụp ở tiểu tam trên đầu, viên lão trừng mắt, ngươi nước à, nàng là đơn giản nhân vật sao. Đừng nói nàng đã từng là ly quốc hộ quốc tướng quân phu nhân, liền chỉ cần từ thiếu chủ đối nàng nhìn với con mắt khác phân thượng nên minh bạch nàng không phải người bình thường. Nếu nàng ra là ngươi muốn đi liền đi, còn có thể đủ sang bậy nói. Nàng sẽ như vậy yên tâm cùng thiếu chủ cùng nhau nơi nơi chạy a Tiểu Tam sờ sờ đầu, có điểm bị khuất, viên lão nói được là, là thuộc hạ nhất thời hồ đồ. Trứng mắt nhìn Tiểu Tam liếc mắt một cái, lao tướng quân lại tức nói, Ừ, nhất đáng giận chính là nếu thần kia tiểu tử, cư nhiên giấu diếm chúng ta nhiều năm như vậy, xem ra, về sau không thể làm hắn một người cầm giữ ở ly quốc bên kia tin tức, bằng không, lại có 10 cái nhi tử chúng ta cũng không biết, ít nhất đến phái mấy cái. Khu khu. cùng chúng ta thân hậu ra hỏa đi nhìn chằm chằm hắn chuyện khác có thể mặc kệ chính là này trung thân đại sự có quan hệ huyết mạch đại sự liền nhất định nhìn chằm chằm tiểu tam cả người nổi da gà lão tướng quân lần này uy ở trên chiến trường nhất định có thể dọa đến địch nhân chính là dùng ở từng người việc tư thượng khiến cho người có điểm quá mức rồi đẫu nhiên viên lão đối tiểu tam ngoắc mắt tay tiểu tam ngoan ngoan đến gần trước viên lão phóng thấp giọng âm nhẹ giọng nói ngươi sau đó cho ta chọn phái đi vài người tay ra tới Muốn tinh linh một chút, quan trọng nhất chính là phải tin đến quá, làm cho bọn họ đi ly quốc điều tra một chút sự tình. hai mươi 21 Tiểu Tam hiểu rõ gật gật đầu, là, bất quá, việc này muốn hay không nói cho công tử. Viên lão một cái tắt lại tiếp đón ở tiểu Tam trên đầu, ngươi ngốc à, nói cho hắn ngươi không bằng trực tiếp đi đâm tưởng tới mau đâu. Ừ, nếu không phải hắn tiểu tử không ra lực, ta như thế nào sẽ vòng mấy ngày còn không có thu phục một tiểu nha đầu đâu. Chính bội vàng ta cũng là một cái lao tướng quân đi cậy già lên mặt ta cũng so nàng khôn keo a ai thật là nghẹn quất, kia nha đầu liền không thượng bộ tức chết ta tiểu tam xem nhà mình lao tướng quân kia thổi dâu chừng mắt trong lòng âm thầm nói thầm lên ngươi lão liền nghĩ muốn nhân ra nhi tử chẳng lẽ không biết nhân gia ngự phu nhân cũng đau lòng nhi tử sao vì nhà mình nhi tử nàng không thông minh cũng muốn bị ngươi vòng thông minh a nhìn viên lão liếc mắt một cái vuốt đầu lại thấu tiến đến lao tướng quân kia Nếu xác định đó là công tử cốt nhục chúng ta. Xem tình huống rồi nói sau. Ít nhất cũng đến được đến kia nha đầu gật đầu. Chúng ta cũng không thể đoạt nhân ra nhi tử A. Tuy rằng ta rất muốn đoạt. Viên lão nói cuối cùng một câu cơ hồ là cắn răng đau lòng nói. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. la kia muốn hay không thuận tiện lại điều tra một lần kia nam cung tận A. Cha, đương nhiên muốn cha, ta còn kỳ quái hắn như thế nào có thể chịu đựng chính mình phu nhân sinh hạ người khác nhi tử đâu. tuy rằng nói nếu thần ở bên kia xem như hắn biểu ca bất quá việc này nhưng liên quan đến nam nhân tôn nghiêm a thật là tò mò cũng không thể không phòng hắn có phải hay không có lâu dài mưu lược lâu dài lao tướng quân là chỉ phương diện kia vô nghĩa tự nhiên là chỉ hắn muốn lợi dụng tiểu thiếu chủ tương lai uy hiếp chúng ta a tiểu ta một bộ minh bạch biểu tình lĩnh mệnh đi điều phái nhân thủ đương nhiên việc này đến trộm tiến hành bằng không hắn liền chuẩn bị bị công tử quăng ra ngoài đi trên đường cái Bùi Nhược Thần nhìn một cái kính chọn lựa vật phẩm ngự thiên dung, hắn hối hận, đúng vậy, hắn hối hận, nhưng là, hắn cũng không nghĩ hiện tại trở về tiếp thu viên lão tân một vòng phá hoang, mà đi theo bọn họ kia hai gã sai vật đã sớm mở to hai mắt nhìn, giống không quen biết Bùi Nhược Thần giống nhau, đương nhiên, này đều sẽ không nhiễm cái Bùi Nhược Thần nhìn đến, bọn họ không nghĩ bị giận chó đánh mèo đâu. Công tử bồi nữ nhân đi dạo phố vẫn là một dạo liền như thế nào một cách giờ, thật là hiếm thấy a. Hơn nữa. Bọn họ hai cái nhìn xem trong lòng ngực ôm một đống vật phẩm cũng vô ngữ, cái này ngự phu nhân như thế nào như vậy có thể dạo a uy ngươi xem, này cây quạt hảo không? Ngự thiên dung cười hì hì mở ra một phen quạt xếp nhìn bùi nhược thần. Đó là một phen một chất quạt xếp, soát mở ra, còn có một trận nhàn nhạt một hương vị đâu, tới cửa có khắc dương cánh bay cao diều hâu, khí thế rộng rãi. Bùi nhược thần nhìn thoáng qua, khe nhíu mày, hắn không không thích loại này quá mức trương dương đồ vật. dường như chính hắn không thích quá mức hiện sơn lộ thủy giống nhau. Xem hắn như mày, Ngự Thiên Dung có chút hiểu rõ, lại chọn một phen Hàn Mai ngạo tuyết qua xếp, trả tiền lúc sau đem cây quạt đưa cho hắn, "Nột, cái này đưa ngươi, coi như là ngươi bồi ta đi dạo phố đáp tạ lễ vật đi." Bùi Nhược Thần tiếp nhận đến xem, thu hồi để vào trong tay áo, nhẹ giọng ở nàng bên thai nói, "Đừng đùa, còn có đứng đắn sự phải làm." Diễn kịch cũng diễn đủ rồi. Theo ở phía sau hai gã sai vật không hẹn mà cùng rời đi ánh mắt Công tử này cũng quá mở ra, trước công chúng như vậy thân mật. Bất quá, hai người lại rất có ăn ý trộm nhìn vài lần, xác định kia thật là thân mật lại hai cái đầu ghé vào cùng nhau nói thầm đi. Mà ở bọn họ cách đó không xa một cái góc đường, đang có hai đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn đến hình ảnh này thời điểm trong đó một người nhịn không được phỉ nhổ. phi, cái gì công tử, còn không phải sắc lang một cái, trang đến thanh cao, trong xương cốt còn không phải giống nhau. Thiết, ta nói tiểu cái bô, ngươi cũng đừng đấu kỵ nhân ra. thật muốn coi trọng kia nữ nhân, chờ sự thành lúc sau làm tiểu thư đem nàng bàn cho người thì tốt rồi. Hừ, ta đố kỵ, nói vậy Đừng không thừa nhận, tuy rằng kia nữ nhân vẫn luôn che mặt, chính là, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia dáng người liền biết sẽ là một cái mỹ nhân, nam nhân phong lưu không phải sai, Ngươi liền thành thật làm việc, làm tốt ta cho người cầu tình. Tiêu tiểu cái bồ nam tử vẫn là hừ lạnh, bất quá lại không có phản bác, hắn trong mắt nhìn đến người do thái thật là một cái mỹ nhân, tuy rằng che mặt, Lại là càng hấp dẫn người. Liên ở bọn họ hai cái trộm nghị luận thời điểm, một đạo lạnh lùng ánh mắt đảo qua bọn họ ẩn thân chỗ, chật lóe lướt qua, bọn họ hai người thậm chí không có cảm giác được một kia không ổn ánh mắt kia liền rời đi. Bùi nhược thần nhìn phía sau gã sai vật liếc mắt một cái, các ngươi ai đem mấy thứ này trước để trở về. Hai cái đi theo gã sai vật cho nhau nhìn liếc mắt một cái, ai đều không nghĩ đi về trước, khó được thưởng thức nhà mình công tử cùng nữ tử cùng nhau đi dạo phố quan cảnh, như thế nào bỏ được bỏ lỡ đâu Lao quy củ, kéo búa bao quyết định. Cuối cùng trong đó một người đề nghị nói. Vì thế hai người coi như bùi nhược thần hai người mặt vung quyền tam cục hai người thắng lưu lại. Sau một lát, tương đối cao lớn kia một cái thực không cam nguyện ôm vài thứ kia cơ hồ vài bước vừa quay đầu lại nhìn qua, cái kia ánh mắt kêu đáng thương, liền kém không có hồ lên tới, công tử, lưu lại ta đi. Bùi nhược thần lạnh lùng nhìn lướt qua qua đi, kia gã sai vặt lập tức xoát điệu biến mất ở trong đám người. Ngự Thiên Dung cảm thấy Bùi Nhược Thần ở chỗ này nhân thủ thật đúng là thú vị thật sự. Tựa hồ thực thích nhìn đến hắn bắt quái, mà hắn đối những người này, Tựa hồ cũng không có kia lạnh nhạt. Chẳng lẽ nói nơi này mới là hắn tâm phúc nơi? Phu nhân, chúng ta đi an tĩnh địa phương giải sâu đi. Ngự Thiên Dung ý cười thản nhiên nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, hảo, không biết ra hỏa kia làm gì đi, cư nhiên còn không trở lại. Ở Bùi Nhược Thần ám chỉ dưới, nàng tự nhiên cũng biết có người theo dõi bọn họ, tốt như vậy mà bị Bùi Nhược Thần phát hiện. nàng tự nhiên cũng muốn đi theo chơi chơi a đi vào một chỗ rừng cây nhỏ mặt sau bốn phía đánh giá hạ cơ hồ không có gì người xuất hiện bùi nhược thần vừa lòng gật gật đầu xem ra đây là một cái hảo địa phương giết người bức cung hảo địa phương a ngự thiên dung nhìn xem cũng cảm thấy không tồi phong cảnh không tồi a đi theo bọn họ cái kia gã sai vật tắc tự động tự phát thần thân lên miễn cho quấy giày nhà mình công tử a bất quá hắn chính là giống một con khỉ giống nhau giấu ở mẫu cây trên đại thụ hh tự nhiên là có thể thoáng nhìn nào đó trường hợp trên đại thụ hắn chính là bị lao tướng quân luôn mãi dặn dò nhất định phải hảo hảo nhìn nhà mình công tử cùng cái này phu nhân phát triển ai công tử thật đúng là bất cứ lúc nào nhìn đến đều là tuấn tú lịch sự a này hai người đều một bộ bạch tỉa thoạt nhìn quả thực chính là một đôi thiên tiên a khu khu tuy rằng này nữ tử không phải nhân gian tuyệt sắc bất quá bọn họ này đó thuộc hạ nhất trí cho rằng khí chất xứng đôi nhà mình công tử a này liền vậy là đủ rồi vả lại Lao tướng quân còn trộm nói cho chính mình công tử cùng vị này phu nhân đã sinh một cái nhi từ đâu, còn đã tám tuổi đâu. nay đối bọn họ tới nói quả thực chính là thiên đại tin tức tốt ta. Cho nên, hắn nhất định phải hảo hảo chú ý công tử. Khu khu, cảm tình tiến triển A. Liên ở gã sai vặt một cái kính mơ màng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được sát khí tới gần, tuy rằng không phải thực nùng liệt, lại vẫn phải có, xem ra công tử vô luận ở đâu đều dễ dàng trêu chọc thị phi A. Gã sai vặt âm thầm thở dài. Ánh mắt chuyển tới rừng rậm giao lộ, ngoài ý muốn phát hiện cư nhiên chỉ là hai cái giống nhau mặt hàng, lén lút bộ dáng, xem ra bọn họ chỉ là theo dõi người. Gã sai vật bất mãn đánh giá kia hai người liếc mắt một cái, thật là không biết sống chết ra hỏa. Tùy tay nhéo lên hai thanh phi đao, chuẩn bị tới cái nhất cử chế phục, bên hai lại bỗng nhiên chuyển đến bùi nhược thần lãnh đạm thanh âm, tính xem này biến. chương 263 mưu 2. Gã sai vật rất là đáng tiếc thở dài, đã lâu không có vì công tử giết địch a. Một lòng đều ngoe dục dịch đâu, công tử ngươi ngốc sẽ nhưng đừng không cho ta sát ta. Mắt thấy kia hai người gión ra gión rén tới gần trước, gã sai vặt âm thầm lắc đầu. Phải như vậy nhân vật tới tìm hiểu công tử thật là quá vũ nhục công tử. Kia hai người chính là trên đường cái theo dõi người, nhìn thấy bùi nhược thần bọn họ cư nhiên chính mình đi vào vết chân thiếu rừng cây bên trong trong lòng càng là mừng thầm không thôi. Hai người nhìn đến phía trước kia hai bóng người. Xác định là bọn họ đi theo người không sai lúc sau Trong đó một người liền hướng bầu trời suối Mà thả một viên xương khói đạn Tao Gã sai vật thầm mắng một ngụm Từ trên cây nhảy xuống liền chiều hai người động thủ sắt đi Bùi Nhược thần nhìn đến xương khói đạn dâng lên Cũng liền không có lại ngăn trở gã sai vật ra tay giết người Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con Bất quá Hắn vẫn là nhàn nhạt công đạo một câu Hai cái bọn chuột nhất cũng tưởng nhúng chàng ta người Hử Quả thực là không biết sống chết cho ta hảo hảo tiếp đón bọn họ. Gã sai vật vừa nghe, hóa ra này hai gia hỏa là đối phu nhân nổi lên sắc tâm a, dựa. Chúng ta mong rằng mắt dục xuyên chờ công tử cùng phu nhân tu thành chính quả đâu, các ngươi còn muốn cướp công tử nhà ta nữ nhân. Hừ, không bẹp chết các ngươi mới là lạ. Vì thế, gã sai vật nguyên bản tính toán một đao chấm dứt kế hoạch biến thành một quyền một quyền thật đánh. Tiêu Thảm Thiết liên tục hừ, gào cái gì gào, đừng quấy rầy chúng ta công tử cùng phu nhân nhàn hạ thoải mái. Ngự Thiên Dung nuốt nuốt nước miếng. Nhìn kia gã sai vật liếc mắt một cái Này bùi nhược thần thủ hạ như thế nào Giống như đều hảo bên vực người mình a. Quả thực chính là sát tinh sao Muốn nhân ra chết liền một đao thông qua đi hảo Ngươi như vậy một quyền một quyền Làm nhân ra nhiều chịu tội a. Tới Bùi nhược thần nhìn hạ rừng cây nhập khẩu Đạm đạm cười Cứ cư nhiên còn hoạt động xuống tay chỉ Hảo chút thiên không có hoạt động cấp xương Bị viên lão chỉnh đến ta buồn mực, Này sẽ vừa lúc phát tiết hạ Ách Nguyên lai like hắn vẫn luôn chịu a. Bất quá ngẫm lại hai ngày này viên lão lợi hại thủ đoạn Ngự Thiên Dung có lý giải hắn, thậm chí nói là có điểm đồng tình hắn. Vị công tử này cũng thật có nhàn tình. Lạnh lùng một đạo giọng nữ truyền đến, đánh gãy Ngự Thiên Dung Hà Tư. Vị công tử này cũng thật có nhàn tình. Lạnh lùng một đạo giọng nữ truyền đến, đánh gãy Ngự Thiên Dung Hà Tư. Cư nhiên là một nữ nhân. Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn cầm đầu hắc y rìa nữ tử, lại nhìn xem Bùi Nhược Thần, đây là ngươi trêu chọc đào hoa kiếp. Bùi Nhược Thần cho nàng một cái xem thường. ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười tùy tiện nói nói sao bất quá trước mắt nữ nhân này tuy rằng che mặt chính là xem cặp kia câu hồn mắt liền biết là mỹ nữ à, tuyệt đối là mỹ nữ lạnh lùng nhìn nàng kia liếc mắt một cái bùi nhược thần chậm rãi hỏi là ngươi phái người theo dõi ta hắc ý ghi nữ tử ánh mắt lạnh lùng xẹt qua ngự thiên dung không tồi không biết cô nương có chuyện gì bùi nhược thần nói chuyện đồng thời còn nhẹ nhàng kéo lại ngự thiên dung tay tựa hồ sợ nàng đã chịu thương tổn giống nhau Hạ y ghi nữ tử ánh mắt quét kia giao nhau nắm chặt tay liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, không đáp hỏi lại, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Ngạch, nàng tới làm cái gì? Sẽ không thật là bùi nhược thần thẳng nhãi này đào hoa kiếp đi. Ngự thiên dung cảm thấy nếu đối phương không phải địch nhân nói liền không cần thiết kích thích nhân ra, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Nhưng nàng quần quại, bùi nhược thần đảo trảo đến căng khẩn, mỉm cười nhìn nàng, tự nhiên là phu nhân của ta, như thế nào, cô nương có gì chỉ giáo? Nàng là phu nhân của ngươi. Hắc ý ghi nữ tử ánh mắt lộ ra hoài nghi. Người này rõ ràng là đêm đó đi theo hắn cùng nhau dạo kỹ viện người. Nếu thật là phu thê, hắn như thế nào sẽ mang theo chính mình phu nhân cùng đi kỹ viện? Quá không thể tưởng tượng đi. Bùi nhược thần đạm đạm cười. Đúng vậy, ta thật sự là quá thích nàng. Cho nên à, mọi việc đều theo nàng đâu. Nôn. Quá ghê tởm, mọi việc theo nàng. Ngự thiên dung nhịn không được trận trắng mắt. Người này thật đúng là khoác lắc không chuẩn bị bản thảo giang mạnh miệng cũng không đỏ mặt kia hắc y ghi nữ tử bỗng nhiên thân ảnh vừa động cấp tốc chiều bùi nhược thần đánh úp lại bùi nhược thần cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng tiếp chiều hắc y ghi nữ tử một tiếng cười lạnh bỗng nhiên một cái lắc mình lại lẻn đến ngự thiên dung trước mặt lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ kéo xuống ngự thiên dung khăn che mặt đầu bạc yêu nữ hắc y ghi nữ tử bỗng nhiên bén nhọn kêu lên ngay sau đó cười ha hả là các ngươi ha hả thực hảo không thể tưởng được hôm nay cư nhiên có thể có như vậy thu hoạch Thật là thực hảo. ngự thiên dung cảm giác được sát khí thời điểm cũng đã cấp tốc tránh ra không thể tưởng được vẫn là bị người kéo xuống khăn lụa cái này làm cho nàng có điểm buồn bực. bất quá kế tiếp nghe nói lại là làm nàng kinh ngạc giống như nhân ra còn nhận thức bọn họ đâu ngươi chính là mê Huyễn cung cung chủ Bùi nhược thần bỗng nhiên mở miệng nói mê nguyễn cung ngự thiên dung kinh ngạc nhìn hắc y nữ tử không thể nào đường đường mê nguyễn cung cung chủ còn muốn đi thanh lâu bán rẻ tiếng cười Hừ, tính ngươi hảo ánh mắt bất quá cũng không thay đổi được cái gì các ngươi cư nhiên dám đánh giết ta mê Nguyễn cung người liền phải trả giá đại giới đặc biệt là ngươi cái này yêu nữ cư nhiên dám phóng hỏa hắc y nữ tử nói đồng thời đã đối ngự thiên dung tiến công mười mấy chiêu ngự thiên dung biết là mê Nguyễn cung cùng chủ thời điểm cũng không hề khách khí hai người liền lửa nóng khai chiến đi lên bùi nhược thần nhìn trong sân tình hình chiến đấu khẽ gật đầu nàng nhưng thật ra càng ngày càng quen thuộc phát huy chính mình sở học võ công giả lấy thời gian tất nhiên là một cái cường trung tay bất quá nhân ra mê viễn cung cung chủ cũng không kém xem ra mê viễn cung vấn đề thực đáng giá suy nghĩ sâu xa đâu bất quá vừa mới xem nàng bộ dáng tựa hầu ngay từ đầu cũng không biết bọn họ chính là sông mê viễn cung người kia phía trước nàng tìm chính mình có cái gì mục đích Ngọc đẹp viên hoa khôi đâu ân thật là càng ngày càng thú vị bang bang bốn trưởng tương chạm vào hai bóng người cấp tốc tách ra phượng gia hỏa ngự thiên dung kinh hỉ nhìn phượng hoa thiếu chút nữa liền hô lên tiến tới Ngươi như thế nào tìm tới? Phượng Hoa tức giận nhìn nàng một cái, ta là hộ vệ sao, không đi theo ngươi như thế nào thành đâu. Ngươi là nói ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta. Phượng Hoa biếu môi, vô nghĩa, ngươi không bị thương đi. Ngự Thiên Dung hì hì cười, không có việc gì, ngươi đều tới ta còn có thể đủ có việc sao. Hừ, quả nhiên là yêu nữ, câu tam đáp bốn không biết xấu hổ. Hắc ý gì nữ tử khinh thường nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái. Ngự Thiên Dung trương đại khẩu, nửa ngày mới giàu dĩ nói. ta còn lần đầu tiên nghe một cái thanh lâu nữ tử nói đến ai khác không biết xấu hổ đâu ta cùng bằng hưu gặp nhau như thế nào liền trở thành không biết xấu hổ chẳng lẽ nói cô nương ngươi ở thanh lâu ngày ngày đêm đêm chiêu đãi khách nhân kiếm tiền bạc chính là thực muốn mặt ngươi dám nhục mạ ta nữ tử thân ảnh chật lóe lại xâm đi lên lần này phượng hoa nhưng không lưu tình ra tay chính là tàn nhẫn chiêu thức mê huyễn cung cung chủ liền làm sao vậy chóc bao hắn còn không phải giống nhau sát Không thể tưởng được mê Nguyễn cung cư nhiên còn có này vừa ra, cung chủ đều có thể ở thanh lâu đương hoa khôi, thật là quá độc đáo. Nói không chừng kia thanh lâu vẫn là mê Nguyễn cung người khai đâu. Không đúng, nữ nhân này không phải. Như thế nào lại là mê Nguyễn cung người? Phượng Hoa cùng Bùi Nhược Thần không hẹn mà cùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều cho rằng này trong đó còn có không muốn người biết bí mật. Một khi xuất hiện chung nhận thức, Phượng Hoa ra tay cũng không hề do dự, Bùi Nhược Thần cũng gia nhập vòng chiến, đương nhiên. Hắn trước phải đối phó chính là những cái đó tiểu nhân vật, phòng ngừa để lộ tiếng gió, đến nỗi nữ nhân kia, hắn tin tưởng phượng hoa có thể chế trụ. Mê huyên cung cung chủ mắt thấy chính mình mang đến người một lát đã bị bùi nhược thần giết chết, đau lòng rất nhiều lại là tất cả bất đắc dĩ, bởi vì nàng hiện giờ cũng là tự thân khó bảo toàn, không thể tưởng được cư nhiên xem nhẹ bọn họ năng lực. mươi 264 lạn đào hoa một, nay cũng không thể quay nàng, thật sự là đại trưởng lão bọn họ không có ở tin nói rõ ràng. chỉ là nói mê nguyễn cung bị người xâm nhập phòng bị không kịp thời tổn thương cực đại nhưng là như thế nào cái lại không có nói rõ ràng cho nên dẫn tới bọn họ cung chủ sơ suất. phẩm văn đi venus venus venus tỷ lần ba con. kỳ thật hãy nữ tử võ công đích xác thực không tồi cho dù là hiện tại ngự thiên dùng cũng không thể ổn thắng đương nhiên nếu nàng cửu thiên huyền công tu luyện đến thứ 9 tầng muốn thắng chính là sự tình đơn giản mà phượng hoa giết người nhiều thực chiến kinh nghiệm phong phú thật sự ra tay lại tàn nhẫn võ công nguyên bản lại so hắc ý y, y. hề nữ tử cao tự nhiên liền ổn cư thượng phong giao thủ bất qua trăm chiêu, phượng hoa sảng khoái cho nhân gia mỹ nữ một trường sau đó là độc nhất vô nhị điểm huyệt sau đó là một cái tùy tay một ném đem một cái sống sờ sờ đại mỹ nữ vứt trên mặt đất xem đến ngự thiên dung đều cảm thấy không đành lòng thằng ngãi này quá vô tình bùi nhược thần cũng thu thập những cái đó tùy tùng đứng ở hắc ý y hề nữ tử trước mặt nói ngươi là ai vì cái gì tìm ta ừ buồn cô nương họ nhạc danh lam mê nguyễn cung cung chủ hôm nay các ngươi dám như thế đai ta mê nguyễn cung ngày sau định cùng các ngươi thế bất lưỡng lở. nhạc lam phượng hoa cùng bùi nhược thần cho nhau nhìn thoáng qua lẫn nhau lắc đầu chưa từng nghe qua cũng không biết mê nguyễn cung cung chủ cư nhiên là một cái thanh lâu nữ tử hiếm lạ a phượng hoa hì hì cười nói nhạc lam hừ lạnh một tiếng ta ở ngộng đẹp viên bán nghệ không bán thân dựa vào chính mình tài nghệ kiếm tiền có cái gì đáng xấu hổ Muốn nói đáng xấu hổ, các ngươi phía sau vị kia câu tam đáp bốn mới là thật ở vô sỉ. Ba một tiếng, Nhạc Lam trên mặt nhiều một cái năm ngón tay ấn, Phượng Hoa lạnh lẽo nhìn nàng, ngươi nếu là muốn chết, cũng rất đơn giản, tưởng muốn sống không được muốn chết không xong cũng dễ dàng, ngươi muốn hay không thử xem chúng ta độc môn bí dược. Kia chính là bảo bối a, tuyệt đối làm ngươi thử qua lúc sau dư vị vô cùng, vĩnh sinh khó quên. Nhạc Lam nộ mục trừng mắt Phượng Hoa, ngươi dám đánh ta, ngươi sẽ hối hận. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, Ngươi chậm rãi chờ đi, nếu ngươi có thể sống ngàn năm và năm, trở thành một cái lao yêu quái, nói không chừng có thể chờ đã có người đối với ngươi nói hối hận, nhưng là, người nọ tuyệt không sẽ là ta. Phượng Hoa, Tính, ngươi một đại nam nhân đừng cùng tiểu nữ tử so đo." Ngự Thiên Dung nhẹ giọng nói. Nhạc Lam nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung hừ lạnh, "Đừng cho là ta không biết ngươi bất an hảo tâm, hừ, dám đi mê Nguyễn cung cái dối, hiện tại lại bị thương ta, ta về sau cái thứ nhất không buông tha ngươi." Ngự Thiên Dung không dao động nhìn nàng, đồng nhiên một chữ một chữ hỏi, ngươi thật là mê Nguyễn cung cung chủ sao? Nhạc Lam đấy mắt hiện lên một mạt kinh hoàng, chật lóe lướt qua, bất quá vẫn là bị bùi nhược thần bắt giữ tới rồi, khoe miệng nhịn không được liền hàm nổi lên ý cười, Thiên Dung, nàng là ai đã không quan trọng, chúng ta chỉ cần phát ra tin tức đi ra ngoài, nói mê Nguyễn cung cung chủ làm mộng đẹp viên hoa khôi, như vậy, thật giả tự nhiên thực mau tức công bố. Ngươi! Nhạc Lam ai hoán nhìn bùi nhược thần? Ánh mắt bên trong tựa hồ có chuyện muốn nói lại ngạnh sinh sinh chịu đựng. Ngự thiên dung nhìn thân mình run run, sẽ không nữ nhân này coi trọng bùi nhược thần đi. Đang nghĩ ngợi tới, nhạc lam lại nói, ngươi đêm đó đều như vậy đối ta, chẳng lẽ không nghĩ phụ trách? Bang bang! Ai ra, ngươi làm gì a? Ngự thiên dung cùng phượng hoa hai người một cái xoay người lẫn nhau đụng vào phần đầu, ngự thiên dung nhịn không được hô nhỏ lên. Phượng hoa chừng lớn mắt thấy bùi nhược thần, ý tứ thực rõ ràng. Chẳng lẽ hắn thật sự cùng nữ nhân này có ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn, ngu ngốc ta như thế nào biết, ta lại không phải bóng dáng của hắn. uy bùi nhược thần, ta nói ngươi cũng quá cái kia đi, một vạn lượng liền vì như vậy sắc đẹp. Phúc, bùi nhược thần thiếu chút nữa ngã xuống đất, hắn cũng không tin phượng hoa không biết nữ nhân này giá trị, thật không hiểu hắn ở nơi đó kêu cái gì à. Rõ ràng chính là tưởng trả thù hắn, làm ngự thiên dung càng tức giận sau đó tìm chính mình khai đào phát tiết. Ai biết nhạc lam lúc này lại mở miệng nói, đùi lại ca, đêm đó ngươi chính là nói sẽ không vứt bỏ ta, liền tính ngươi đã có phu nhân, ta cũng không ngại làm tiểu nhân. Đảo, ngự thiên dung hoàn toàn bị lôi tới rồi. Trời ạ, này thật là mê huyễn cung cung chủ sao? Xem bọn họ tàng long họa hổ thế cục còn tưởng rằng cung chủ sẽ là một cái lợi hại hơn người đâu. Ai biết? Kia ở thanh lâu làm hoa khôi liền thôi bỏ đi, hiện giờ còn có thể đủ vẻ mặt thẹn thùng nói ra nói như vậy tới, thật là quá. quá khó được a, Phượng Hoa cũng không có mở miệng nói, vốn đang tưởng bỏ đa xuống giếng, bất quá, hắn cũng bị trước mắt nhạc làm đại cô nương trấn trụ, này thật sự là cường hãn nữ nhân, so bên người vị này càng khó trên A. Vui sướng khi người gặp họa nhìn Bùi Nhược Thần không có biểu tình khuôn mặt, thật sảng. Hắn nhưng ước gì nhìn đến có người làm khó ra hỏa này đâu, hừ, ai kêu hắn lôi kéo phu nhân nhảy vực làm hại hắn thất hồn lạc phách hảo một thời gian. Không ngờ Bùi Nhược Thần lại đi đến ngự thiên dung bên người. rỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy thiên dung bả vai không dung thiên dung phản kháng đối với ngự thiên dung ôn nhu cười phu nhân ngươi không cần tin tưởng nàng lời nói nàng nhiều nhất chính là một cái pháo hoa nữ tử đừng nói ta cùng nàng không có gì liền tính thực sự có cái gì kia cũng chỉ là đại thiếu ra hoa bạc mua một cái kỹ nữ một đêm mà thôi vốn dĩ nàng chính là bán đứng đầu đêm nôn ngự thiên dung nghe được cả người nổi da gà đều nổi lên nay thật là thái thái đả kích người nhạc lam đoán giận nhìn bùi nhược thần hung hăng nói bùi như thần ngươi chờ ngươi trốn không thoát đâu sư phụ ta nói qua ta coi trọng ai nàng liền sẽ cấp đưa tới làm phu quân chỉ cần ta muốn liền sẽ không không chiếm được cường hãn thật sự là cường hãn ngự thiên dung đều tưởng giơ ngón tay cái lên khen nàng bất quá trung quy quá phản cảm ánh mắt của nàng không có tỏ vẻ như thế rất tốt ngươi đào hoa kiếp tới làm sao bây giờ giết nàng đi dù sao đã không có gì giá trị lợi dụng bùi nhược thần lãnh đạo nói phượng hoa sửng sốt Có điểm hầu nghi nhìn hắn, một vạn lượng cấp như vậy ném đá trên sông đi. Ngự thiên dung cũng là thực vô ngữ, liền tính nàng là mê Nguyễn cung người, cũng không thể quá tuyệt tình đi. Bùi nhược thần lại là nhẹ nhàng vứt ra một trường, nhạc lam tức khắc như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài, đối với ta chướng mắt nữ nhân, lại không biết tiến thối tưởng dây dưa ta, ta thông thường thích nhổ cỏ tận gốc. Nói còn cẩn thận vỗ vô tay, tựa hồ sợ chính mình tay làm dơ giống nhau. Một trường này quá đột nhiên. đến nỗi phượng hoa bọn họ căn bản không có tư tưởng chuẩn bị càng đừng nói ngăn lại hắn mà nhạc lam đã bị điểm huyện càng thêm vô pháp tránh ra cho nên nàng ngã trên mặt đất thời điểm đã hung hăng phun ra một búng máu khó có thể tin nhìn bùi nhựt thần nàng có được làm người hâm mộ mỹ mạo còn có cường ngạnh mê Huyễn cung làm hậu thuẫn hắn cư nhiên đối chính mình khinh thường nhìn lại thậm chí muốn sát chính mình ngẫm lại nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm đã bị hắn phong thái hấp dẫn kế tiếp lại bị hắn cảnh giới thành công kia một khắc Nàng là âm thầm thích, mà đêm hôm đó qua đi, nàng liền nhận định hắn là chính nhân quân tử, bởi vì hắn hoa một vạn lượng lại không có đương nhiên muốn nàng đầu đêm, mà là làm nàng an tĩnh ngủ. Như vậy hảo nam tử nàng như thế nào không tâm động, cho nên nàng tưởng lưu tại hắn bên người. Lúc này mới phái người đi tìm hắn, ai từng nghĩ đến bọn họ cư nhiên là tự tiện xông vào mê huyến cung người. Bất quá, bắt đầu, nàng cho rằng này đó đều là có thể thương lượng giải quyết, chính là, hiện tại, giờ phút này. Nàng cảm giác được chính mình tâm bị xà đau, vì cái gì hắn có thể như thế vô tình, chính mình Mỹ liền một chút cũng không thể nhập hắn mắt sao? Nghĩ nàng lại nhịn không được trường hướng Ngự Thiên Dung, ta nơi nào so cái này đầu bạc yêu nữ kém, ngươi tình nguyện muốn nàng cũng không cần ta. Chương 265 lạng đào hoa hai. Muốn biết. Bùi Nhược Thần rất là ôn hòa hỏi một câu, "Thưởng, ngươi trả lời ta." Bùi Nhược Thần nhẹ nhàng lắc đầu, "Ngươi căn bản là không có một chút so nàng tốt." Ân Nhất định phải lời nói chính là ngươi so nàng muốn tàn nhẫn một ít đi. Con có, không biết xấu hổ phương diện này ngươi cũng so nàng cường. Ngươi nói cái gì? Nhạc Lam tức giận đến thiếu chút nữa lại lần nữa hộp máu. Phẩm Văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Bùi Nhược Thần nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng, ta nói chuyện không thích nói lần thứ hai, ngươi nghe không hiểu liền tính. Có người tới. Phượng Hoa cùng Bùi Nhược Thần cho nhau nhìn thoáng qua, hai người cơ hồ đồng thời hành động, một người lôi kéo Ngự Thiên dung vọt đến rừng cây bên trong. Một người kéo nhạc Lam ẩn thân ở đại thụ sau lưng. Ngự Thiên Dung nghe cấp tốc tới rồi nên bước, cau mày, là một cao thủ đầu. Bùi Nhược Thần không sao cả, nhìn thoáng qua trên mặt đất nhạc Lam, không cần phải lo lắng, có ta còn có hắn, ngươi không cần ra tay. Và lại, Bùi Nhược Thần lại nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, Phượng Hoa hiểu rõ cười cười, lấy ra một viên thuốc viên, nhanh chóng nhét vào nhạc Lam trong miệng, một cái tắt chụp ở nàng phía sau lưng, lộc cộc một tiếng, nhạc Lam liền nuốt vào một viên không rõ thuốc viên, nàng nhưng không nốc. Tự nhiên sẽ không cho rằng đối phương là cho nàng ăn chữa thương dược, muốn mở miệng mắng to lại bị phong bế á huyệt, tưởng động cũng không thể động, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng chừng mắt Phượng Hoa, nếu ánh mắt cũng có thể đủ giết người nói, tin tưởng nàng đã sát Phượng Hoa trăm ngàn lần. Nhìn bọn họ hai cái như thế co ăn ý, Ngự thiên dung hầu nghi đánh giá bọn họ, nói thầm nói, chẳng lẽ các ngươi là huynh đệ? Một ánh mắt là có thể đủ phối hợp lại. Phượng Hoa cùng bùi nhược thần đều là một xem thường, phối hợp. Bọn họ hai cái chính là hợp tác nhiều lần, kia ăn ý trình độ cũng không phải là thường nhân có thể so, một cái động tác nhỏ thậm chí một ánh mắt là có thể đủ đoán được lẫn nhau muốn làm cái gì.